chương 892 sẽ không thể có thể biến thành khả năng chương 892 sẽ không thể có thể biến thành khả năng vũ tộc mây đế thành, thiên vũ tộc hùng thành. Thanh Thiên đứng tại trên tường thành, nhìn chăm chú phương đông. Đông nhiên nói câu, thanh chủ tự mình đến tìm ta, không biết rõ sự tình gì. Gần nhất ngươi mượn cớ bế quan, không cho thiên vũ tộc cùng ma đế thành xung đột, ta thật sự là không rõ, ngươi muốn làm gì? Thanh Thiên lúc này mới quay đầu, nhìn về phía thanh chủ, ngươi cảm thấy, nhân tộc kinh khủng nhất địa phương là cái gì? Thanh chủ khen nhíu mày, có thể là sinh mệnh lực a, cực kỳ hứng Thanh Thiên bắt đầu dù cho yếu như sâu kiến, nhân tộc luôn có thể tìm tới sinh tồn chi đạo, mặc kệ cái gì ác liệt hoàn cảnh, thì như cái này ma đế thành dương nghiệt, ra ma đế thành về sau, hố chết tam tộc tinh anh không ít, thậm chí còn kém chút hố chết thánh tử, những cái kia chạy đi nhân tộc cao thủ, giống như cá nhập biển cả, khó mà bắt lấy. thánh chủ nhìn xem thanh thiên, chủ yếu là bởi vì hiện tại ma tộc cùng thần tộc ánh mắt đều đặt ở thần châu. thanh thiên lắc đầu, đây chỉ là thứ nhất, chân chính để bọn hắn sống sót là bọn hắn nhẫn nại, hy sinh, cùng trí tuệ. thánh chủ lại lần nữa như mày, ngươi thế nào đung nhiên nói những này, ngươi tìm đến ta. Có phải hay không ma tộc cùng thần tộc tại thần châu chiếm giết? Thánh chủ có chút kinh dị, người dứt khoát đang chăm chú thần châu thế cục. Thanh thiên lắc đầu, "Không, từ vừa mới bắt đầu ta biết ma tộc, thần tộc mong muốn đánh cắp nhân tộc hốn độn chung bắt đầu, ta liền biết kết quả này." Thánh chủ nhìn chằm chằm Thanh thiên hồi lâu, "Ngươi nói là, ma tộc, thần tộc chúng nhân tộc kế?" Thanh thiên bình tĩnh nói, "Ta quan sát Ma Đế thành rất nhiều người năm, nhìn thấy một cái rất có ý tứ chuyện. Sự tình gì?" "Ma Đế thành bên trong có một cái gầy yếu tiểu hòa tử, luôn luôn bị người ta bắt nạt, hắn đánh cũng đánh không lại, cũng không có quyền không có thế, hắn phản kháng không được." dạng này chỗ nào cũng có, bất quá thời gian lâu dài, tiểu tử này hẳn là liền sẽ quen thuộc, thậm chí nhận bệnh. thanh thiên gật đầu, ta mới đầu cũng nghĩ như vậy, cho nên liền không có lại nhìn tên tiểu tử này, thẳng đến nhiều năm về sau, ta chợt nhớ tới, liền đi tìm tên tiểu tử này, ngươi đoán thế nào? chết ta! thanh thiên lắc đầu, không, hắn không những không chết, mà những cái kia ức hiếp hắn người, ngược lại chết, đều là bị hắn giết chết. thanh chủ như mày, ngươi không phải nói hắn gầy yếu, đánh không lại? thanh thiên thở dài, về sau, ta lại quan sát thật lâu, xác định thật sự là hắn không có tu hành, lại không cách nào tu hành. Cho nên chỉ có thể là ma đế thành tầng dưới chút nhất, nhưng là hắn lại thông qua ẩn nhẫn, nhẫn mại, từng bước từng bước đạt tới mục đích, nhất suy nhược hắn sống đến cuối cùng. Nói đến đây, Thanh Thiên nhìn về phía Thánh chủ, "Thánh chủ, ngươi nói dạng này một cái tộc đàn, thật sự có thể đem bọn hắn hủy diệt sao?" Thánh chủ lãnh đạo nói, "Kia là bị hắn phản sát người còn chưa đủ mạnh, đủ mạnh, bất kỳ thủ đoạn nào đều không có ý nghĩa." Thanh Thiên nhìn chăm chú Thánh chủ hồi lâu, đột nhiên nói câu, "Về sau, người này đi lên con đường tu hành, bằng vào kiên nghị ý chí, sẽ không thể có thể biến thành khả năng, người này ngươi cũng biết." Ai? Ma đế thành thành chủ lâm hùng. thánh chủ sắc mặt trì trệ, sau đó cho mày. Qua một hồi lâu, thánh chủ mới nói câu: ngươi thật giống như sợ hãi. Ngươi không sợ? Thanh thiên hỏi lại, nhường thánh chủ thở dài, ai không sợ? đã từng nhân tộc kinh khủng cỡ nào, cho nên có cơ hội, nhất định phải đem nhân tộc diệt khả năng vĩnh viễn trừ hậu hạm. Thanh thiên lại nói câu: vậy các ngươi nên diệt tận thần châu nhân tộc, bây giờ thần châu còn ngăn không được các ngươi. thật là muốn trước cầm tới muốn độ chung. Thanh thiên bỗng nhiên cười, cho nên ngươi còn hiểu chưa, nhân tộc chung là không nổi, chỉ cần hỗn độn trung bị vạn tộc trưởng khống bất luận là ai, nhân tộc đều đem trở diện. Thanh Thiên cười càng ngày càng làm cản. Ha ha, ngươi cười cái gì? Thánh chủ sắc mặt trầm xuống. Thanh Thiên không hiểu tới một câu. Nhân tộc có một câu rất có ý, muốn lấy chi, trước tới. Thánh chủ nhíu mày, có ý tứ gì? Các ngươi mong muốn, nhân tộc liền cho các ngươi tạo nên một cái có thể đạt được giả tượng. Các ngươi đưa tay, liền sẽ phát hiện phòng tay. Thánh chủ chân mày níu sâu hơn. Nhân tộc bây giờ, căn bản không có người có thể chống lại và tộc. Thậm chí, không cách nào chống lại ba chúng ta đại tộc bất kỳ một cái nào. Bọn hắn có tư cách gì cùng chúng ta tranh hùng? Dùng nhân tộc mà nói bọn hắn đều là dê đợi làm thịt, lúc nào thời điểm làm thịt, quyết định bởi chúng ta, ngươi cũng quá để mắt hiện tại nhân tộc, lúc này không giống ngày xưa, bây giờ nhân tộc, lại như thế nào có thể cùng đã từng nhân tộc lực lượng so sánh? Thanh Thiên nhìn Thánh Chủ nói như thế, cũng không nói gì nữa, chỉ là thở dài, coi như ngươi tin tưởng cũng đã chậm, thế cục hình thành, các ngươi đều không thể không bị cuốn mang trong đó, chúng chi nhân tộc cư vị trí cuối quá lâu, đến mức các ngươi những này cao cao tại thượng tồn tại, đều theo bản năng coi thường hiện tại nhân tộc, cho nên các ngươi sẽ không tin tưởng, sẽ không tin tưởng nhân tộc có thể sáng tạo kỳ tích. Thánh chủ hít sâu một hơi, Thanh Thiên, ta này đến không phải tới nghe ngươi cho nhân tộc chứng chi khí, ta là tới nói cho ngươi, ma đế thành ngươi cần phải phụ trách giải quyết, ta muốn đi Thần Châu. Thanh Thiên mắt sáng lên, ta Thiên Vũ tộc sẽ không hành động, ta muốn bế quan. Thánh chủ ánh mắt hơi khép lên, ngươi cùng nhân tộc sinh hoạt thời gian quá dài, ngươi có phải hay không bị nữ nhân kia ảnh hưởng tới, ngươi phải nhớ kỹ, ngươi là vũ tộc, vĩnh viễn không phải nhân tộc. Thanh Thiên không kiêu ngạo không tự ti nhìn xem Thánh chủ, ta biết thân phận của mình, ta cũng biết ta đang làm cái gì, như vậy Thánh chủ, vậy ngươi có thể từng nghĩ tới? Chúng ta Vũ tộc đã từng bất quá là một cái tiểu tộc quần, lại tại cái này 3000 năm nay qua thời, trở thành có thể cùng tân tộc, ma tộc tranh phong cường đại tộc đàn. Đó là chúng ta Vũ tộc một đời một đời cố gắng, mà bây giờ, ta Vũ tộc sừng bá giữa bầu trời cơ hội tới, nâng cao một bước thời gian đang ở trước mắt, ngươi bây giờ lựa chọn, để cho ta mê hoặc, ngươi là không hy vọng Vũ tộc càng thêm cường đại, trấn áp bản tộc. Thanh chủ ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm thanh thiên. Thanh thiên lại bình tĩnh nói, ngươi vẫn không trả lời ta, ngươi có thể từng nghĩ tới vì cái gì Vũ tộc tại cái này 3000 năm nay qua thời? Thánh chủ lập tức có chút nổi giận, ta hiện tại không muốn cùng ngươi nói những này, ngươi đừng tưởng rằng ngươi đến gần vô hạn đế cảnh, liền chân ngã đối ngươi không có cách nào. Bây giờ liên quan đến vũ tộc đại nghiệp, ngươi không nghe bản thánh chủ hiệu lệnh, liền trơ cùng phản tộc, Ngươi muốn tin tưởng, thiên vũ tộc vinh viễn là vũ tộc một phần tử, có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục. Thanh thiên vẻ mặt cũng lanh túc, chính là bởi vì ta biết, ta mới muốn là vũ tộc lưu lại một con đường lùi. Có ý tứ gì? Nếu như ngươi nghĩ rõ ràng vũ tộc vì cái gì tại cái này 3.000 năm nay qua thời nhưng tại giữa bầu trời tranh hùng, ngươi liền minh bạch ta đang nói cái gì. Ngươi thánh chủ sắc mặt nhìn không tốt. Thanh Thiên lại vươn tay, một bộ tiến khách bộ dáng, "Thánh chủ mời." Thánh chủ nhìn xem Thanh Thiên dáng vẻ, sắc mặt càng thêm khó coi, "Ngươi nhìn ngươi bây giờ dáng vẻ, cái gì đều cùng nhân tộc học, liền tiến khách đều cùng nhân tộc như thế, ta nhìn ngươi là bị nhân tộc đồng hóa, ngươi tin hay không, ta trị được ngươi tội." Thanh Thiên ngửa mặt lên qua má, nhìn thẳng thánh chủ, "Tôn ngươi một tiếng thánh chủ, bởi vì ngươi là thánh chủ, ta không tuân theo ngươi là thánh chủ, ngươi ở trước mặt ta, cũng chính là cùng thế hệ, ta tôn trọng ngươi, nhưng là ngươi cũng phải tôn trọng ta, ra dưới chân là mây đế thành, bởi vì ta thiên Vũ tộc đi ra dưới cảnh." Thánh chủ nhìn chằm chằm Thanh Thiên hồi lâu, Dống Nhiên quay người rời đi. Thanh Thiên lại độ nói câu: "Thánh chủ, ta vừa rồi vấn đề, ngươi hẳn là suy nghĩ thật kỹ vì cái gì?" "Hừ, nếu không phải xem ở con gái của ngươi chết, bạn thánh chủ tất nhiên không dễ tha ngươi." Thánh chủ lưu lại một câu, liền biến mất. Chương 893, An Ý chương 893, An Ý Thanh Thiên thần sắc bình tĩnh, đột nhiên quay đầu, nhìn thấy một cái dịu dàng nhân tộc nữ tử đứng tại thành lâu một phương khác. Thanh Thiên lập tức lộ ra nụ cười: "Hải Đường, sao ngươi lại tới đây? Nữ nhi thế nào?" Hải Đường nhìn qua Thanh Thiên, ngươi xúc động Sao có thể cùng Thánh chủ đối địch?" Thanh Thiên hất cầm lên, nở nụ cười, "Còn gì phải sợ, huống hồ ta đang vì vũ tộc lưu lại một con đường lui." Hải Đường đi lên phía trước, nhìn qua Thanh Thiên, "Cái gì đường lui? Các ngươi nhân tộc rất đáng sợ." Hải Đường sững sờ, "Ngươi đang nói ta đáng sợ?" Thanh Thiên ánh mắt chớp lên, "Ngươi biết nữ nhi vì sao lại kém chút đã chết rồi sao?" Hải Đường nhớ tới Thanh Vũ nói với nàng, nàng không có há mồm. Thanh Thiên nhìn chằm chằm Hải Đường, lộ ra nụ cười, bởi vì ta biết, nàng là bị một cái nhân tộc mê hoặc, mới kém chút chết, hoặc là, vốn là phải chết, chỉ là được ta cứu trở về. Hải Đường hít sâu một hơi, ngươi biết, cho nên ta nói nhân tộc rất đáng sợ, ngươi minh bạch ta ý tứ sao? Hải Đường nhìn xem Thanh Thiên, ngươi càng ngày càng sẽ dùng chúng ta nhân tộc thị giác nhìn vấn đề. La Phu nhân ta giáo thật tốt, Hải Đường như mày, vậy ngươi đã xem sớm hiện ra, vì cái gì không ngăn cản nữ nhi mạo hiểm? Tại sao phải ngăn cản? Hải Đường nghi ngờ hơn. Thanh Thiên bình tĩnh nói, mê hoặc nữ nhi nhân tộc, ta điều tra rõ ràng, ngươi biết hắn là ai sao? Hắn là ai? Hắn gọi Dương Chiến, vốn là thần châu Thiên Khai trước đó đi ra dò đường, đồng thời hắn cũng là thần châu nhân tộc trung chủ nắm giữ hôn độn chung người hải đương có chút chấn kinh thần châu nhân tộc trung chủ giá tại thiên khai trước đó đặt mình vào nguy hiểm chạy đến thanh thiên lộ ra nụ cười mấu chút là hắn lại có năng lực mê hoặc nữ nhi của ta ngươi nói đây là bộ dáng gì người hải đương không nói chuyện thanh thiên lại chính mình bổ sung một câu kẻ đáng sợ bất quá hắn đã chết hải đương nhíu mày thần châu nhân tộc trung chủ cái này chết đây không phải chủ yếu nhất hải đương ngươi nói cho ta người loại này tại nhân tộc bên trong nhiều không hải đương trầm mặc một hồi lâu tất nhiên không ít Thanh Thiên hít sâu một hơi, bây giờ, thần tộc cùng ma tộc đã bị nhân tộc lôi cuốn kết quả tranh phòng, thần tộc ma tộc đại chiến không thể tránh né, hiện tại, Thánh chủ cũng muốn đi Thần Châu, ta vũ tộc chỉ sợ cũng khó mà tránh khỏi. Thần tộc cùng ma tộc tại Thần Châu tranh phòng, Thánh chủ đi, khẳng định cũng sẽ không can thiệp, tòa sơn quan hổ đấu, phù hợp nhất vũ tộc lợi ích. Thanh Thiên bật đầu, vẫn là hải đường liết thấy đấu, thật là, thần tộc, ma tộc, hoặc là Thần Châu nhân tộc sẽ để cho vũ tộc đứng ngoài quan sát sao? Hải Đường như mày, không nói gì. Thanh Thiên ánh mắt chớp lên, sẽ không, cho nên vũ tộc tất nhiên cũng biết bị cuốn vào trong đó. Chỉ là ta không biết rõ bọn hắn sẽ làm thế nào. Hải Dương nhìn xem Thanh Thiên, kia phu quân muốn như thế nào làm? Ta không ngăn cản được bọn hắn, bọn hắn đều quá tự cho là đúng. Nói xong, Thanh Thiên mặt hướng phương đông, một cái hỗn độn chung liền đem tam tộc cuốn vào tự giết lẫn nhau, nhân tộc thủ đoạn chỉ sợ xa không chỉ nơi này, ai không cứu nổi. Hải Dương nhìn xem Thanh Thiên, trong mắt tràn đầy mê hoặc, dường như nhìn không thấu Thanh Thiên, đến cùng muốn làm cái gì, đến cùng muốn nói cái gì. Đương nhiên, Thanh Thiên tới câu, yên tâm đi, ngươi cùng Vũ Nhi, ta sẽ bảo vệ tốt. Hải Đường đống nhiên trong mắt có chút hơi nước, thật xin lỗi, Vũ Nhi nói với ta Dương Chiến chuyện, nhưng là ta không có nói cho ngươi biết, không cần giải thích, ta muốn giải thích, ta biết Dương Chiến muốn là yếu hại nàng, nhưng nàng trở thành Tam tộc tranh phong dây dẫn nổ, nếu không phải ngươi sớm tại Vũ Nhi trên thân lưu lại tự vệ thủ đoạn, nếu không Vũ Nhi liền thật đã chết rồi, cho nên ta muốn giết cái kia hại Vũ Nhi người, không nghĩ tới hắn thế mà chết. Thanh Thiên quay đầu nhìn xem Hải Đường, lại cười, không cần xoắn xuyết, còn nhớ rõ chúng ta mới gặp sao? Ta hỏi ngươi cái gì, ngươi nói ngươi gọi Hải Đường, bởi vì quê hương của ngươi đã từng có hoa Hải Đường cho nên ngươi đặt tên Hải Đường. Hải Đường chảy xuống nước mắt, ôm chặt Thanh Thiên. Thanh Thiên lại lần nữa nói, ta biết, ngươi xưa nay không là thật tâm gả cho ta, nhưng là ta không quan tâm, ta cũng biết, ngươi cũng nhớ nhà, muốn nhân tộc nhà. Nếu có một ngày, ta chết đi, vậy ngươi liền mang theo Vũ Nhi đi nhân tộc sinh hoạt. Vũ Nhi không có cánh, ngươi vẫn là mẹ ruột của nàng, hẳn là nhân tộc không biết dùng ánh mắt khác thường nhìn nàng. Phu quân, ngươi thế nào bi quan như thế? Bất luận nhân tộc đã từng như thế nào, hiện tại cuối cùng không phải đã từng. Thanh Thiên mắt sáng ngời, bởi vì ta hiểu rất rõ nhân tộc. Một cái tóc thai bổ sủ trung nhân nhân, cùng một cái tóc trắng xóa lão giả, đứng lặng trên đỉnh núi, dường như đang quan sát lấy Thần Châu đại địa. Tóc trắng xóa lão giả mở miệng nói câu, "Ngươi giải khai giam cầm không có." Trung nhân nhân lắc đầu, còn không có giải khai toàn bộ. "Còn bao lâu? Cũng nhanh, ngươi trường nào thì đạt tới vương phía trên cảnh." Tóc trắng xóa lão giả bình tĩnh nói, "Sớm chiều ở giữa a." Trung nhân nhân nhìn về phía lão giả tóc trắng, nhân tộc không có đế cảnh cơ giả, liền không cùng bạn tộc tranh phong cơ sở. Lão giả tóc trắng lại chỉ chỉ Thần Châu, "Ngươi nhìn thế cục bây giờ, còn cảm thấy Thần Châu nhân tộc không cùng bạn tộc tranh phong cơ sở?" Trung niên nhân nữ mày nhìn ra cái gì? Lão giả tóc trắng mở ra la mắt, ngươi chính là quá coi thường nhân tộc này người người tài rồi. Nhân tộc xưa nay không mệnh hóa mục nát thành thần kỳ người tài ba. Ta chỉ nhìn thấy nhân tộc bị thần tộc ma tộc tà hữu nam mẹ bảy màng tự giết lẫn nhau, không cứu nổi. Lão giả tóc trắng lại cười tùng tìm nói, ta chỉ nhìn thấy một đám người đều tại quay chung quanh một mục tiêu mà làm lấy một chút trước đó hoàn toàn nhìn không thấy hy vọng chuyện. Cái mục tiêu gì? Vì nhân tộc sinh tồn. Trung niên nhân nữ mày nhìn không ra, lại nói không có thực lực, mọi thứ đều là vô dụng. Lão giả tóc trắng trợn nhìn Trung niên nhân một cái, ngươi xem ra vẫn là không có hoàn toàn tỉnh táo lại. Là con không có." Trung niên nhân rất nghiêm túc nói câu. Lúc này, mấy người đi đến đỉnh núi đến. "Lão Thật Tiên, Cố Chiêu Tiền Bối, các ngươi đang nói cái gì?" Dư Thư mang theo A Phúc cùng lão Tống đi tới. "Lão Thật Tiên chính là Sở Vô Song Sư Tôn," Lục Toàn nói. "Mà cái này Cố Chiêu chính là Diêu Cơ Sư Tôn, cái kia đã từng ngơ ngơ ngác ngác chỉ có thể một câu nói một chữ quái nhân." "Chỉ là lúc này quái nhân này, ánh mắt không còn ngốc trẻ, thanh tịnh rất nhiều." Lục Toàn nói nhìn xem Dư Thư, đang nói thiên hạ này thế cục, Càng ngày càng ma huyễn. Cố chiêu lại nhìn chằm chằm dư thư, người phu quân đến cùng chết chưa? Dư thư trực tiếp lắc đầu, không biết rõ. Người cũng không biết rõ. Phu quân ta không có ở đây, chẳng lẽ liền không sống được sao? Dư thư hỏi ngược một câu. Cố chiêu không nói thêm cái gì, quay người đi. Mà cách đó không xa chờ diêu cơ, đi theo. Diêu cơ thời điểm ra đi, còn nhìn hứa A Phúc một cái, cũng không có nói cái gì. Lục toàn nói hô một câu, cố chiêu, cẩn thận chút, chớ để cho thần tộc ma tộc bắt gặp. Cố chiêu không nói chuyện, mang theo diêu cơ đi xa Lục Toàn nói lúc này nhìn xem Dư Thư, người thật không biết. Dư Thư nhìn xem Lục Toàn nói, ta chỉ biết là, phu của ta, cùng Nam Đế Bắc Đế ở giữa, luôn có chút ta đều không hiểu. An ý, đúng, chính là An ý. Chương 894, chết cũng chán quá thay. Chương 894, chết cũng chán quá thay nguyên bản Thần Châu Nam Bắc tranh chấp, kia là nhân tộc chiến trường. Bây giờ, bởi vì Thần Vương đủ cùng thuộc hạ bị Ma tộc đường cắt sát hại, cũng là bây giờ tại Thần Châu, thành Ma tộc cùng Thần tộc chiến trường. Đánh đã vài ngày, Thần tộc cùng Ma tộc tuần tự phái ra vương cảnh tham dự trong lúc nhất thời đánh cho thần châu dường như lại muốn tiên băng địa liệt mấy ngày nay vô số thần tộc cùng ma tộc cường giả máu nhuộm thần châu hai tộc đều tổn thất nặng nề nhưng vào lúc này bắc quốc thần tộc một phương chấp nhận được thần chủ mệnh lệnh thần tộc dùng phòng thủ làm chủ tạm thời không chủ động xuất kích thần tộc chuyển công làm phòng về sau ma tộc mấy lần tiến công ngược lại bị đánh lui trở về tại ma tộc mấy dầy phía dưới thần tộc không có tổn thương nhưng là bắc quốc tướng sĩ lại là tổn thất không nhỏ lúc này dương kiến gọi tới một mực đối với hắn trung thành tuyệt đối nguyện hộ vệ quân thống lĩnh bây giờ bắc quốc cấm vệ quân đại tướng quân la đông Dương Kiến lúc này góc mắt có chút đỏ lên, "Vô Bồ La Đông bà bay, La Đông, từ thiếu niên thời kỳ liền theo ta, cái này nhoán một cái, đã hơn mấy chục năm." La Đông cười nói, "Vương gia, ngươi hôm nay thế nào đỗng nhiên nói cái này?" Dương Kiến nhìn xem La Đông, đông nhiên cười, liền ngươi còn một mực gọi vua ta ra, bất quá nói đến đây, Dương Kiến có chút tổn thức, đừng nói, đời này, tiêu xải nhất, vẫn là ta làm võ vương lúc ấy." Nói, Dương Kiến cũng không khỏi tự chủ đối đã từng có chút hồi ức. La Đông nhìn xem Dương Kiến kia hừng đỏ hốc mắt, dường như ý thức được cái gì, "Vương gia, có phải là có chuyện gì hay không nhường mặt tướng đi làm Dương Kiến lấy lại tinh thần nhìn xem La Đông thích sâu một hơi hoàn toàn chính xác có việc muốn mạng sự tình La Đông đống nhiên ôn quyền vẻ mặt vô cùng kiên định Vương ra nhưng xin phân phó Dương Kiến nhìn chăm chú La Đông bây giờ thần tộc dường như cảm thấy tổn thất quá lớn cho nên không nguyện ý cùng ma tộc duy trì liên tục đại chiến chém giết cứ như vậy liền đem chúng ta đẩy lên phía trước cứ thế mãi ta Bắc quốc tướng sĩ sẽ tổn thất nặng nề nói đến đây Dương Kiến ánh mắt chắp lên bất quá bởi vì thần tộc trận này bị ma tộc chém giết không ít đại nhân vật, cho nên bọn hắn thần chủ mặc dù hạ lệnh không chủ động xuất kích, nhưng là thần tộc nội bộ lại xuất hiện rất nhiều muốn cùng ma tộc không chết không thôi thanh âm. Trước đây tuyến bị cưỡng chế phòng thủ thần tộc cứng giả cũng là đầy bụng bức tức, phía sau cũng đang nói thần chủ quá mức mềm yếu. La Đông nhìn qua Dương Kiến, hắn không hiểu nhiều những vật này, chỉ là một mực đang chờ sắp quyết định hắn đời này vận mệnh mệnh lệnh. Mà Dương Kiến muốn có thể trực tiếp hạ lệnh, nhưng là vẫn là La Đông giải thích một phen. Dương Kiến mặc dù đối với người ngoài, xưa nay có thể không từ thủ đoạn âm tàn độc gác đến cực điểm nhưng là có một số việc, cho dù là hắn, cũng khó có thể nhẹ nhõm nói ra miệng. Rốt cục, Dương Kiến tại La Đông bên hai, thấp giọng nói, "La Đông nghe xong, có chút giật mình, sau đó nhưng lại là mặt mũi tràn đầy quá quyết khứ nghị, mặt tướng tuân mệnh. Dương Kiến cuối cùng nhịn không được nước mắt, nhìn xem La Đông, cái này từ thiếu niên liền đi theo hắn thành biên cũ, cũng là hắn tín nhiệm nhất, thậm chí đem vương phủ Lan Nguy, cung an nguy của hắn đều giao tại La Đông trên tay." Trong thấy Dương Kiến khóc, La Đông nét mặt cười, "Vương gia, mặt tướng đi theo ngươi những năm này, làm thống lĩnh, làm đại tướng quân, tại Thiên Bắc Vương thành thời điểm, ta càng là dưới một người trên bạn và người, đời ta đang giá, vương gia không cần xấu não, người tóm lại vừa chết, đơn giản sớm tối, năng lực thiên hạ này, năng lực vương gia chết cũng chán quá thay. nói xong, La Đông ngũ quyền, thần sắc nghiêm túc, vương gia, mặt tối đi. Dương Kiến một mực nhìn lấy La Đông đi xa, nước mắt còn tại lưu. Dương Kiến xoa xoa nước mắt, thật là xoa không hết. lập tức, Dương Kiến thở dài, cuối cùng vẫn là giả, không bỏ được đồ vật nhiều lắm. Bắc quốc đại quân tiền tuyến, thần vương giản mệnh chấn, bây giờ để phòng ngự ma tộc làm chủ, cũng là không cùng ma tộc lại tiến hành đại quy mô quyết chiến thật là thần vương giản cũng hiểu được, trước đây tuyến thần tộc cường giả đều rất bị đè nén, thậm chí cảm giác không đủ. Thần tộc thần vương ngang tới bộ hạ bị đường các tàn sát, ma tộc xâm chiếm phía trước, mà bọn hắn thần chủ đối lại ma tộc vẫn như cũ có gọi. cái này khiến thần vương giản cùng mỗi một cái thần tộc cường giả đều cảm giác khó chịu. dù sao bọn hắn thần tộc thật là giữa bầu trời mạnh nhất đại tộc, càng là cái khác vạn tộc đều hướng tới thánh địa. chính là bởi vì thần tộc cường đại lại bao dung, có thể điểm hóa tộc, mới khiến cho vô số tộc đàn đều kiên định đi theo tại thần tộc dưới cờ đối mặt ma tộc tiến công, vốn nên trấn áp thu bạo khả năng củng cố thần tộc uy nghiêm, thần tộc hùng phong. Không nghĩ tới, bọn hắn thần chủ thế mà hạ lệnh đội công làm thủ. Đừng nói thần tộc những người khác, chính là thần vương giản đều cảm giác rất là khó chịu. Bởi vì hắn cùng thần vương đủ tương giao tâm đầu ý hợp, mà nam quốc tiền tuyến trấn giữ chính là sát hại thần vương đủ hung thủ đứng cát. Mắt thấy cựu nhân ở phía đối diện, lại không cách nào ra tay, cảm thấy bất khuất. Vương, ma tộc quá phế lối, một hồi liền đến chế rêu chúng ta là rùa đen rút đầu, chúng ta nhát như chuột, phải dậy, chúng ta thật cứ như vậy nhìn xem. Đúng à, vương, chúng ta thật là thần tộc, chúng ta là giữa bầu trời mạnh nhất tộc đàn chúng ta về sau còn thế nào đối mặt những cái kia đi theo chúng ta và tộc? Vương, tại dạng này xuống dưới, chúng ta tại vạn tộc trong suy nghĩ, chúng ta vẫn là kia cao nữa là thần tộc sao? Mấy đại cương giả, tại Thần Vương giản trước mặt, không ngừng nói, chủ quan chính là quyết không thể nhường ma tộc phách lối xuống dưới, nhất định phải lấy máu trả máu ăn miếng trả miếng. Thần Vương giản là một chương mặt mũi tràn đầy là cỏ lông mặt khỉ, trên người áo giáp, một đôi mắt cực kỳ sắc bén. Thần Vương giản nhìn xem trước chân thần tộc cương giả, thanh lạnh lùng nói, thần chủ mệnh lệnh các ngươi không có nghe sao? Thật là không có cái gì có thể là Thần Vương giản mới nói được nơi này. Chợt nghe bên ngoài có người hô to, "Các tướng sĩ, theo ta bên trên, nhường ma tộc đám đạo trích kia, trông thấy sự lợi hại của chúng ta." Ầm ầm, tiếng vó ngựa chấn động. Lập tức, Thần Vương Giản cùng cả đám tộc đi ra doanh trướng. Đã nhìn thấy, La Đông xuất lĩnh hơn 10 người đã phong tới ngay tại trùng quanh qué dày ma tộc cửa giả. Trong lúc nhất thời, thân tộc rất là rung động. Lúc này, có thần tộc bẩm báo, "Vương, cái này La Đông muốn đi cùng ma tộc quyết chiến." Thần Vương Giản nhíu mày, "Những này nhân tộc chẳng phải là muốn chết?" "Vương, những này nhân tộc đều là thực lực bất phàm, dựa theo bọn hắn nhân tộc thuyết pháp, Đây đều là dùng võ nhập đạo võ đạo vũ phu, tại nhân tộc xem như rất mạnh. Đó cũng là muốn chết." Thần Vương Giản lãnh đạo nói, đối với nhân tộc muốn chết, hắn cũng không có cái gì cảm xúc. Thẳng đến kia hơn 10 người bên trong, có người hô to, "Ta Tiêu Dũng, là thượng vương thần vương đủ báo thủ, vì tất cả là Bắc quốc chiến tử thần tộc cường giả báo thủ." Ta dì Long, ta Trần Văn Tùng. Hơn 10 người báo tính danh, phóng tới kia ma tộc cường giả trụ sở. Bọn tới phía trước nhất Tiêu Dũng, vẹn vừa đối mặt, liền bị một tôn ma tộc cường giả lực lượng cường đại băng thành khối thịt. Nhưng là, kia hơn 10 người không có người lui ra phía sau, vẫn như cũng mánh liệt xông đi lên. Một cái tiếp một cái, đây không phải là đi đánh trận, cái kia chính là đi chịu chết. Ma áp trận La Đông, cầm trong tay chủ thường, thiếu như kinh lôi. Ma Vương Đường Cát, có dám đi ra đánh một trận. Chương 895, Ma Hoàng Nữ Nhi đáng chết chương 895, Ma Hoàng Nữ Nhi đáng chết oanh. La Đông đã sớm tiên lâm cảnh, phóng xuất ra, ngũ khí thế ngợp trời, hình như có vô địch chi khí tượng. Lúc này, ma tộc một phương, mặt xanh lên vàng, tinh hồng ánh mắt, khối ngô vô cùng đường cát xuất hiện. Nhìn xem La Đông, lập tức giễu cợt, liền người cũng xứng cùng bản vương một trận chiến. La Đông trưởng thương chỉ vào đường cắt, thần vương đủ đối ta Bắc quốc con dân ân trọng như núi, lại chết thảm tại trên tay ngươi. Ta thân làm Nam quốc đại tướng quân, hôm nay là thần vương đủ báo thù. Mà lúc này, La Đông dẫn đầu người, vẫn tại không ngừng xung kích ma tộc trụ sở. Dù là tiến lên, liền lập tức liền sẽ chết đi. bọn hắn vẫn như cũ nghĩa vô phản cố, mang theo quyết tâm quyết tử. hô to lấy là thần tộc báo thù lời nói, nguyên một đám chết tại ma tộc trong tay, tại ma tộc trước mặt, những này dùng võ nhập đạo nhân tộc vũ phu, như là sâu kiến đồng dạng. thật là một màn này, lại là nhường một mặt khác thần tộc trên dưới tiến tính lại, bọn hắn chỉ là nhìn chằm chằm bên kia chiến trường, nhìn chằm chằm kia cuối cùng còn thừa lại la đông, cái kia muốn khiêu chiến ma vương đường cắt nhỏ yếu nhân tộc, đường cắt nghe được la đông lời nói, lập tức tiếng cười nạo lớn hơn, ha ha, thần tộc tại co đầu rút cổ, nhân tộc thế mà còn chạy đến là thần vương đủ báo thủ, chậc chậc, thần tộc, sớm nên kết thúc, giữa bầu trời, là ta ma tộc thiên hạ, giống một đám ma tộc cường giả, không tự chủ được ngửa mặt lên trời thét giải, kia bi thế như ngập trời hải kiếu, đem la đông đều chấn liên tiếp lui về phía sau, thậm chí miệng phun máu tươi, nhưng là la đông vẫn như cũng dùng trường thương chỉ vào được có dám hay không đánh với ta một trận? nho nhỏ nhân tộc, ngươi căn bản không phải chúng ta vương đối thủ. Lan, có phải hay không các ngươi vương đối thủ là một chuyện, có dám hay không cùng các ngươi vương một trận chiến là một chuyện khác. nói, La Đông thanh âm cao vút, thượng vương đủ, dù cho tiểu nhân không thể vì ngươi báo thủ, cũng phải đuổi theo ngài tại cửu lưu phía dưới. với anh, La Đông trên thân lại lần nữa bộc phát khí thế mạnh mẽ, từng bước một đi lên, dù là ma tộc khí thế, cũng đủ để cho hắn trọng thương. dù là hắn mỗi một bước tựa hồ cũng lảo đảo muốn ngã, nhưng là hắn vẫn như cũ kiên định, từng bước một đi hướng ma tộc chúng mạnh. giờ phút này. Bắc quốc một phương đại tướng quân Long đồ, mạnh đại hổ, vương ngũ cùng bắc đế Dương Kiến tống nao chờ một chút. Tất cả mọi người lặng lặng nhìn, cái kia quật cường chịu chết nhân tộc La Đông, không tự chủ được, mỗi người đều siết chặt nắm đấm. Đường các mắt thấy La Đông thất khiếu chảy máu, thế mà còn tại đi về phía trước. Lập tức có chút nổi giận, hèn bọn côn trùng cũng dám va chạm ta mà tỏ nghiêm. Đang khi nói chuyện, Đường các đột nhiên tiến lên, một bước liền xuất hiện ở La Đông trước mặt. Lập tức Đường các nắm La Đông cổ, đem La Đông cả người đều nhấc lên. Tiếng răng rắc hết sức chói tai, La Đông cổ dường như bị bấm nát. Mà giờ phút này. La Đông trường thương trong tay, lại nhẹ nhàng đập tại đường cắt trên cánh tay. Một chút, lại một chút. Đường cắt trường lớn tinh hồng ánh mắt, không biết tự lượng sức mình sâu tiến. anh. La Đông trong nháy mắt chia năm sảy bảy, tiêu cây trường thương bắn bay ra ngoài, cắm vào trên mặt đất, lay động không ngừng. Xa xa Nam quốc trong trận doanh, vương ngũ mạnh đại hổ Âu quyền, hốc mắt có chút đỏ. Dương Kiến ngã ngồi trên mặt đất, nhắm mắt lại, nước mắt lại lần nữa lan xuống. Tống Đao vẻ mặt trang nghiêm, thậm chí trang nghiêm, liếc qua Dương Kiến dáng vẻ, lại là lộ ra mấy phần dị dạng. Không nghĩ tới, người cũng biết khóc ta cũng là người, là người luôn có yếu đuối chỗ. Tống đau thở dài, ngươi làm như vậy, cũng chưa chắc đi. làm hết sức mình chờ thiên mệnh. nơi xa, dương chiến, lưu a liên, thiên lang mắt thấy la đông và mấy chục nhân tộc tướng sĩ chịu chết. dương chiến lấy ra một bầu rượu, ngã trên mặt đất. các minh đệ, đi tốt. về sau nếu là nhân tộc xoay người, tên của các ngươi sẽ bị hậu thế đi khắc. thiên lang thấp giọng nói, nhị ca, đây rốt cuộc là có ý tứ gì? ta nhìn không hiểu. thân chủ là người thông minh, biết cùng ma tộc duy trì liên tục đại chiến xung dưới, tất nhiên lưỡng bại câu thường, đến lúc đó sẽ để cho vũ tộc đến lợi cho nên thần chủ nhường thần tộc đổi công làm thủ, không có gì bất ngờ xảy ra. Hiện tại thần chủ đoán chừng tại cùng ma hoàng bàn bạc. Thiên lang cũng hiểu, vậy những người này chạy tới chịu chết lại có ý nghĩa gì? Dương chiến bình tĩnh nói, hai tộc đã đánh nhau thật tình, thần tộc luôn luôn tại giữa bầu trời cao cao tại thượng, sao có thể chịu được khuất phục như vậy? Thần chủ mặc dù thấy xa một chút, nhưng là mệnh lệnh của hắn, lại làm cho rất nhiều đánh ra hỏa khí thần tộc cường giả không hiểu, thậm chí mâu thuẫn. Nói xong, Dương chiến ánh mắt sắc bén, hơn nữa, chết thật là thần vương, toàn bộ thần tộc lại có mấy cái dạng này cường giả, cái này thần vương sau lưng bộ tộc có thể như vậy hành quân lặng lẽ không có gì bất ngờ xảy ra cái này thần tộc bên này chính là một cái thùng thuốc nổ La đông bọn hắn là chết thần tộc cường giả nhìn Phàm La thần tộc còn có chút hít khí cũng sẽ không ngồi nhìn nói xong Dương Chiến nhìn về phía phương nam ánh mắt hơi khép lên bất quá còn phải nhìn vị kia lão ca ca sau lưng như thế nào dùng sức nói xong Dương Chiến mở miệng nói chúng ta cũng nên dùng sức Thiên Lang mừng rỡ chúng ta làm gì Ma Hoàng nữ Nhi đáng chết Thiên Lang sững sờ kinh ngạc nói ta còn tưởng rằng nhị ca ham sắc đẹp không chết nàng thì ra ở chỗ này à. Dương chiến chứng mắt, ngươi lại ra, ngươi liền không thể đem ta hướng tốt một chút muốn. Thiên Lang không hiểu, ta cảm thấy cái này rất tốt a, nào có không thích trương diện người. Vương, Vương, Vương, ta nhịn không được, tiếp tục như vậy, chúng ta vẫn xứng làm bạn tộc chi chủ sao? Đúng vậy a, Vương, chúng ta thần tộc cường thịnh, bây giờ còn phải xem ma tộc sát mặt sao? Vương, chúng ta liền nhỏ yếu nhân tộc cũng không sánh nổi sao? Một câu cuối cùng, trực tiếp nhường Thần Vương giãn ánh mắt đều sắc bén, trên thân khí cơ chập trùng bén liệt, trên mặt hắn quạm lông đều dựng đứng lên, khí thế cực kỳ khủng bố thần vương giản nhìn về phía chúng thần tộc, thần chủ mệnh lệnh không thể vi phạm, nhưng là thần chủ không có để chúng ta không phòng ngự. chúng thần tộc cường giả có chút không rõ. phòng ngự, ngoại trừ phòng hộ chính chúng ta, còn có bác quốc tướng sĩ. nói, thần vương giản chỉ hướng phía trước, kia chiến tử hơn 10 người địa phương. trong lúc nhất thời, chúng thần tộc minh bạch. ngoan, hỗn chướng ma tộc, dám can đảm tập kích bấy rối, giết. có thần tộc cường giả dẫn đầu phát động tiến công. chỉ là trong chớp mắt, đại chiến lại lần nữa phát. dương võ biết được bắc mấy chục tướng sĩ chịu chết tin tức, lúc này nhắm mắt lại. dương lân ở một bên đâu mày nói, phụ hoàng, cái này dương kiến là hồ đồ rồi, nhường nhân tộc cực dạ, đi vị thần vương đủ báo thủ chịu chết. Dương Võ trầm mặt một hồi, lập tức đứng dậy, không đúng, hai tộc vô cùng có khả năng trong bóng tối đàm phán giảng hòa. Dương Lân sững sờ, song phương thương vong nhiều như vậy, cái này đều có thể giảng hòa. Ngươi cầm đầu, nhìn chính là toàn cục, nhìn chính là lợi ích, phần dưới tộc bộ phận sinh tử, ai để ý. Nói, Dương Võ đã đi ra ngoài, tiến về Nam Quốc Hoàng cung. Bây giờ Nam Quốc Hoàng cung trở thành Ma Hoàng hành cung. Dương Võ tại ngoài hoàng cung hô to, Nam đế Dương Võ, có chuyện quan trọng cầu kiến Ma hoàng bệ hạ. Chương 896, giảng hòa chương 896, giảng hòa bẩm báo bệ hạ, thần tộc phái người truyền đi, hy vọng cùng bệ hạ đình chiến. Nói, cái này ma tộc cường giả dâng lên một phong thư. Ma hoàng tay khẽ gẩy, phong thư này rơi vào hắn trên tay. Nói là một phong thư, trên thực tế chính là một cái ngọc thạch. Ngọc thạch rơi vào ma hoàng trong tay, tại ma hoàng ngón tay nhẹ nhàng gõ phía dưới, ngọc thạch bên trong đột nhiên toát ra quang trạch, cũng truyền ra thần chủ thanh âm. Ma hoàng, chúng ta đều trung kế, hai chúng ta tộc chi tranh, thế tất rơi vào lưỡng bại cầu thương, đến lợi chính là vũ tộc. Ma Hoàng Minh mặt hớt hàm sai khiến, đối với Ngọc Thạch nói: Các ngươi thần tộc âm hiểm xảo trá, nếu không phải là các ngươi sau lưng dùng ám chiêu, làm sao đến mức này? Bên trong lại lần nữa truyền ra thần chủ thanh âm: Hiện tại tranh những này không có ý nghĩa, ta cũng không muốn nói thêm cái gì. Ngươi hẳn là Minh Bạch, ta lời mới vừa nói hàng nghĩa, ngươi là ma tộc Ma Hoàng, ta là thần tộc chi chủ, đại tộc phân tranh, không có bên thắng. liền mấy ngày nay, ngươi ma tộc cũng tốt, ta thần tộc cũng được, đều tổn thất không nhỏ. Tại dạng này xuống dưới, vui vẻ là ai? Ma Hoàng khen những mày không nói gì. Ngọc Thạch bên trong lại lần nữa truyền ra thần chủ thanh âm hai ngày này, ta khiến thần tộc không được chủ động xuất kích, để phòng ngự làm chủ, ngươi vẫn không rõ. Ta thần tộc khi nào sợ qua ai, bất quá là không nguyện ý hai chúng ta tộc đại chiến, khiến người khác được chỗ tốt. Ma hoàng lên tiếng lần nữa, y hỗn độn trung nói thế nào? Liên để nam bắc song phương nhân tộc chính mình tranh, bọn hắn ai sống ai chết, không có gì lê gớm, chính là chết một nửa, cũng không quan trọng, chỉ cần còn có người có thể trở thành thiên hạ chủ chủ, còn có năng lực nhường hỗn độn trung nhận chủ, liền ma hoàng lập tức hơi không kiên nhẫn, đừng xé xa, ta hỏi chính là hỗn độn trung thuộc về, ta nói không đủ tin tưởng. Nam bắc nhân tộc, ai thắng ai nắm giữ, chúng ta đều không cần lại xuống trận. Đến lúc đó bất luận là ai nắm giữ, kia không phải cũng là hai chúng ta tộc nắm giữ. Ma hoàng cười, ngươi nói không phải quá rõ ràng? Quyết tiêu hoàng liên cùng ngươi nói rõ ràng chút, bất luận ai thắng ai thua, cuối cùng huấn độn trung tân chủ nhân, muốn em huấn độn trung kính hiến cho ta, ta tự nhiên sẽ cùng thần chủ chia sẻ. Ta ma hoàng nói một không hai, nói được thì làm được. Ngọc thạch chúng qua nửa ngày mới truyền đến thần chủ thanh âm, có chút tức giận. Ma hoàng, ngươi yêu cầu này cũng quá đáng, ngươi thật sự cho rằng ta thần tộc sợ ngươi ma tộc? Đây không phải ngươi đi cầu cùng. Ngươi. Ta tại cùng ngươi trần thuật lợi hại, ngươi vẫn không rõ ở trong đó vấn đề. Ma Hoàng cười lạnh nói, ai nhìn không ra, Bắc Quốc thu nạp lớn dựng hoàng triều binh tướng, thực lực cường đại, ta nếu là bằng lòng ngươi, kia Bắc Quốc nhất định có thể cầm xuống Thiên đô thành. Thần chủ, ngươi bản tính đánh cho thật băng. Ma Hoàng, ta đang vì hai tộc đại kế cân nhắc, mà ngươi vẫn còn trước mắt lợi ích. Ma Hoàng trong mắt màu tím bên trong, ánh mắt băng lãnh, không đáp ứng điều kiện của ta, vậy thì đánh, hai chúng ta tộc phân ra thắng bại, cũng tiết kiệm ở chỗ này phí miệng lưỡi. Ma Hoàng, vậy ta hỏi ngươi, hai chúng ta tộc tranh đấu, vũ tộc sẽ như thế nào? Ma Hoàng ngẩng đầu lên đến, ta không quan tâm, ta chỉ cần cầm tới huấn độn Trung liền tốt. Nếu như ngươi thật không muốn đấu, vậy thì rời khỏi tranh đoạt. Ta ủng hộ Nam Đế cầm tới huấn độn Trung. Ngươi cũng có thể bảo trì ngươi thần tộc xem như giữa bầu trời thứ nhất đại tộc địa vị, vẹn toàn nuôi bên, cớ sao mà không làm? Ma Hoàng, xem ra ngươi là thật sự cho rằng gần nhất ngươi Ma Tộc sĩ khí rất thịnh, cảm thấy có thể ép ta thần tộc một đầu. Ma Hoàng hăng hái, ta cũng xác thực không nghĩ tới, thì ra thứ nhất đại tộc cũng bất quá như thế. Tốt, vậy kế tiếp ngươi liền sẽ biết, đến cùng là ta thần tộc thực lực là như thế nào. Quyền Hoàng dựa mắt mà đợi hừ ngọc thạch lập tức vỡ bụng cũng không có thần chủ thanh âm truyền ra mà lúc này ma hoàng bên người một cái nam tử một mực nghe được cuối cùng lúc này nam tử mở miệng bệ hạ cái này thần tộc chi lo hoàn toàn chính xác tồn tại ma hoàng thở dài bản hoàng lại như thế nào không biết rõ cái này vũ tộc một mực tại đứng ngoài quan sát liền chờ hai chúng ta tộc cá chết lưới rách kia bệ hạ còn dạng này cùng thần chủ nói hắn đây là tại cầu hòa bản hoàng còn có thể không cần nhiều điểm lấy thế cục bây giờ thần tộc cùng ta ma tộc lại đánh mấy trận cũng không thể thương cân độ cốt đến lúc đó bản lại tốt Nói đến đây, ma hoàng lộ ra nụ cười, người không cảm thấy, ta ma tộc tại giữa bầu trời đi vọng, càng ngày càng cao. Cương đại thứ nhất thần tộc, cũng bất quá như thế. Nam tử cũng lộ ra nụ cười, thần tộc hoàn toàn chính xác không giống năm đó. Không, là ta ma tộc không giống năm đó nhỏ yếu, ha ha, không đánh, bản hoàng thật đúng là không biết rõ, thì ra thần tộc không trải qua đánh, thì ra ta ma tộc đã có thể cùng thần tộc tranh phong. Nói đến đây, ma hoàng liền không nhịn được phá lên cười. Lập tức, ma hoàng lại nhìn về phía nam tử, người đi tiền tuyến nhìn chằm chằm nhiều nhất còn đánh hai trận, đánh ra ta ma tổ kinh phòng, thần chủ lại tìm ta nói thời điểm, ta càng thật nhiều hơn một chút, lần tiếp theo, liền phải đàm phán thành công, không phải thật sự là hai tộc không chết không thôi, hoàn toàn chính xác đối với chúng ta song phương đều bất lợi. là, bệ hạ. nam tử vừa đi ra đi, bên ngoài liền truyền đến nam đế dương võ cầu kiến tin tức. ma hoàng mở miệng nói, nhường hắn lăn tới đây. không lâu, dương võ tiến vào đại điện, trông thấy cao cao tại thượng ma hoàng, lúc này quỳ xuống. tiểu nhân dương võ, bái kiến bệ hạ. nhìn xem dương võ cái này nam đế thái độ đối với hắn. Ma Hoàng vẫn là rất hài lòng con chó này. Ma Hoàng gật đầu, miễn lễ, ngươi thấy bản hoàng có chuyện gì? Dương Võ thần sắc nghiêm lại, bệ hạ, vừa rồi tiểu nhân ở bên ngoài chờ, tiền tuyến truyền đến tin tức, thần tộc cường giả, vừa rồi lại đánh bất ngờ bên ta ma tộc cường giả, tình hình chiến đấu thảm thiết. Ma Hoàng không thèm để ý chút nào, bản hoàng biết. Nam Dạm trên mặt đất Dương Võ, ánh mắt chốt lên, lúc này mới lên tiếng, Ma Hoàng bệ hạ, tiểu nhân có chút bận tâm, lo lắng cái gì? Ma tộc cùng thần tộc đối kháng, cái này giữa bầu trời tam đại tộc một trong vũ tộc lại một mực tại đứng ngoài quan sát, cái này không phải rượu à. Ma Hoàng mắt sáng lên, cho nên ngươi mà nói có ý tứ là. Vậy hạ, tiểu nhân cảm thấy, cái này vũ tộc chỉ sợ cũng đã tham dự vào, vậy hạ không thể không phòng a. Một câu nói kia, nhường Ma Hoàng mắt sáng lên, nói thế nào? Dương Võ hít sâu một hơi, nói thầm trong lòng, Dương Chiến à, tiểu tử ngươi có thể tuyệt đối đừng lừa ta à. Ngay tại vừa rồi, Dương Võ ngay tại bên ngoài chờ cầu kiến thời điểm, một cái hỏa hồng sắc chim nhỏ xuất hiện ở trước mặt của hắn, còn đưa hắn một tờ giấy. Trên đó viết, Ma Hoàng chi nữ, bị vũ tộc bắt được, vũ tộc dùng cái này lấy đó thanh ý, cùng thần tộc gầm thầm dặn họa. Nghĩ tới đây, Dương Võ cắn răng một cái, mở miệng nói: Bệ hạ, căn cứ chúng ta tại Bắc Cực Tháng Tử phát hiện, có một ít mọc cánh người xuất nhập. Hơn nữa, còn thám thính tới bọn hắn nói cái gì ma Hoàng Chi Nữ cũng không biết có phải hay không cùng Bệ hạ nữa nhi có quan hệ. Ma Hoàng ánh mắt trong nháy mắt lạnh lẽo, thật có chuyện này ư? Dương Võ hít sâu một hơi, Bệ hạ, xác thực. Ma Hoàng ánh mắt hơi khép lên, tốt một cái thần tộc a, cùng vũ tộc âm thầm giảng hòa, còn tới tìm ta giảng hòa, tê liệt bản hoàng, những này ghê tẩm nỗi một cái so một cái âm hiểm. Nói xong, Ma Hoàng hô to, tiến Hồng Bệ hạ, có thuộc hạ một nữ tử từ bên ngoài đi vào. Ngươi lập tức vận dụng ma âm đi dò xét một chút bắt cốt tiền tuyến thần tộc trụ sở, nghe nói yến nghi xuất hiện, thuộc hạ tuân mệnh. Lúc này, Dương Võ nghe nói như thế, trong lòng lại lần nữa hoán thầm, tiểu tử túi, chấm thân gia tính mệnh đều trong tay ngươi. Nếu là đem chấm hô chết, ai đến bồi ngươi hát cái này ra vợ vịt. Bất quá, Dương Võ nhưng cũng nghe được vừa rồi ma hoàng trong lời nói để lộ ra tin tức. Dương Võ bỗng nhiên hỏi thăm, bệ hạ, thần chủ tìm bệ hạ giảng hòa. Không sai, ngay tại vừa rồi, thần chủ phái người đưa tới một cái truyền ngọc, cùng bản hoàng dàn hòa. Bất quá bản hoàng không có đáp ứng bọn hắn. Dương Võ nghe nói như thế, ngẩng đầu lên, mặt mũi tràn đầy sợ hãi lại kích động, "Bệ hạ, ma tộc cùng ta nam Quốc đều nguy hiểm." Chương 897, cái này nổi điên chương 897, cái này nổi điên ma hoàng nếu mày, lời này ý gì? Bệ hạ, bọn hắn rõ ràng là muốn kéo dài thời gian a, may mắn bệ hạ khám phá bọn hắn gian kê không có bằng lòng, bằng không mà nói càng nguy hiểm. Nói đến đây, Dương Võ dứt khoát thẳng lưng, nếu như tiểu nhân không có đoán sai, cái này vũ tộc cùng thần tộc đã ở vào liên thủ giai đoạn, nhưng là vũ tộc nếu như cường gia đại quy mô đi thần châu, chỉ sợ cũng khó thoát bị phát hiện, cho nên thần chủ đây là muốn thông qua giảng hòa kéo dài thời gian. cứ như vậy, thuận tiện vũ tộc cường giả liên tục không ngừng lặng lẽ đi thần châu tới. nói đến đây, dương võ trừng to mắt, sát mặt đều có chút tái nhợt. nếu là hai đại tộc cường giả hội tụ, đông nhiên đối ma tộc cùng ta nam quốc phát động tập kích, vậy hạ chúng ta liền thật nguy hiểm. ma hoàng ánh mắt chớp lên, nhìn xem dương võ, vũ tộc không cần thiết hiện tại liền tham dự vào, ngươi có phải hay không suy nghĩ nhiều quá? vậy hạ ta rằng tin là có, lệ phòng tại chưa xảy ra. Nếu không một khi để bọn hắn hình thành ưu thế tuyệt đối, vậy Hạ Tại Thần Châu cuối cùng cũng liền hủy hoại chỉ trong chốc lát, hỗn độn chung cũng liền không cầm được, tiểu nhân cái này nam quốc hủy diệt vẫn là việc nhỏ, liên quan đến bệ hạ đại tộc đại kỵ a. Dương Võ tình chân ý tiết, lo lắng vô cùng. Ma hoàng nhíu mày, nếu như thật sự là như thế, ngươi cảm thấy làm như thế nào ứng đối? Dương Võ thần sắc nghiêm lại, vậy hạ, tiểu nhân cảm thấy, đi đầu ra tay là mạnh, lúc này lấy thế sét đánh lôi đỉnh, cấp tốc đánh tan thần tộc cường giả, dạng này mới có thể để cho vũ tộc biết khó mà lui, cũng có thể để cho ta nam quốc cấp tốc bắc phạt. Ma Hoàng cười lạnh nói, Dương Võ, ngươi cho rằng thần tộc rất yếu? Dương Võ lại ánh mắt sáng rực, bệ hạ, thần tộc xem như không kém, nhưng là bọn hắn đã tại cùng bệ hạ giảng hòa, vậy thì chứng minh bọn hắn còn không có chuẩn bị kỹ càng, chỉ cần chưa chuẩn bị xong, bệ hạ bỗng nhiên hung hăng tập kích, tất nhiên có thể đem thần tộc giết quăng mũ thời giáp. Ma Hoàng ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm Dương Võ, ta nhìn ngươi giáp tâm không tốt, ngươi không phải là cố ý muốn gây ra ta ma tộc cùng thần tộc sinh tử quyết chiến A. Dương Võ hơi biến sắc mặt, lập tức nằm xuống. Bệ hạ minh giám, tiểu nhân tuyệt không hai lòng, tiểu nhân một lòng vì ma tộc lợi ích cân nhắc. Ma Hoàng nhíu mày càng xem dương võ càng có vấn đề. lúc này mở miệng đến a éo ra ngoài làm thịt đổi một người làm nam đế là lại tại lúc này vừa rồi đi ra đến hồng đông nhiên vội vã xông trở lại điện hạ việc lớn không tốt ma hoàng nhíu mày chuyện gì ngay tại vừa rồi tiền tuyến truyền về tin tức thần tộc vậy mà giết công chúa điện hạ đem công chúa điện hạ thi thể treo thị chúng ma hoàng đột nhiên đứng lên trên thân khí thế kinh khủng dương võ trực tiếp bị cái này cố khí thế này ép miệng phun máu tươi ma hoàng bạo nộ rồi dám giết nữ nhi của ta bản hoàng muốn để bọn hắn lợm máu trả bằng máu nói xong, ma hoàng hét lớn, truyền lệnh cho ma bộ theo bản hoàng tiến về tiền tuyến. bệ hạ, tiểu nhân dương võ hư nhược hô to. ma hoàng lãnh đạm nói, thả hắn. dương võ bị buông xuống, rất nhanh ma hoàng liền dẫn một đội cường đại ma tộc cờ giả ma huy hạo đãng phóng tới phương bắc. giờ phút này, dương võ miệng lớn thở dốc, sống sót sau hai nạn. giờ phút này, dương võ mới hiểu được, cái này ma hoàng cũng không phải lưu dung vô lưu hạng người. bắc quốc nam quốc đối kháng tuyến đầu, thần châu trung châu chi địa, thần tộc tự thần vương giản trở xuống đều hết sức nghi vấn. không nghĩ tới à, ma hoàng chi nữ thế mà tại bọn hắn cùng ma tộc giao chiến thời điểm ngộ nhập tiền đến trí tôn cảnh ma hoàng chi nữ rất nhanh liền bị vương cảnh cường giả quyết đấu lực lượng tác động đến trí tử nếu không phải là bị ma tộc một phương nhận ra bằng không bọn hắn còn không biết đây chính là ma hoàng nữ nhi trong lúc nhất thời ma tộc một phương cũng là nổi giận một trận đại chiến xuống tới song phương mặc dù tử thương vô số nhưng lại nhường một mực biệt khuất thần tộc có một loại mở mày mở mặt sáng khoái. dù sao hai tộc giao chiến lâu như vậy rốt cục nhường ma tộc có một cái có phân lượng người chết tại trên tay của bọn hắn cái này dường như liền xem như là thần vương đủ báo thần tộc cũng còn chưa hết giận, trực tiếp đem ma hoàng nữ nhi thi thể treo lên, xem như đối ma tộc mạnh nhất gác lại. bất quá cứ như vậy, cũng chọc giận ma tộc, hai phe lại lần nữa giao thủ mấy lần, chiến thế kéo dài mở rộng. nhưng vào lúc này, một cỗ mây đen theo phương nam bay lượn mà đến, đen nghịt mây đen, phản phất muốn ngưỡng thiên địa này đều lâm vào trong bóng tối. mà giờ phút này, thần vương giản hơi biến sắc mặt, đứng lên, nhìn về phía phương nam, đây là lời còn chưa nói hết. ầm ầm, thần tộc trụ sở trực tiếp sụp đổ, đáng sợ ma huy thần tộc một phương hoảng sợ. cháy mau, ma tộc đế cảnh xuất thủ chỉ nghe thấy ma hoàng băng lãnh thanh âm, sát hại nữ nhi của ta, nơi này thần tộc, một cái cũng đừng mong tha. Vô số bóng ma, giống như quỷ mị, đem những cái kia muốn chạy trốn thần tộc cứng giả, toàn bộ chặn lại trở về. Ma hoàng hạ lệnh, đường cắt, cho bản hoàng liệt, một tên cũng không để lại. Đường các tinh hồng ánh mắt cũng bắt đầu phát hừng quang. Tôn mệnh. Hắn liếm liếm đầu lưỡi, lập tức mang theo ma tộc, không giữ lại chút nào phát động mạnh nhất tiến công. A ma mời thần chủ, a ma hoàng đích thần tới, nơi đây thần tộc, lập tức bị hung tàn đổ sát. Mà lúc này, ma hoàng nhìn xem tia treo ở một cây trên cây thi thể Ma hoàng tử mắt màu tím cũng bắt đầu đỏ lên. Ma hoàng đem yến nghi thi thể ôm xuống tới, lại phát hiện yến nghi trong tay có một cây lông vũ. Ma hoàng sắc mặt biến có coi, vũ tộc thật tham dự vào. Ma hoàng nổi giận, giết, hết thảy giết sạch. Theo ma hoàng tiếng giống, thần tộc một phương chống cự cường giả, trong nháy mắt thần hồn dường như bị định trụ như thế, tất cả đều thất thần. Cứ như vậy, đường các dẫn đầu ma tộc cường giả, giống như từ thần đồng dạng, tùy tiện đem nơi lây thần tộc cường giả tất cả đều thu hoạch. Không đầy một lát, ba quát thần vương giản ở bên trong, tất cả thần tộc cường giả, toàn bộ chết thảm tại chỗ. Ma Hoàng nhìn xem yến nghi thi thể, sắc mặt cực kỳ khó coi, trên người khí cơ không tự chủ được hiển lộ rõ ràng, đáng sợ đến cực điểm. Giờ phút này, bao quát đường các ở bên trong ma tộc cường giả đều cảm giác chấn kinh. Dù sao bọn họ cũng đều biết, bọn hắn Ma Hoàng thật là cực kỳ hung tàn vô tình, trong mắt hắn, nhi nữ cũng giống vậy nói giết liền liền giết. Thật là bây giờ cái này đến nghi công chúa, vậy mà có thể khiến cho bọn hắn Ma Hoàng như thế nổi giận. Bắc Quốc gió bất thành, thân chủ đầu rồng bên trên, trong mắt con ngươi co rụt lại, Ma Hoàng vì một đứa con gái, tự mình ra tay. Thiên chân văn sắc, Thần vương giản cùng với tiền tuyến tộc ta cường giả đều bị giết, chỉ có một số nhỏ đê giai thần tộc chạy thoát. Thần chủ lại có chút không thể tin, hắn chẳng lẽ không biết, hắn tự mình ra tay, ý vị như thế nào? Không phải liền là một cái hoàng nữ? với phần nhường ma hoàng mất phân tức. Thần chủ, chúng ta bây giờ làm sao bây giờ? Nhiều như vậy thần tộc cường giả chết thảm một đám thần tộc thần vương đều đang nhìn thần chủ. Nếu là trước đó, thần chủ nói muốn cùng ma tộc giảng hòa, bọn hắn mặc dù có chút phê bình kín đáo, nhưng là cũng không dám làm trái. Nhưng là bây giờ, cái này ma tộc rõ ràng chính là muốn đại khai sát giới. Thần tộc liên tiếp tổn thất hai tôn thần vương. Chuyện này đối với thần tộc mà nói, quả thực chính là vô cùng nh nhã, không đánh ra huy phong, nói gì giữa bầu trời thứ nhất đại tộc uy nghiêm. Thần chủ cũng nhìn ra trước mắt những thần vương này lựa giận cùng sát ý dù cho thần chủ người được cái này phía sau âm như khí tức, thật là cũng không dám tùy tiện tỏ thái độ. Nếu không, hắn người thần chủ này, còn thế nào thống ngự thần tộc, thống ngự giữa bầu trời và tộc? Thần chủ lúc này gầm ghét, "Đi, ta thần tộc máu không thể chảy vô ích." Bèng, gió bất trên thành hùng, vô số cường đại thần tộc cường giả, xu nam. Mà lúc này, dù cho Dương Kiến Dương Võ đều có chút ngột, không biết rõ vì cái gì một cái ma hoàng nữ như chết, trực tiếp liền đem thần ma đại chiến đẩy hướng cao trào. Bất luận là Dương Kiến, vẫn là Dương Võ, cũng không thể lý giải, vì cái gì một cái đại tộc chi chủ, như thế cảm xúc hóa, không phải liền là một đứa con gái sao? Chỉ có Dương Chiến mới biết được ma hoàng phát của nguyên nhân. Đó là bởi vì, tiến nghi trên thân ẩn giấu đi kinh thiên bí mật, mà bí mật này, hiện tại liền nắm giữ tại Dương Chiến trong tay. Dương Chiến nhìn xem trận kia sắp buộc phát thần chủ cùng ma hoàng kinh thiên đại chiến, mắt sáng ngời, ăn dương cũng nên ra sân. Chương 898 nên bản thánh chủ lực ép quần hùng chương 898, nên bản thánh chủ lực ép quần hùng vũ tộc một mực tại đứng ngoài quan sát, thấy tận mắt ma hoàng phát cuồng, tự mình ra tay tàn sát thần tộc cường giả. Mà giờ khắc này, vũ tộc thánh chủ cùng mấy tên tộc lão đều đứng lặng tại trên bầu trời, quan sát thần châu phát sinh thần ma chi tranh. Nhìn đến đây, thánh chủ cũng không khỏi đến thoải mái cười to. Ha ha, lần này không cần lo lắng, thần ma hai tộc quyết đấu, bất luận là thần chủ vẫn là ma hoàng, đều thu lại không được. Thánh chủ anh minh, thần ma hai tộc không chết không thôi cá chết lưới rách, về sau cũng không tiếp tục là chúng ta vũ tộc đối thủ đúng vậy à vẫn là thánh chủ mưu tính sâu xa không nghĩ tới chúng ta nhẹ nhàng như vậy cái gì cũng không làm liền có thể trở thành giữa bầu trời thứ nhất đại tộc lúc này một gã tộc lão vẻ mặt leng lút thánh chủ chờ bọn hắn lưỡng bại cầu thương ta đề nghị đem hai tộc diệt tộc vĩnh viễn trừ hậu họa đúng diệt tộc vĩnh viễn trừ hậu họa trong lúc nhất thời tất cả vũ tộc cường giả đều đồng ý diệt hai tộc thánh chủ ánh mắt băng lãnh gần đầu đương nhiên thần tộc ma tộc nhỏ yếu liền không thể lại cho bọn hắn cơ hội lên lúc này một gã tộc lão mở miệng thánh chủ nhân tộc này đâu ừ cầm tới nguồn đột trùng, nhân tộc càng phải vĩnh viễn trừ hậu họa, chớ nhìn bọn họ suy nhược, lâu dài đến xem, mới là uy hiếp lớn nhất." Thánh chủ lời nói, nhưng ở đây tộc lao thâm chí vi nhiên gật đầu. Lập tức, Thánh chủ nở nụ cười, "Bất quá bây giờ, không quan hệ đại cục, chính là một bảy kiến thôi mà thôi, bây giờ chúng ta chỉ cần chờ, thần ma, người liền sẽ tự chịu diệt vong." Một đám vũ tộc cường giả, vẻ mặt tươi cười, dường như sương bá con đường đã gần ngay trước mắt. Cái này nhất đẳng, vũ tộc liền chờ 15 ngày. Cái này 15 ngày, thần ma giao chiến, không hề tầm thường tích liệt, cũng làm cho thần châu đại địa Sơn băng địa liệt, sông lớn thay đổi tuyến đường. Thật ứng với một câu Thần Ma đại chiến, phàm nhân gặp nạn. Cũng may Thần Châu các nơi quan quân, nhân tộc từng giả, tu kiến dưới mặt đất nơi ở nút nhiều tận khả năng nhiều bách tinh có thể trốn vào đi. đương nhiên nhân tộc thương vong, ngoại trừ nhân tộc chính mình, dường như cũng không có những tộc quần khác để ý vũ tộc càng sẽ không để ý. Bọn hắn chú ý chính là hai đại tộc suy yếu tình huống. Thánh chủ mở miệng hỏi thăm, bây giờ thần tộc ma tộc tổn thương như thế nào? Về Thánh chủ lời nói, trải qua cái này nửa tháng ghi chép, thần tộc thần vương, ma tộc ma vương, thương vong hơn phân nửa. Vương Cảnh cùng với trở xuống, thương vong không thể đếm hết. Nghe nói như thế, Thánh chủ cũng nhịn không được phá lên gợi. Mười lăm ngày, liền có như vậy thành quả, hai tộc không trở về được nữa rồi. Thánh chủ, chúng ta bây giờ có phải hay không liền độc thủ? Thánh chủ lắc đầu, không nổi, lại để cho bọn hắn tiêu hao một chút. Cái này Ma Hoàng cùng Thần Chủ hai đại đế cảnh cường giả, cái này nửa tháng đến nay, theo Thần Châu đánh tới bên ngoài, lại từ bên ngoài đánh lên tiên. Bây giờ, hiện tại còn không biết đánh tới địa phương nào đi. Nếu là bọn họ lưỡng bại cầu đường, cũng liền nên chúng ta ra tay thu thập cái này tàn cuộc thời điểm. Thánh chủ Thánh Minh. Đến lúc đó cũng không còn có thể cả thánh chủ chi uy, một loại vũ tộc cường giả, tràn ngập kỳ vọng nhìn qua Thánh chủ. Ma hoàng cùng thần chủ lưỡng bại câu thương, bọn hắn Thánh chủ chính là trung châu thứ nhất đế cảnh, đến lúc đó, người nào có thể sở kỳ phong mang. Ngày thứ 20, thần châu đại địa bộ phát thần ma chi chiến, đã dần dần giảm bớt, thần tộc tối lui đến bắc quốc, mà ma tộc tối lui đến nam quốc. Dường như, hai đại tộc đã phát hiện, tiếp tục đánh xuống liền phải di tộc, hơn nữa ai cũng không chiếm được lợi ích, rốt cục dự vương ăn ý, không còn hai tộc trực tiếp tranh đấu. Lúc này, số lớn quân đội từ dưới đất nơi ẩn nút chạy đến bất luận nam quốc bắc quốc đại quân cũng bắt đầu lại lần nữa rời núi thánh chủ hoàn toàn nắm giữ thần châu tin tức nghe được những tin tức này thánh chủ ánh mắt trở lên bọn hắn không đánh nổi minh tìm nghiêm túc nói thánh chủ thật là cái này ma hoàng cùng thần chủ không biết rõ ra sao thánh chủ mắt sáng ngời, ta đã cảm giác được ma hoàng cùng thần chủ còn tại đấu ngay tại phương đông bọn hắn còn không có phân ra thắng bại không phải phân không ra thắng bại mà là đế cảnh cường giả quyết đấu bản thân liền là liều tiêu hao đế cảnh đã sớm thoát ly cấp thấp quyết đấu phạm chủ thực lực của bọn hắn không kém nhiều nếu như trong đó một phương chế tử kia một phương khác chỉ sợ cũng cũng không khá hơn chút nào. Thánh chủ lời nói, nhưng ở đây vũ tộc cường giả đều tựa hồ minh bạch cái gì. Nguyên một đám đứng lên, khí thế hung hăng, chờ đợi bọn hắn thánh chủ mệnh lệnh. Quả nhiên, thánh chủ hung hăng khí phách, "Chư vị, ta vũ tộc sừng sững giữa bầu trời chi đỉnh thời đại đến. Bây giờ, thần ma hai tộc đều tổn thất nặng nề, thực lực giảm lớn, bọn hắn rốt cuộc không chịu nổi một trận đại tộc chi chiến, đây cũng là chúng ta vũ tộc sừng bá giữa bầu trời thời cơ." Nói xong, thánh chủ ngắm nhìn một phía, "Vì ngăn ngừa ta vũ tộc tổn thương quá lớn, dù sao côn trùng trăm chân chết còn dễ rùa." chúng chi ma hoàng cùng thần chủ còn không có phế bỏ, cho nên các ngươi tạm thời tại chỗ này chờ đợi, không thể bại lộ mục đích của chúng ta. Chờ ta đem ma hoàng cùng thần chủ chém, chính là các ngươi xuất động thời cơ. Là thánh chủ, bảy đại tộc lão, rất nhiều vương cảnh cường giả đã sớm chạy tới cái này phương bắc quần sơn bên trong chờ đợi lấy binh tiến thần châu. Chờ đợi ngày này, dường như đợi rất lâu thật lâu. Mà một ngày này tới, mỗi một cái vũ tộc cường giả đều vô cùng hứng vấn, bởi vì đây chính là một trận dường như chắc thắng chiến đấu, làm sao không khiến cái này vũ tộc cường giả vấn? Chỉ cần thắng một trận. Vũ tộc sẽ trở thành giữa bầu trời duy nhất siêu cấp đại tộc. Thánh chủ quay người rời đi. Đế cảnh chi tranh, không phải những người khác có thể nhúng tay, cũng chỉ có hắn mới có năng lực. Thánh chủ xuất hiện ở phương đông bên biển. Nơi này có thể rõ ràng cảm nhận được hai đại đế cảnh cường giả kinh khủng quyết đấu. Kia trên mặt biển ngập trời hải thiếu cũng có thể biểu thị hai đại đế cảnh cường giả quyết đấu trình độ kinh liệt. Thánh chủ không có hành động thiếu suy nghĩ, liền đang chờ chờ lấy. Chỉ cần hai người không xuất tái chiến, chính là hắn chấn áp giữa bầu trời mở ra bắt đầu. Rốt cục lại đợi được ngày, trên mặt biển hải thiếu nhỏ, cung phong cũng yếu đi. Thánh tổ cảm giác được rõ ràng, hai đại đế cảnh cường giả khí tức yêu đất, cũng không có lại độc thủ. Thánh chủ mắt sáng ngời, chắp hai tay sau lưng, cánh bất động, chân đạp trên mặt biển, hướng phía biển cả đi tới. Vừa đi, Thánh chủ vừa nói, thần chủ, ma hoàng, có chuyện gì không thể nói rõ ràng? Bản Thánh chủ bằng lòng tự mình làm các ngươi điều đình, có chuyện gì dễ nói dễ thương lượng chính là, không cần ngươi chết ta vong. Lúc này, kia đứng lặng trên mặt biển, khí tức hư nhược ma hoàng cùng thần chủ, lúc này mặt người đối với long đầu, mắt lớn chừng mắt nhỏ nhìn nhau một lát. Ma hoàng đống nhiên quay đầu, hướng về phương hướng âm thanh truyền tới ngũ câu. Thánh chủ, ngươi sớm một chút đến, làm sao đến mức như thế? Thần chủ thanh âm trầm thấp, Thánh chủ đã có dạng này ý tốt, bản thần chủ tự nhiên tôn trọng. Nghe được hai đại cường giả đã lại, Thánh chủ hiện ra nụ cười trên mặt càng sáng lạn hơn. Tốt, nên bản Thánh chủ lực ép quân hùng. Thánh chủ thân hình bỗng nhiên biến mất, làm lại lần nữa xuất hiện thời điểm, liền xuất hiện ở Thần chủ cùng Ma hoàng trung ương. Làm Thánh chủ khoảng cách gần, rõ ràng cảm nhận được hai đại đế cảnh khí cơ bộ giáng yêu đát. Thánh chủ trực tiếp không giả, thần chủ, cần bản Thánh chủ giúp ngươi trước làm thịt Ma hoàng. Vẫn là Ma hoàng, ngươi hy vọng bản Thánh chủ giúp ngươi trước làm thịt Thần chủ nói đến đây lời nói thời điểm thánh chủ liếp nhìn hai người phát hiện ánh mắt của hai người biểu lộ đều kinh hãi lên khi nhìn thấy hai đại đế cảnh kia ẩn chứa sợ hai thần sắc thánh chủ cũng nhịn không được nữa cười ha ha ha ha tiếng cười nhấc lên sóng lớn ngập trời theo tiếng cười càng là sóng sau cao hơn sóng trước thân chủ cùng ma hoàng vẻ mặt càng thêm khó coi trong mắt càng là hoảng sợ thánh chủ nội tâm đạt được thỏa mãn cực lớn cũng có chút ưng vấn chấn áp những người khác đối thánh chủ mà nói dường như cũng không có cái gì ý nghĩa nhưng là có thể trấn áp hai đại đế cảnh cường giả chuyện này đối với thánh chủ mà nói đã công che vũ tộc tiên tổ. Chương 899, đế vấn chương 899, đế vấn thánh chủ, ngươi có ý tứ gì? Ma hoàng có chút tức giận chất bấn. Thánh chủ nhẹ nhàng nhìn Ma hoàng một cái, các ngươi cũng không nguyện ý đối phương chết trước, vậy cũng không sao, vậy bản thánh chủ liền để các ngươi cùng chết. Lại tại lúc này, Thần chủ đông nhiên thở dài, ngươi sẽ không thật sự cho rằng chúng ta không biết rõ ngươi cùng tộc đang chờ đợi hai chúng ta tộc lưỡng bại câu thường, sau đó hung hăng ra tay, hủy diệt hai chúng ta tộc. Ma hoàng trên mặt tức giận cũng đã biến mất, chỉ là lạnh lùng âm hiểm nhìn thánh chủ, nữ nhi của ta, là các ngươi vũ tộc giết đúng không? phát hiện hai đế cảnh thái độ biến hóa thánh chủ đông nhiên có một cố dự cảm bất tưởng thánh chủ như mày các ngươi đây là sắp chết đến nơi còn tưởng rằng đều đang nắm giữ ma hoàng tử ngươi màu tím bên trong tràn đầy sát ơ hai chúng ta tộc ở giữa đấu tới trình độ như vậy chẳng lẽ chúng ta vẫn không rõ là ngươi vũ tộc trong bóng tối chân mỏi thánh chủ chân mày níu chặt hơn bản thánh chủ không biết rõ các ngươi đang nói cái gì nhưng là không có quan hệ bởi vì hôm nay chính là tử kỳ của các ngươi cũng là các ngươi diệt tộc mở ra bắt đầu thần chủ một đôi long nhãn ẩn chứa không hiểu con trạch thanh âm càng là mang theo vài phần siêu nhiên khẳng định như vậy hai người các ngươi đều hao hết lực lượng, còn cần thế nào khẳng định? Thần chủ đông nhiên cùng ma hoàng liếc nhau, sau đó hai đại đế cảnh lập tức cười. đuôi cười này, nhường thánh chủ trong lòng lộ bộ một chút. lúc này, ma hoàng nhẹ răng cười lên, theo người rời đi người vũ tộc quan sát thần châu chi địa lúc ta ma tộc cùng thần tộc cường giả đã giết đi qua. thánh chủ lư lạnh một tiếng, hai người các ngươi tộc cường giả thương vong hơn phân nửa, đi đây bất quá là chịu chết. ma hoàng lộ ra nụ cười xa lạ, con ngươi màu tím bên trong càng là long lánh ánh sáng sáng trạch. đây chẳng qua là muốn cho ngươi biết mà thôi một câu nói kia, giống như tiếng sét đánh đánh vào thánh chủ trong đầu. Thánh chủ sắc mặt đại biến, trong nháy mắt quay người, liền phải thoát đi nơi đây. Nhưng là, thánh chủ mới đi ra ngoài không bao xa, liền bị đột ngột xuất hiện một mảnh hải khiếu cản lại. Trong đó có long ngâm, có ma di đảo. Thánh chủ quay đầu, thân chủ cùng ma hoàng đặt song song, trên thân nguyên bản yếu ớt khí cơ, lúc này đột nhiên tăng gọn. Giờ phút này, thánh chủ sắc mặt cực kỳ khó coi. Chỉ vào hai người, các ngươi vậy mà liên thủ làm cục lửa ta vũ tộc thần chủ đạm mặt nói, ngươi sẽ không thật sự cho rằng chúng ta thần tộc cùng ma tộc đều là đồ đần, lương bại câu thường, để cho ngươi vũ tộc đến lợi. ma hoàng chắp hai tay sau lưng, khỏe miệng hơi bệnh, thật sự coi chính mình quá thông minh, vẫn cảm thấy chúng ta quá ngu xuẩn. thánh chủ nhìn trung quanh, trong mắt tràn đầy lo lắng. giờ phút này ma hoàng lên tiếng lần nữa, không cần nhìn, nơi này, là ta cùng thần chủ vì ngươi đặc biệt bày thần ma đại trận, cũng là ngươi ổn diệt chi địa. thánh chủ chỉ vào ma hoàng cùng thần chủ, nhến răng nhến lợi, các ngươi liên thủ đối phó ta vũ tộc, các ngươi liền có thể hòa bình. thần chủ cũng cười, chuyện cho tới bây giờ cũng không cần châm ngòi, ta thần tộc cùng ma tộc sớm muộn muốn chân chính làm một cuộc, nhưng là cũng là tại ngươi cái này một mực xem trò vui vũ tộc hủy diệt về sau, bị các ngươi nhìn chằm chằm, thật sự là không thoải mái. các ngươi diện, bản thần chủ khả năng thống thống khoái khoái cùng ma hoàng đấu một trận. ma hoàng mang theo vài phần đùa cợt biểu lộ, không sai, ma tộc cùng thần tộc ở giữa tranh đấu, cũng không cần các ngươi vũ tộc quan tâm, vẫn là nghĩ đến, các ngươi vũ tộc có thể hay không diệt tộc à, à, đúng rồi, ngươi muốn nhiều hơn nữa cũng vô ích, ngươi lập tức liền phải mai táng ở chỗ này. nói xong, ma hoàng cùng thần chủ đỗng nhiên tách ra, hai người một trái một phải băng phóng tới thánh chủ, thánh chủ mi tâm xuất hiện một vệt ánh sáng, cũng xuất hiện một cái quỷ dị ánh mắt, thánh nhãn đều lấy ra, thần chủ, hắn muốn liều mạng a, ha ha, nói thật giống như ai không có đế cảnh thần binh như thế, thần chủ một câu, lập tức một đầu kim sắc long đầu quyền trượng xuất hiện ở trong tay của hắn, ẩn chứa trong đó tuyệt thế sắc cơ, thần chủ nhìn về phía ma hoàng, hẳn là ngươi không có đế cảnh thần binh, a, ngươi cho rằng bản hoàng chỉ có một kiện đế cảnh thần binh, tranh, ma hoàng quay người, xuất hiện 12 thanh sát khí ngập trời đen nhánh đại kiếm. thần chủ cười ha hả ma kiếm 12 Vì thế bất phần a, thần trưởng cũng không tầm thường, cứ vậy. Vây anh, ba đại đế cảnh quyết chiến Đông Hải, mà kia thần ma đại trận cũng tại cường hành trấn áp thánh chủ lực lượng một phát. A bị vây công thánh chủ, gào thét lên tiếng, tràn đầy phẫn nộ, "Thần chủ, ma hoàng, các ngươi quên đi, chúng ta địch nhân lớn nhất là nhân tộc." Ha ha, còn không nhận mệnh a, lúc này, chuyển ra yếu đối nhân tộc mà nói sự tình. Chính là, hiện tại nhân tộc ở tại chúng ta trong mắt đáng là gì? Hai đại đế cảnh lại lần nữa đối thánh chủ phát ra chí mạng tiền công, thêm nữa thần ma đại trận cực điểm áp chế. Vậy anh Che khuất bầu trời hải khiếu bên trong, quan hoa và trượng cũng có vô tận thần ma hình bóng. Thánh chủ bị 12 thanh ma kiếm xuyên đấu, bị thần trưởng đánh vào đỉnh đầu. Tiêu Mi tâm một cái thán nhãn, nhưng cũng tại đấm máu và nước mắt. Thánh chủ ba con mắt, tràn ngập sự không cam lòng, nhưng cũng không thể làm gì, cuối cùng ba con mắt quang trạch giết hết, thân thể vỡ vụn, thần hồn tại hủy diệt. Thánh chủ trước khi chết, đông nhiên nghĩ đến Thanh Tiên đã từng hỏi một câu nói của hắn, là nguyên nhân gì nhường vũ tộc tại 3000 năm này của thời. Hắn vẫn cho là là vũ tộc được trời ưu ái thiên phú, năng lực. Thăng đến tính mạng hắn một khắc cuối cùng thánh chủ mới bừng tỉnh hiểu ra vũ tộc để nhân tộc nữ tử sinh sôi đời sau là cái này 3.000 năm nay chuyện quan sát ma đến thành nghiên cứu cơ thể người đại đạo cũng là gần 3.000 năm chuyện cho nên bọn hắn vũ tộc sở dĩ có thể quật khởi tại giữa bầu trời là bởi vì người thân thiết nghĩ thông suốt những này sắp hình thần câu diện thánh chủ cha ngập đồng tình nhìn về phía ma hoàng cùng thần chủ hắn đông nhiên cười bản thánh chủ chờ các ngươi một ngày này toàn bộ giữa bầu trời bầu trời đều biến có chút mờ tối càng có không hiểu thanh âm truyền ban giữa bầu trời đại thế giới như là trung tàng một tiếng lại một tiếng mây lý thành đang lúc bế quan tu luyện thanh tiên, đột nhiên mở hai mắt ra. Nghe tiếng như trung tăng đồng dạng thanh âm. Thanh tiên chấn kinh, lại có đế cảnh bất lạc, là ai? Lập tức, thanh tiên ánh mắt sắc bén, đang lâm đế cảnh cơ hội tốt. Lập tức, thanh tiên hai mắt lại lần nữa nhắm lại, trên thân hình như có vô thượng thần uy lưu động. Cùng lúc đó, đang dẫn đầu ma đế thành cao thủ, chia thành tốc nhỏ, tản mát tại giữa bầu tiên các nơi ẩn nấp rối vạn tộc lâm hùng. Đông nhiên mẩ đầu, nhìn về phía trên không, cơ hội tốt, đế cảnh bất lạc, nhân tộc ta làm lên. Nói xong, lâm hùng trách móc, làm hộ pháp cho ta, ta muốn đoạt kia nhất tuyến tiên cơ là thành chủ, lão lục có chút không hiểu, nhìn xem bỗng nhiên lâm vào tu luyện, tẩn chứa cường đại khí cơ lâm hùng, còn có chung quanh những cái tiên là lâm hùng hộ pháp nhân tộc cường giả. Lão lục nhịn không được hỏi, vừa rồi thành chủ nói là có ý gì? Huynh đệ, người còn không biết, một khi có đế cảnh bất lạc, liền lại càng dễ để cho người ta đăng lâm đế cảnh. Lão lục giờ mới hiểu được, lúc này cũng có chút kích động, thành chủ, ngươi cần phải cướp được kia nhất tuyến thiên cơ a. Nếu như lâm hùng trở thành đế cảnh, cái này nhân tộc liền có đặt chân cơ sở. Bây giờ. Lão Lục mặc dù biết Thần Châu ngay tại đem Tam Đại tộc kéo vào chiến tranh quốc buồn, dùng cái này kéo dài thời gian, nhưng là Lão Lục cũng tin tưởng, bất luận kết quả cuối cùng như thế nào, nhân tộc không có đế cảnh cường giả, tại đối mặt vạn tộc đế cảnh địch nhân thời điểm, vẫn không có sức chống cự. Đây có lòng lấy hy vọng, Lão Lục nhìn thoáng qua lâm vùng, trong lòng càng có chút đội vàng sao động. Cũng không biết Thần Châu bên kia, bọn hắn đại đô đốc có biết hay không đạo lý này. Nếu như Thần Châu có một người đăng lâm đế cảnh, đó mới là kết quả tốt nhất. Chương 900 đồng bệnh tương liên hai minh đệ. Chương 900 đồng bệnh tương liên hai minh đệ đại ca của ta à? cái này giết chết một cái đế cảnh cứng, dạ. thiên lang mặt chó bên trên hoàn toàn không thể tưởng tượng nổi đông hải vũ tộc thánh chủ bất lạc tự nhiên bị âm thầm dương chiến chú ý tới dương chiến nghi hoặc đại ca đúng vậy a ngươi nói thiên địa là đại ca thiên địa của ta ra a dương chiến giờ mới hiểu được gia hỏa này nói đến còn có đạo lý tiếp lấy dương chiến quay người đi đi chỗ nào ngươi cho rằng cái này kết thúc thiên lang hai con mắt đều chừng thành bánh xe tròn chẳng lẽ ngươi muốn đem mặt khác hai cái cũng cho hố chết trước đó đều là trước đồ ăn đây mới là món chính bắt đầu một đáy mắt, Thiên Lang hai mắt đều đang tỏa sáng. Ngao, Nhị Ca, ta chợt phát hiện, ngươi cũng nhanh gặp phải đầu góc của ta. Dương Chiến sững sở, quay đầu nhìn Thiên Lang kia chăm chú mặt chó. Lan, Thiên Lang lại lưới, như bay đi theo Dương Chiến, nhưng không có nửa điểm muốn lăn y tứ. Vũ tộc cường giả hội tụ tại Tây Bộ Cồn Sơn một chỗ, làm Vũ tộc Thánh chủ rời đi không lâu. Một trận nhằm vào Vũ tộc tập sát, cấp tốc hai triển. Kia tại Thần Ma Chi chiến bên trong, chiến tử thần tộc, ma tộc cường giả, thế mà nguyên một đám sống lại đồng thời tiến hành một trận đã lâu bao vây tiêu diệt hành động. Vũ tộc cường giả bị giết trở tay không kịp, trực tiếp động. Nhất là trông thấy những cái kia rõ ràng chiến tử thần tộc ma tộc cường giả xuất hiện, càng làm cho một đám vũ tộc cường giả kinh hãi lại một bức. Thang đến, nguyên một đám vũ tộc cường giả bị chém giết, còn lại vũ tộc cường giả mới biết được trung kế, muốn chạy, mới phát hiện bọn hắn chỗ một mảnh địa khu, vậy mà đã bị thần tộc ma tộc bày ra thiên la địa võng. Một trận tàn khốc săn giết, cũng liền ở phía này khu vực bên trong triển khai. Vũ tộc máu nhuộm đỏ sơn cũng làm cho bầu trời hạ sương tuyết. Tuyết này tiêu tốn, còn mang theo máu tươi, hóa ra là từng mảnh từng mảnh vũ tộc lông vũ tại bay. Ngay tại thần tộc ma tộc săn bắn vũ tộc thời điểm. Trung Châu một tòa thành nhỏ, đây là nam bắc hai nước muốn tranh đoạt chiến lược yếu địa, bây giờ còn chưa rơi vào trong tay ai. Bất quá lúc này, ngoài thành, một ngọn núi trong rừng, có hai người đứng đối mặt nhau. Trong đó một cái, dù cho trong mắt có tăng thường, nhưng là thân thể lại tuổi trẻ dương cương côi ngô, đây là Dương Võ. Một cái khác tóc hoa râm, dường như già đi rất nhiều tiểu lão đầu, chính là Dương Kiến. Nam đế bắc đế tại thời khắc này, gặp mặt. Dương Võ mở miệng nói câu, lão lục, tóc lại trắng không ta. Ta rất tốt, tinh khí 10 phần, yên tâm khẳng định so ngươi sống được lâu, đương nhiên ta không có ngươi dày như vậy ra mặt, chứ cứ con trai mình thân thể, Dương võ nợ nụ cười, ra mặt không dày, dùng cái gì thành đại nghiệp. Dương Kiến trận nhìn Dương võ một cái, cũng cười, đừng nói, bây giờ ta cảm giác so năm đó cùng ngươi minh tranh ám đấu còn muốn có tinh thần, có nhiệt tình, cái này không nói nhảm sao? Năm đó ngươi ta chi tranh, bất quá là vì ngươi ta tư tâm của mình tư lợi mà thôi. Bây giờ trân cùng ngươi cũng là vì người trong thiên hạ tộc tranh. Dương Kiến ngẩng đầu đỡ ngực, cho nên à, hiện tại ta mới hiểu được ta nhị đệ năm đó nói qua một câu, lời gì? đến dân tâm người được thiên hạ, cái này còn cần hắn nói, người nào không biết? Dương Kiến nhìn về phía Dương Võ, ngươi biết, ngươi biến thành bộ dạng này, ngươi giống như ta, biết cái biết gì dân tâm, ngươi ta nhận biết dân tâm, bất quá là thế gia môn phiệt vọng tộc duy trì, mà không phải phổ thiên phía dưới khổ cực bách tính. Dương Võ sững sờ, thở dài, ai biết, nhưng cái kia mệnh như có giác bách tính cũng có lực lượng lớn như vậy, nhân tộc vận mệnh chính là khí vận chi tranh, mà khí vận chính là bách tính tâm chỗ niệm, Dương Kiến có thể đánh vỡ thiên địa lồng giang, phía sau là cái này thần châu. Lần này chúng ta đã từng đều không thế nào thấy vừa mắt ước vạn bình dân mắt tính. Nói đến đây, Dương Kiến lưỡng ngực, hăng hái, Dương chiến có thể có được hỗn độn trùng tán thành, cũng là căn cứ vào này. Nói, Dương Kiến ánh mắt nhìn thẳng Dương Võ, "Tam ca, cho nên ta có một cái ý nghĩ." Dương Võ thần sắc nghiêm lại, nói, "Tiểu Châu địa mạch tụ khí trận còn có thể sử dụng." Dương Võ gật đầu, "Đương nhiên có thể. Ngươi có phải hay không đã sớm bố trí?" Dương Võ lộ ra đủ cười, "Thần ma chi chiến, dù cho nhiều như vậy giả chết, nhưng là cũng không ít là chết thật, không thể lãng phí." Dương Kiến mắt sáng lời, năm đó chết sông cắt đứt ngươi tụ khí trận, giải quyết. Ha ha, về sau châm mới phát hiện, lấy cái chết sông làm cơ sở, tụ khí trận càng mạnh. Dương Kiến hít sâu một hơi, cho nên ngươi dứt khoát cùng ta kia em dâu có liên hệ, còn đang đọc trong đất hợp tác. Dương Võ nhìn xem Dương Kiến, lời này của ngươi có ý tứ gì? Dương Kiến tức giận nói, hợp lấy các ngươi liên thủ, đem ta ném một bên. Dương Võ trận nhìn Dương Kiến một cái, đều có các đường, ngươi đừng cho là ta không biết rõ ngươi đã làm những gì chuẩn bị. Ngươi biết cái gì? Dương Võ nhìn chăm chăm Dương Kiến ngươi cùng U Minh quỷ phủ cùng thi nhà liên thủ, đem không ít thần mã hai tộc cường giả thi thể đều cho trộm đi Dương Kiến sụt mặt, ta sự tình ngươi bất can được bảo vậy chuyện của ta ngươi quản ta làm gì trong lúc nhất thời hai minh đệ không nói gì Giang co một hồi Dương Kiến đung nhiên mở miệng đã đều biết cũng tiết kiệm ta lại phí nước bọn nếu như ta chết thi đạo con đường này ngươi muốn tiếp tục tiếp tục chống đỡ ta phát hiện thi đạo con đường này không có cuối cùng nếu như chúng ta có thể chế tạo ra một tôn tốc độ bạc đi ra đây tuyệt đối là có thể so với đế cảnh cường giả tồn tại Dương Võ lúc này vẻ mặt cũng nghiêm túc yên tâm đi. Ngươi chết, ta tiếp tục cùng hộ ngươi con đường này, nếu như ta chết trước, cái này ngưng luyện duy nhất chân long con đường này, ngươi cũng muốn đi xuống." Tiếp đấy, Dương Võ cùng Dương Kiến hai tay tương giao, trên mặt chỉ có trang nghiêm cùng trang nghiêm. Tiếp đấy, hai người trong miệng một lời nói, "Ngươi sao không giao cho Dương Chiến?" Hai huynh đệ sững sờ, lập tức lập tức nở nụ cười. Dương Kiến thở dài, xem ra ngươi cùng ta có như thế tâm tư, ta kia nhị đệ, khẳng định có con đường của mình, cũng không cần đi phiền thoại hắn. Chính là, tiểu tử kia cái này một giả chết, tam đại tộc đều bị kéo xuống, tiểu tử kia trong lòng tính toán Đoán chừng so ngươi ta đều hung tàn, Dương Kiến thở dài, hung tàn điểm tốt, nếu là hắn đối vạn tộc đều nói cái gì nhân nghĩa đạo đức, ta người huynh trưởng này đều phải làm hắn dừng lại, không nên thân. Nếu là hắn thật dạng này, huynh đệ chúng ta hai cùng một chỗ, không đánh tiểu tử kia dừng lại, thật sự là khó tiêu chấm những năm này biện quất cảm giác. Ta cũng bị quất, ngươi nói làm sao lại ra như thế một cái tiểu tử túi, đem chúng ta ưu tú như vậy hai huynh đệ đều áp chế gắt gao. Trong lúc nhất thời, hai huynh đệ đều có chút uấn giận. Lúc này, một thanh âm chợt truyền đến. Hai vị lão ca, đây là tiểu ai đây. Dương Kiến cùng Dương võ chừng to mắt, đột nhiên buông tay quay đầu, đã nhìn thấy Dương chiến không biết do khi nào xuất hiện ở bọn hắn cách đó không xa. Dương võ chừng mắt, tiểu tử túi, ngươi thế mà nghe lén? Đúng thế, ngươi có muốn hay không mà ta, còn nghe lén hai anh em chúng ta nói chuyện. Dương Kiến cũng là phiền muộn. Dương chiến trận nhìn hai người một cái, ta cũng không có yêu thích đó, chủ yếu là hai người các ngươi nói chuyện quá lớn tiếng, muốn không nghe thấy cũng khó khăn. Ngươi làm sao tìm được chúng ta? Bang bang, một tiếng tiểu hồng tiếng thều, lập tức nhường Dương võ cùng Dương Kiến hai huynh đệ đồng loạt trưởng Dương chiến một cái trường 901, đến luận các ngươi thần giáo trổ hết tài năng trường 901, đến luận các ngươi thần giáo trổ hết tài năng dương chiến thần sắc nghiêm lại không nói nhiều nói hiện tại tới thời khắc mấu chốt chờ một chút ta nghe thần tộc người nói cái này muốn nhập đế cảnh cơ hội tốt nhất chính là có đế cảnh vẫn lạc thời điểm đột phá tỷ lệ lớn hơn một chút nhị đệ ngươi không thử một chút dương chiến như mày ta chỉ là chí tôn thượng cảnh liền vương cảnh đều không có đột phá ta liền xem như thiên tư bất phàm cũng không thể vượt qua một cái đại cảnh rơi tiến vào đế cảnh à dương chiến không nói chuyện dương chiến nhìn về phía hai người. Vũ tộc phía đi, thần ma hai tộc quyết đấu sẽ không còn cố kỵ, cho nên thần châu chiến trường này sẽ còn duy trì liên tục. Các ngươi chỉ có thể là để chúng ta thần châu nhân tộc thiếu máu chạy chết ít tổn thương. Dương võ cùng Dương chiến gật đầu. Dương chiến lên tiếng lần nữa, ta sẽ lại điểm một mùi lửa, cho thần tộc ma tộc đánh chút máu gà, để bọn hắn tranh đến càng kịch liệt một chút. Đồng thời, bọn hắn khẳng định cũng muốn để nhân tộc đại quân chém giết lẫn nhau, ta lo lắng dù cho thành công, nhân tộc cũng tử thương thảm trọng. Điểm này ngươi yên tâm đi, ta cùng lão lục sớm ăn ý. Song phương đại quân nhìn như đánh cho kịch liệt, trên thực tế chiến tổn không lớn. Dương chiến nhíu mày thần chủ cùng ma hoàng đều không phải là đồ đần bọn hắn nhìn không ra dương kiến nở nụ cười nhìn ra cũng không có quan hệ bọn hắn cũng không thèm để ý bởi vì bọn hắn căn bản xem thường nhân tộc dương chiến trầm mặt một hồi nhìn về phía hai người các ngươi là nguy hiểm nhất bọn hắn muốn giết các ngươi dễ như trở bàn tay giết các ngươi tìm người khác trên đỉnh cũng không quan hệ cho nên ta sẽ giúp các ngươi ổn định địa vị bây giờ dương kiến cùng dương võ nghe xong lại có chút nghi hoặc dương võ nhìn không được hỏi không đúng tiểu tử ngươi cái này tới gặp chúng ta nói nhiều như vậy ta thế nào giống như là bàn giao hậu sự à dương kiến sững sờ đừng nói, thật đúng là giống, nhị đệ, ngươi đây là thế nào? Dương Chiến trận nhìn hai người một cái, Thần Châu giao cho các ngươi, ta muốn đi bên ngoài. Lúc này ngươi muốn rời khỏi Thần Châu, Dương Kiến mũi mày, ngươi muốn làm gì đi? Các ngươi còn không biết, phía sau bọn họ còn có một chi nhân tộc lực lượng. Dương Kiến cùng Dương Võ nghe xong, mừng rỡ. Như thế không nghĩ tới, chúng ta không cố a? Dương Kiến phá lên cười. Dương Võ nhìn về phía Dương Chiến, ta hiểu được, ngươi là muốn đi đảo bọn hắn căn, huynh đệ chúng ta ủng hộ ngươi. Dương Chiến gật đầu, ta chỉ cần không chết, Hỗn Độn Trung liền không ai có thể trừng khống nếu như ta chết thật, vậy các ngươi phải tất yếu nắm giữ hỗn độn chung. cái này hỗn độn chung là chúng ta nhân tộc căn cơ, không cho sơ thất. tốt. ba huynh đệ lẫn nhau oan quyền, dương chiến quay người rời đi. tiếp lấy dương võ cùng dương kiến cũng chia nói dương tiêu. không lâu, thiên đô thành bên trong hỗn độn chung đông nhiên bay lên không trung. trong lúc nhất thời hỗn độn chung ký tức bao phủ toàn bộ thần châu. ông. tiếng chung vang vọng càng có không hiểu phủ văn hiển lộ rõ ràng, sấn thác hỗn độn chung như là thần thánh khó lường. thần tộc ma tộc lập tức liền bị hấp dẫn toàn bộ ánh mắt. mà lúc này. Nam bắc hai nước đại quân đều tại tiến sát Thiên đô thành, trong lúc nhất thời, đại quân rằng có một trận đại chiến dường như lập tức liền muốn bùng phát. Bất quá, làm Hôn độn Trung bay lên, Dương Võ cùng Dương Kiến đồng thời bay lên không trung. Dương Kiến hét lớn, chấm chính là Bắc Đế, thủ mệnh vũ thiên, Hôn độn Trung còn không qua đây. Hôn độn Trung lập tức phát ra vụ vụ âm thanh, vậy mà hướng phía Dương Kiến một phương bay một đoạn. Giờ phút này, thấy Ma Tộc một phương đều muốn ra tay đánh giết Dương Kiến, bất quá Thần Tộc một phương lập tức xuất hiện giả, là Dương Kiến hộ pháp. Dương Kiến mau đem Hôn Đội Ma Tộc một phương gấp. Dương Võ, Dương Võ không nằm không đợi, chư bị thượng vương yên tâm. Nói xong, Dương Võ phóng thích khí tức, đế Vương Uy Nghiêm vô song, lập tức trách móc, "Dương Kiến, ngươi loạn thần tặc tử, còn có mặt mò nói mình là thụ mệnh Vũ Thiên." Chấm chính là tiền triều hoàng đế, bây giờ Nam đế, thụ mệnh Vũ Thiên chính là chấm, hôn độn trung, tới. Ông. Hôn độn trung lại lần nữa phát ra tiếng Trung, sau đó lại hướng phía Dương Võ một phương bay một đoạn. Cái này, nhường thần tộc một phương gấp. "Dương Kiến, nhanh hô a." Dương Kiến hét lớn, "Dương Võ, ngươi mới không cần mặt, ngươi cũng là vong quốc chi quân." còn muốn làm thiên hạ trung chủ, lớn dực hoàng triều đại đa số tướng lĩnh quân đội đều tán thành chấm tới làm thiên hạ trung chủ, lòng người tại. cho cười, chính là trước đó đại đô đốc, thiên hạ trung chủ dương chiến gặp chấm cũng phải hành lễ, ngươi lấy cái gì cùng chấm đánh đồng? tranh đoạt trong hỗn độn vở kịch, trong lúc nhất thời liền thành hai huynh đệ nước bạo chiến. kia hỗn độn chung khi thì hướng nam, khi thì hướng bắc, đem một đám thần ma hai tộc cường giả thấy đều khẩn trương, thậm chí thần chủ, ma hoàng đều tự mình giáng lâm, là dương kiến cùng dương võ hộ giá hộ đối với hỗn độn chung, không ai có thể chủ quan. đương nhiên. Thần ma hai tộc cũng hung hăng rằng có, dường như nếu ai lấy được Hỗn độn trùng, kia ngay lập tức sẽ bộc phát kịch liệt xung đột. Bất luận thần tộc ma tộc cũng sẽ không chơ mắt nhìn xem Hỗn độn trùng bị đối phương lấy đi. Bất quá kéo dài nửa ngày tranh đoạt, Hỗn độn trùng đống nhiên rơi xuống sâu dưới, rơi vào Thiên Đô thành trên không, trực tiếp liền biến mất bóng dáng. Thần ma hai tộc vốn cho rằng là tranh đoạt Hỗn độn trùng tối hậu quan đầu, không nghi tới, lại nghỉ cơm. Mặc dù thất vọng, nhưng là riêng phần mình đều cảm thấy, vẫn là không có có thể đem đối phương ngăn chặn, bọn hắn ủng hộ Nam Bắc hai nước, còn không có ưu thế tuyệt đối trở thành nhân tộc chủ chủ. Trong lúc nhất thời, thần ma hai tộc lại lần nữa khai chiến, mà nam bắc hai nước lại quân, cũng tại ngươi tới ta đi trong lúc giao thủ. Cùng lúc đó, Dương chiến đã mang theo phượng thần giáo người, xuất hiện ở thần châu bên ngoài, cũng là giữa bầu trời đại thế giới. Giáo chủ Trần Lâm Nhi, Thánh nữ Lý Diệu, còn có một đám phượng thần giáo cùng đã từng thần miếu lao quỷ bọn người. Dưỡng chiến nhìn về phía trước, giữa bầu thiên các đại tộc địa đồ, ta cũng vẽ tốt cho các người, hiện tại lên, đến lượt các người trổ hết tài năng. Lý Diệu nhịn không được hỏi, bọn hắn sẽ tin chúng ta sao? Lý Diệu hỏi cái này một đám người tiếng lòng. Dù sao, bọn hắn là người, mà những này đều là hung tàn dị tộc." Dương Chiến lại cười lên, người còn trong lòng thần địa vị không gì sánh kịp, các ngươi coi là dị tộc liền không có. "Thật là ta nghe nói bọn hắn có chính mình đồ đằng. Dương Chiến ánh mắt chớp lên, truyền đạo thời cơ tốt nhất chính là tai họa không ngừng, sợ hãi, sinh tồn nhận uy hiếp lớn lao thời điểm, mà bây giờ, nơi này sợ hãi, chiến loạn sẽ lan tràn bắt tộc, sẽ để bọn hắn người người cảm thấy bất an sợ hãi, chính là các ngươi cơ hội." Nói xong, Dương Chiến nhìn về phía Trần Lâm Nhi, ngươi bây giờ thực lực gì? Hẳn là vương cảnh. Dương Chiến có chút ngoài ý muốn, so với hắn đều đột phá nhanh a bất quá đây chính là tốt hơn, vương cảnh cũng không tầm thường, ta sẽ cho các ngươi tìm mấy cái cường đại người hộ đạo, đến lúc đó chính là các ngươi phượng thần giáo hộ giáo hộ pháp, các ngươi mê hoặc tín đồ thủ bạn ta là tin tưởng. hiện tại liền nên các ngươi thần giáo trổ hết tài năng, nhưng là nhớ kỹ, đừng đi động thần tộc cùng ma tộc. tốt a, ta truyền cho các ngươi nhất môn thuật, có thể để các ngươi nhanh chóng nắm giữ vạn tộc lũ nữ, cùng thói quen của bọn hắn, cùng đặc tính. cứ như vậy, phượng thần giáo bắt đầu tại thần ma hai tộc hậu phương lớn hành động, ma dương chiến đi tới ma đế thành toàn bộ. chương 902 thanh thiên tử là muội muội ta chương 902 Thanh thiên thê tử là muội muội ta đây là Dương Chiến cùng Lâm Hùng lần thứ hai gặp mặt. Bất quá lúc này Lâm Hùng trên thân khí cơ yếu đốt tới cực điểm. Lâm Hùng đang chuẩn bị sung kích đế cảnh, cũng đã đi lên con đường này. Dương Chiến nhìn xem Lâm Hùng dáng vẻ, trong lòng hơi trầm xuống. Lâm Thành Chủ, ngươi đây là đi đến đế cảnh con đường này, cũng đã đi vào đế kiếp. Đế kiếp tam trọng, nhất trọng ba bước. Ta đây bất quá là đệ nhất trọng bước đầu tiên quy vô mà thôi. kế tiếp còn có tính mịch, chỉ có vượt qua tính mịch, khả năng phát thai. Ngươi cuối cùng cũng cũng là sẽ đi đến con đường này, cho nên ta trước nói cho ngươi nói. Theo Lâm Hùng giải thích, Dương Chiến mới biết được đế kiếp nguy hiểm vô cùng, thành công sát xuất cực thấp. đây cũng là vạn tộc có không ít vương phía trên cảnh, rất nhiều người cuối cùng cả đời cũng sẽ không đến thử đột phá. bởi vì một khi đi đến đế kiếp con đường này, chính là không thể định công thành nhập đế cảnh, thất bại thì chết, hoàn toàn không có cái thứ ba kết quả. đệ nhất trọng quy vô, tính mịch, thoát hai. đệ nhị trọng sợ, độ hồn, biến. đệ tam trọng bạch lôi, kim lôi, đỏ lôi. vượt qua đỏ lôi lôi kiếp, dẫn tới một sợi thiên đạo tới người, mới xem như chân chính bước vào đế cảnh. chính như vũ tộc đế cảnh bất lạng, lại thiên địa có cảm giác. Hình như có Chung Tăng thông báo giữa bầu trời thế giới, chính là nguyên nhân này. Dương Chiến cũng biết, này Thiên Đạo cũng không phải đã từng Thiên Địa Lồng giam bên trong, Tổ Vương chô gánh chịu Thiên Đạo, mà Thần Châu Thiên Địa Nhân cùng Chung Châu Thiên Địa Nhân lại hoàn toàn khác biệt. Nơi này Thiên chỉ có Thiên Đạo, không có Thần. Nếu quả thật muốn nói Thần, Đế Cảnh chính là Thần. đương nhiên, Đế Cảnh phía trên nghe nói còn có hư vô mở miệng thành Tiên. Y ra Tổ Vương nơi đó đạt được tin tức chưa từng xuất hiện. Dương Chiến vận dụng nhất môn vật, theo vạn tộc trong trí nhớ cũng không có phát hiện, thậm chí không có Tiên cái này khái niệm. Dương Chiến tu liễm suy nghĩ, nghe Lâm Hùng giải thích tất kẽ. "Để kiếp tam trọng, mỗi một trọng trước hai bước đều hung hiểm vô cùng, bước thứ ba thì là để cho người ta có cơ hội thở dốc." Thứ nhất đệ tam trọng Dương Chiến cũng đại khái rõ ràng, chỉ có đệ nhị trọng nhường Dương Chiến không có quá rõ. Dạng này Lâm Hùng lại giải thích một phen. "Đệ nhị trọng, sợ chính là sợ hãi, cái này đệ kiếp sẽ đào móc trong lòng người kinh khủng nhất bóng ma, để cho người ta cực hạn sợ hãi, nếu như một người nội tâm cất giấu khó mà chiến thắng sợ hãi, cũng đã thất bại, chỉ có không sợ hãi mới có thể đi ra một bước này." Độ hồn chính là thần hồn gặp một kiếp, một kiếp này có chút quỷ dị, cho nên mỗi người gặp phải cũng không giống nhau. Dựa theo Lâm Hùng nói tới, một kiếp này có thể sẽ để cho mình thần hồn xuất hiện tại không thể tư nghị địa phương. Hơn nữa nghe nói là chân thật tái hiện, về phần rốt cuộc là ý gì, Lâm Hùng cũng nói không rõ lắm, chỉ có thể nói cho Dương Chiến. Nếu như hắn có thể vượt qua, liền nói cho Dương Chiến. Về phần biến, đây là vượt qua trước hai bước về sau, cả người từ trong ra ngoài sẽ ra biến hóa nghiêng trời lệ đất. Về phần cụ thể bộ dáng gì biến hóa, Lâm Hùng vẫn như cũng nói không rõ ràng. Dù sao đều là tự ma đế về sau nhân tộc đế cảnh con đường đã gây mất hơn 3.000 năm. đồng thời dương chiến cũng có mấy cái nghi vấn. đây là dương chiến theo vạn tộc một chút trong trí nhớ vơ vét tới kết hợp tổ vương cho hắn thế giới bên ngoài tin tức phát hiện cực lớn sai lầm. dương chiến nhìn xem lâm hùng hỏi vấn đề thứ nhất. lâm hùng ba vạn năm trước nhân tộc đế cảnh cường giả nghe nói cũng càng mười người vạn tộc cộng lại càng nhiều. vì cái gì bây giờ giữa bầu trời tam đại tộc thế mà mỗi một tộc chỉ có một cái đế cảnh. lâm hùng nhìn xem dương chiến ngươi cụ thể muốn hỏi cái gì? vạn tộc tại xuống dốc tại tan lùi. lâm hùng đỗng nhiên lộ ra nụ cười. Đại đô đốc không hổ là thần châu nhân tộc trung chủ đã phát hiện mấy khỏe, không sai. Vạn tộc chính là tại tàn lùi, quá xa liền không nói, liền nói ba ngàn năm trước ma đế kinh tài tuyệt diễm, ngươi tự nhiên đế. Lúc ấy giữa bầu trời trong vạn tộc cũng có mười mấy đế cảnh cường giả. Nếu như ma đế tại một thế này xuất thế, tam tộc ba đế cảnh cũng căn bản không dám đối với chúng ta nhân tộc dùng sức mạnh. Nói đến đây, Lâm Hùng ánh mắt chớp lên, ma đế vẫn là, ma đế thành thành lập về sau giữa bầu trời đã xảy ra một việc. Chuyện gì? Nam Thiên môn sổ đổ, Dương Chiến hơi sững sở có chút không rõ ràng cho lắm. Lâm Hùng mở miệng nói. Ngươi hẳn phải biết, cái này giữa bầu trời Đông Tây Nam Bắc thì là Đại Dương Minh Mông, Đại Dương Minh Mông cuối cùng liền có bốn đạo Thiên Môn, Thiên Môn về sau chính là Thiên Ngoại Thiên Đại Hoang Chi điểm Lúc đầu Thiên Ngoại Thiên cùng giữa bầu trời cùng là một phương đại thế giới, nhưng là năm đó nhân tộc Tiên Tổ cảm thấy cái này Thiên Ngoại Thiên hỗn độn linh tộc quá mức cường hành, tránh cho ảnh hưởng nhân tộc hậu thế chinh chiến, cho nên nhân tộc Tiên Tổ lấy đại thủ đoạn đem giữa bầu trời cùng Thiên Ngoại Thiên cưỡng ép chia cắt, lưu lại bốn cánh cửa. Dương Chiến cũng nhịn không được nuốt ngụm nước bọt, nhân tộc này Tiên Tổ thủ đoạn này hoàn toàn chính xác không thể tưởng tượng. Dù sao. Giữa bầu trời liền rất rất lớn, mà đem giữa bầu trời cùng thiên ngoại thiên chia cắt, thực lực thế này, hoàn toàn vượt ra khỏi dương chiến nhận biết. dù cho lấy hôn độn trung làm cơ sở, tổ vương cũng bất quá là đem thần châu dùng thiên địa lồng ra vây khốn. nghĩ tới đây, dương chiến ánh mắt đống nhiên nói lên, hẳn là nhân tộc tiên tổ năm đó là dựa vào hôn độn trung, đem giữa bầu trời cùng thiên ngoại thiên chia cắt. lâm hùng gật đầu, không sai. lâm hùng khẳng định trả lời chắc chắn, cũng xác nhận dương chiến trước đó lừa dối vũ tộc tộc lão minh tìm lời nói. bạn tộc tại kiên kỵ thiên môn bên ngoài, lúc ấy hắn còn không biết rõ hôn đốn trung quan hệ coi là tam đại tộc chỉ là muốn đạt được huân độn chung, để cho người ta thể đại đạo thành tựu càng lớn, dạng này cũng có thể đối kháng huân độn linh tộc. Nhưng bây giờ là không nghĩ tới, huân độn chung vậy mà liên quan đến giữa bầu trời cùng thiên ngoại thiên bình thường. kia bốn đạo thiên môn, dương chiến thần sắc nghiêm túc, phương kia mới lâm minh nói nam thiên môn sụp đổ, chính là vạn tộc đế cảnh giảm bất nguyên nhân. không sai, nam thiên môn sụp đổ, có huân độn linh tộc vào vào, vạn tộc đế cảnh liên thủ chống lại, lấy tổn thất mười mấy đế cảnh cường giả làm đại giá, mới đưa nam thiên môn phong cấm. đến tận đây, đã từng cường đại vạn tộc tàn lụi, thần tộc ma tộc cũng thực lực giảm mạnh vũ tộc cốt khởi nhưng là ta nghe vũ tộc người nói cái này phong cấm là trị ngọn không trị gốc chỉ có đã từng bố trí xuống tứ đại thiên môn hôn đội trung mới có thể giải quyết căn bản vấn đề dương chiến thông đấu lâm hùng lên tiếng lần nữa năm đó vạn tộc đế cảnh phong cấm chấn áp nam thiên môn về sau cái này 3.000 năm nay không có người nào có thể đăng lâm đế cảnh cũng không phải vạn tộc đều là sợ chết hạng người không dám đi ra một bước này mà là tiến vào đế cảnh càng thêm gian nan nếu như không có đoán sai hẳn là vạn tộc phong cấm áp nam thiên môn thời điểm giữa bầu trời thiên đạo có hại khiến đế cảnh có thành dương chiến gật đầu hỏi vấn đề thứ hai. Lâm Minh, ma đế khi còn sống, ma tộc đế cảnh có mấy cái? Năm cái, Nam Thiên Môn sụp đổ về sau, tổn thất ba cái, còn thừa lại hai cái. Đương nhiên, đây là ta nghe Vũ tộc người nói, dù sao chúng ta tại Ma Đế thành bên trong, chưa hề đi ra. Dương Chiến mắt sáng lên, ngoại trừ đương kim ma hoàng bên ngoài, còn có một cái là ai? Đương kim ma hoàng cũng không phải là năm đó ma hoàng, năm đó ma hoàng là một cái nữ ma tộc, chính là ma tộc Ngũ Đế bên trong mạnh nhất một vị, về sau nghe Vũ tộc người nói, cái này nữ đế tại 1000 năm trước, đống nhiên và hóa, mới có bây giờ ma hoàng. Dương Chiến lại lần nữa hỏi một vấn đề. Là ai nói cho người những này? Thiên Vũ tộc tộc lão thanh Thiên, người này như thế nào? Người này đối với chúng ta nhân tộc tương đối thân cận, ít ra cấp cho Ma Đế thành rất nhiều trợ giúp. Nói đến đây, Lâm Hùng trầm mặc một hồi, lại lần nữa nói một cái nhường dương chiến tin tức ngoài ý muốn. Thanh Thiên Thế tử là muội muội ta, gọi Lâm Hải Đường. Chương 903, hỗn độn trung bên trên vật chương 903, hỗn độn trung bên trên vật dương chiến sửng sốt một hồi mới nói, ngươi không phải nói Ma Đế thành người, đi ra không được, hơn nữa ngươi tại sao phải để ngươi muội muội trở thành vũ tộc sinh sôi đời sau công cụ? Lâm Hùng mười phần bình tĩnh, Thanh Thiên cùng cái khác vũ tộc không giống, ta mới vừa nói là thế tử, không phải nô lệ. Thanh Thiên cũng hoàn toàn chính xác hết lòng tuân thủ lứa hẹn, để cho ta muội muội trở thành tộc lao phu nhân. Về phần muội muội ta làm sao có thể ra Ma Đế Thành? Đó là bởi vì ta là Ma Đế Thành thành chủ, muội qua chút năm đều có thể để nhân tộc đi ra một hai. Nói xong, Lâm Hùng có chút tự dễ ước là ta tự mình đem muội muội ta đẩy đi ra. Dương Chiến nhìn ra được Lâm Hùng trong mắt ấy nấy, Dương Chiến lại nói câu, đánh bắt Ma Đế Thành mấy chục vạn nhân tộc sinh tồn, cũng nên có người làm ra hy sinh, không phải muội muội của ngươi, cũng là những người khác. Lâm Hùng có chút đáng chắc chắn, trước mặt thành chủ, cùng ta cái này thành chủ, đều tự mình đưa ra ngoài một chút nhân tộc nữ tử, bởi vì vũ tộc bất luận cái gì nguyên nhân, cũng hoàn toàn chính xác che chở ma đế thành, nếu không ma địa thiên vực bị đế cảnh cường giả cường công, cũng giống vậy sẽ phá. Nói đến đây, Lâm Hùng nhìn qua Dương Chiến, ta đến nay đều không muốn đi hiểu năm đó bị ma đế thành đẩy ra nhân tộc nữ tử là kết quả gì, ta thẹn với bọn hắn. Ta hiểu, mà ngươi thẹn với các nàng, nhưng là ngươi xứng đáng ma đế thành tuyệt đại đa số người. Lâm Hùng lắc đầu, không chỉ bởi vì nàng là muội muội ta, thân làm nam nhân đường nữ nhân đi hy sinh bảo toàn ma đế thành cái này trùng pin là ta quá vô năng dương chiến như mày ngươi hẳn là nghĩ là như thế nào giúp các nàng để ngủ mà không phải ở chỗ này hối hận lâm hùng hít sâu một hơi ngươi nói đúng mất đi ta chỉ cần có cơ hội đều sẽ giúp các nàng tìm trở về nói xong lâm hùng ánh mắt lại lần nữa thanh tịnh mà sắc bén hắn nhìn về phía dương chiến dương chiến ngươi phải cẩn thận một người ai chính là thanh thiên hắn đối với chúng ta nhân tộc nghiên cứu khác sâu nhất lần này vũ tộc đại quy mô xuất động duy chỉ có thiên vũ tộc hạ lệnh không được bất kỳ hành động ở trong đó tất có thâm ý, cái này vẫn là đế cảnh cường giả, là ai? Vũ tộc thánh chủ. Lâm Hùng ánh mắt càng thêm sắc bén, nhìn trăm trăm Dương Chiến. Nếu như ta nói là nếu như, thanh thiên đã sớm ngờ tới sẽ như thế, mới chống lại bọn hắn thánh chủ mệnh lệnh. Ngươi cảm thấy người này có phải hay không rất lợi hại? Hán tu vi gì? Không ngoài sở liệu, hắn hiện tại cũng tại đế kiếp trên đường. Dương Chiến gật đầu, ta nhớ kỹ. Lâm Hùng lên tiếng lần nữa, ta có thể sẽ chết. Nếu như ta chết, còn xin ngươi chiếu khán ma đế thành cái này mấy chục vạn con dân, ta cũng tin tưởng ngươi có năng lực này. Dù sao ngươi chỉ vì chính là ước vạn nhân tộc Dương Chiến như mày sẽ không, ta tin tưởng ngươi nhất định sẽ trở thành cái này hơn 3.000 năm đến nhân tộc đệ nhất đế cảnh cường giả. Chỉ mong a Dương Chiến nhìn xem Lâm Hùng đột nhiên mở miệng Lâm Vinh, ta có một cái yêu cầu có đáng thỉnh giảng Thần Ma Truy đưa ta Lâm Hùng sững sở, sau đó cũng là không nói gì đem Thần Ma Truy đem ra cái này Thần Ma Truy chính là đế cảnh thần binh có linh không cách nào không chế ngươi cầm cũng không phát huy ra nó nên có lực lượng đương nhiên ta cũng không được bất quá ta có thể giấu ở khí tức của nó không cho chủ nhân của hắn cảm giác được. Dương Chiến hỏi một câu, "Lâm Minh, ngươi biết thần ma truy chủ nhân là ai chăng? Không phải ma hoàng sao?" Dương Chiến lắc đầu, "Không phải." Lâm Hùng sửng sở, có chút ngoài ý muốn, ma tộc chẳng lẽ còn có một tôn đế cảnh cường giả? Dương Chiến ánh mắt chợt lên, người này không phải đế cảnh, nhưng là bị ta trong lòng bàn tay. Giờ phút này, Lâm Hùng không chút do dự đem thần ma truy đem ra, đưa cho Dương Chiến, "Cầm đi đi, ta cũng không nhiều tác dụng lớn chỗ." "Đa tạ." Người ta ở giữa, "Không cần đa tạ, mặc dù chúng ta chỉ nhánh khác biệt, nhưng là đều là nhân tộc, tốt nên lời nhắn nhủ ta cũng bằng rào, ta cũng bàn giao ta giới cờ nhân tộc thống lĩnh, ta nếu là thất bại, bọn hắn cũng biết nghe người hiệu lệnh. nói đến đây, lâm hùng kéo lại dương chiến cánh tay, bóp rất căng. lâm hùng cực kỳ nghiêm túc nói, huynh đệ, chiếu khán bọn hắn. nếu quả thật có ta dẫn đầu bọn hắn vào cái ngày đó, ma đế thành cùng thần châu nhân tộc không có bất kỳ phân biệt. nghe được dương chiến câu nói này, lâm hùng cười, tốt, ta muốn độ kiếp rồi. nói xong, lâm hùng buông lỏng tay ra. dương chiến uốn quyền, lâm hùng, cho ngươi thêm mượn hai cái vương cảnh cường giả, có một ít kế hoạch, cần cường giả tỏa chấn. không có vấn đề, thứ đang thuộc hạ, ngươi điều động hai cái vương cảnh trở lên, nghe Dương Chiến mệnh lệnh làm việc. là, thành chủ. Dương Chiến nhìn xem ma đế thành hai tên vương cảnh cường giả, sau đó nhường Tiểu Hồng dẫn đường, đem hai tên cường giả mang đến cùng Phượng Thần Giáo người hội hợp. hai người kia, chính là Phượng Thần Giáo Tả hữu Hộ Pháp. Dương Chiến nhìn về phía Lão Lục, Lão Lục, ngươi ngay ở chỗ này trông coi, ta nhường Tiểu Hồng xong việc sau trở về đi theo ngươi, có việc gấp, lập tức nhường Tiểu Hồng tới tìm ta. là, nhị ca. Dương Chiến cầm thần ma truy rời đi. không lâu, tại một chỗ địa phương an tĩnh, Dương Chiến nhiên mở miệng, Tiểu Ngọc đưa nàng phong xuất. Lập tức, một đạo thần hồn xuất hiện ở Dương Chiến trước mặt, đây cũng là Yến Nghi thần hồn. Yến Nghi u lãnh nhìn xem Dương Chiến, không biết rõ suy nghĩ cái gì. Dương Chiến cũng nhìn xem Yến Nghi, sau đó lấy ra thần ma truy. Tiếng Nghi vẻ mặt biến đổi, cắn răng nghiến lợi nói, "Ngươi hỏi cái gì ta đều nói cho ngươi biết, không nghĩ tới ngươi vẫn là giết ta, ngươi so với chúng ta ma tộc còn muốn hung tàn. Ngươi bây giờ xuất ra thần ma truy là có ý gì?" Dương Chiến nhìn xem trên tay thần ma truy, chậm rãi nói câu, "Yến Nghi, ngươi nói thứ này, giống hay không một kiện Tiếng Nghi không nói chuyện. Cứ như vậy nhìn chằm chằm Dương Chiến. Thiên Lang, Lưu A Liên, Tiểu A Bảo cũng nhìn về phía thần Ma truy, dường như cũng nghĩ nhìn ra thứ này giống như là cái gì. Dương Chiến liền nhìn xem nghi nghi, "Ma Hoàng biết ngươi chết, nội trận lôi đỉnh, mặc dù ta vẫn muốn nhường ma tộc điên cùng chút, nhưng là Ma Hoàng biểu hiện, để cho ta 10 phần ngoại ý muốn. "Có cái gì ngoại ý muốn, ta không phải nói cho ngươi, phụ hoàng ta hiểu rõ ta nhất." Dương Chiến lộ ra nụ cười, nghe nói nam tiên môn sụp đổ về sau, ma tộc có hai đại đế cảnh, ngay lúc đó Ma Hoàng là một cái nửa đế, tại 1000 năm trước thoảng hóa, mới có bây giờ Ma Hoàng thượng vị. Yến Nghi lãnh đạm nhìn xem Dương Chiến, ngươi nói với ta chuyện này để làm gì? Ngươi nói, ta chính là ác mộng của ngươi, ngươi rất sợ ta, nói nằm mơ thường xuyên mơ tới ta thu thập ngươi. Phải thì như thế nào? Dương Chiến cười, đúng nhịm, ta tại Thần Châu cũng đụng phải một cái cùng ngươi giống nhau như lúc nữ ma tộc, cũng gọi Yến Nghi, mẫu chốt là, kia là thiên địa lồng giam phía dưới hư tượng. Kỳ lạ nhất là, ta tại Thần Châu đối không ít ma tộc rất quen thuộc, duy chỉ có ngươi, có thể trong này thiên nhìn thấy một cái giống nhau như lúc Yến Nhi, ngươi nói thần không thần kỳ. Yến Nghi nhìn xem thần Ma Truy, ngươi muốn nói cái gì? Cứ việc nói thẳng. Ta muốn cho ngươi nói, ngươi rốt cuộc là người nào, nếu không, ngươi liền khí linh cũng làm không được." Yến Nghi trừng to mắt, mặt mũi tràn đầy kinh hãi. "Ngươi nói cái gì?" Dương Chiến nhàn nhạt nhìn xem Yến Nghi, "Ta theo tổ vương chỗ biết được, Hỗn Độn Trung vốn là một cái linh đang, nhưng là về sau thành trùng, ngươi nói cái đồ chơi này như cái gì?" Dương Chiến giơ lên bên trên nhọn hạ tròn thần ma truy, truy bên trên còn có một cái lỗ. Lập tức, Thiên Lang hai mắt trừng, "Ngạo, Nhị ca, cái này không phải là Trung đồng bên trong đồng lưỡi a, chẳng lẽ Hỗn Độn Trung nhưng thật ra là Hỗn Độn Linh?" Cái đồ chơi này là hỗn độn trung bên trên vật. Chương 904, ngoài ý liệu chương 904, ngoài ý liệu yến nghi nhìn về phía Thiên Lang, Lưu A Liên cùng Tiểu Á bảo, lúc này mới nói câu, "Dương Chiến, đơn độc đàm luận." Dương Chiến mắt sáng lên, này đương môn nhi thật là đã từng ma hoàng. Không nghĩ tới, một lừa dối liền lừa dối ra kinh lôi. Có cái gì ta không thể nghe? Thiên Lang lúc này liền không làm. Dương Chiến quay đầu, nhìn về phía Thiên Lang, Lưu Á Liên mẫu nữ đã tức thời đi xa. Thiên Lang ra hỏa này, liền không hiểu chuyện, một trương mặt chó bên trên, một đôi mắt tràn ngập trí tuệ, ếch. bát quái con trạch. Dương Chiến trực tiếp đưa tay, Lây Thiên Lang đầu một chút, nhanh đi ra ngoài. Thiên Lang vẻ mặt khó chịu, miệng giật dần, mặc dù không có âm, nhưng cũng biết là mắng chửi người. Thiên Lang cẩn thận mỗi bước đi rời đi. Dương Chiến nhìn xem Yến Nghi, hiện tại có thể nói, Yến Nghi lại không có nói cái gì, chỉ là chỉ vào Dương Chiến trên trán răng ngả, "Ngươi tại sao có thể có cái này? Hơn nữa nhìn bộ dáng, ngươi có thể trưởng không thứ này, còn có, ngươi vừa rồi kêu tiểu Ngọc là ai?" Muốn cho rằng Yến Nghi sẽ nói chút Dương Chiến muốn nghe, lại không nghĩ rằng, này nương môn nhi nhiều như vậy bắt bới. Dương Chiến nhàn nhạt nhìn xem Yến Nghi, có muốn hay không nói. Không muốn nói ta liền đem ngươi thần hồn diệt. Tiễn Nghi có chút nổi nóng, ngươi trả lời cho ta, ta liền cái gì đều nói cho ngươi. Dương Chiến lại hỏi ngược lại câu, vậy ngươi nói, ta đây là thứ gì, để ngươi hiếu kỳ như vậy? Tiễn Nghi nhíu mày, thứ này ta gặp qua. Dương Chiến không khỏi cười, không phải là ở trong mơ. Không phải, thứ này ta tại giữa bầu trời cũng đã gặp. Dương Chiến mắt sáng lên, chẳng lẽ nói, cái này bà nương gặp qua đời trước sát thần. Theo Dương Chiến mang theo tam tử bọn hắn đi ra thần châu con đường kia xem ra, đời trước sát thần vô cùng có khả năng cũng đã tới cái này giữa bầu trời đời trước ma hoàng là hơn một ngàn năm trước tọa hóa cũng là thật có khả năng gặp qua đời trước sát thần ngọc này răng là hắn bạn thân chi vật hắn là đời trước sát thần chém dụng đi qua tân sinh như vậy cũng liền giải thích rõ thứ này cũng là đời trước sát thần cho nên yến nghi gặp qua cũng liền nói thông Người gặp qua thì thế nào người kia ở đâu bên trong yến nghi ánh mắt sáng rực nhìn trầm trầm dương chiến dương chiến lãnh đạm nói ai dương huyền dương chiến sắc mặt chỉ trệ vốn cho rằng là đời trước sát thần không nghĩ tới lại là dương huyền ngọc này răng thế nào lại là dương huyền nếu như là trước đó Dương Chiến không biết mình thân thế còn chưa tính, nhưng là bây giờ hắn biết, hắn một thế này, nghiêm ngặt trên ý nghĩa, căn bản không có gặp qua Dương Huyền. Ngọc này giang chẳng lẽ là Dương Huyền cho hắn ở kiếp trước, sau đó rơi vào trong tay hắn? Không đúng. Dương Chiến lập tức phủ định. Dương Huyền rời đi sớm hơn, đợi trước sát thần tự hơn một ngàn năm trước của thời. Khi đó Dương Huyền cũng đã đi, lưu lại Lưu A Liên bọn hắn. Dương Chiến trong đầu phi tốc chuyển động. Đương nhiên, cảm thấy vấn đề, dựa theo A Phúc lời nói, hắn ở kiếp trước cùng Dương Huyền là có gặp nhau, mà hắn ở kiếp trước tu luyện luân hồi đạo, cho nên hẳn là sống cực kỳ lâu. Như thế suy tính đến xem, cũng không cái gì ma bệnh. Dương Chiến nhìn về phía Yến Nghi, bao nhiêu năm trước ngươi nhìn thấy hắn? 2000 năm trước. Địa phương nào nhìn thấy? Ngay tại cái này giữa bầu trời, năm đó Nam Tiên môn sụp đổ, hắn xuất hiện. Dương Chiến nhíu mày, nếu như tất cả suy tính chính xác, như vậy Dương Huyền cùng Cơ Ngọc trúc hẳn là 2000 năm trước rời đi thần châu, đi tới giữa bầu trời. Thật là, dựa theo Đại Long thôn lão tộc trưởng ý tứ, Dương Huyền cùng Cơ Ngọc trúc là thông qua quỷ rời đi. Vừa nghĩ đến đây, Dương Chiến có chút giật mình, chẳng lẽ Thiên Điệu lồng giam dưới quỷ bên trong, cũng có một con đường thông hướng giữa bầu trời? Nói cách khác, Dương Huyền cùng Cơ Ngọc Trúc chưa có trở lại thế giới cũ, mà là đi tới giữa bầu trời. Nghĩ tới đây, Dương Chiến trong lòng lại có chút phanh phanh này loạn. Nếu như phỏng đoán là thật, như vậy Dương Huyền cùng Cơ Ngọc Trúc liền rất có thể còn ở lại chỗ này một phương đại thế giới bên trong. Nếu như tìm tới bọn hắn, lo gì Thần Châu không có lực lượng. Nhìn Yến Nghi bộ dáng này, Dương Huyền tối thiểu nhất cũng là đế cảnh cường giả. Dương Chiến nhìn về phía Yến Nghi, nhìn xem Yến Nghi biểu lộ, ánh mắt. Dương Chiến nhíu mày, hắn đối ngươi làm cái gì, để ngươi như thế nhớ mãi không quên. Yến Nghi ánh mắt sắc bén, xem ngươi bằng tuổi. Ngươi tuổi tác không lớn, ngươi chưa thấy qua hắn, chẳng lẽ ngươi là hắn hậu nhân? Dương Chiến nuốt nước miếng một cái, hậu nhân liền hậu nhân a ít ra cái này Dương Huyền cũng là hắn tiền bối. Không sai, thế nào? Tiễn Nghi cái này rất khoát ngồi xuống, cùng Dương Chiến nhìn nhau. Chết không được, ngươi cũng họ Dương, vậy thì nói thông. Dương Chiến thần sắc nghiêm lại, nói một chút ngươi cùng Dương Huyền chuyện a. Ngươi là hắn hậu nhân, ta tự nhiên sẽ nói cho ngươi. Nói ngắn gọn. Tiễn Nghi gật đầu, không thể thiếu, 2000 năm trước Tiễn Nghi nói, thì ra 2000 năm trước, Nam Thiên Môn sụp đổ, giữa bầu trời vạn tộc đế cảnh cường giả tề tụ Nam Thiên Môn ngăn cản mong muốn xâm nhập tiến đến Hỗn Độn Linh tộc. Đang lúc vạn tộc đế cảnh thương vong thảm trọng, mắt thấy muốn thất bại thời điểm, Dương Huyền xuất hiện. Lúc ấy Dương Huyền sức một mình, chấn áp Nam Thiên Môn, cũng sẽ Nam Tiên Môn phong cấm. Lúc này, còn vẫn còn tồn tại vạn tộc đế cảnh, đối mặt Dương Huyền, quả thực so đối mặt Hỗn Độn Linh tộc còn muốn hoảng sợ. Bởi vì Dương Huyền là nhân tộc, là vạn tộc bóng ma, đối lập Hỗn Độn Linh tộc, vạn tộc sợ hơn chính là nhân tộc một lần nữa quật khởi. Mà Dương Huyền, để bọn hắn cảm thấy tuyệt vọng. Bất quá, Dương Huyền nhưng lại không bị thương hại bọn hắn, thậm chí không có đề cập nhân tộc chuyện. Tiến nghi nói đến đây, mở to hai mắt nhìn, dường như còn có chút hoảng sợ. Trong mắt của hắn, giống như không có bạn tộc cùng nhân tộc phân chia. Nếu quả thật muốn nói lời nói, đó chính là hắn trong mắt, nhân tộc cùng bạn tộc, đều như là run rẩy, căn bản khó mà nhập ánh mắt của hắn. Lúc này, Tiễn nghi biểu lộ mười phần phong phú. Bất quá, hắn đột nhiên đem ta bắt đi. Nghe nói như thế, Dương chiến sửng sợ. Lập tức, Tiễn nghi mới nói, ta cho là hắn muốn giết ta, không nghĩ tới là bởi vì trong tay của ta thần ma truy. Lúc ấy ta bản thân bị trọng thương, dù cho không bị tổn thương, cũng vô lực phản kháng. Ở trước mặt của hắn, ta cũng cảm giác thật giống như ta chỉ là một con run dế, tại đối mặt một tòa khó mà vượt qua núi cao dương chiến không có cái gì tiếng nghi nói một chút ngừng ngừng rốt cục tiếng nghi nói đến trọng điểm hắn hỏi ta cái này thần ma truy là thế nào đã được ta ở trước mặt hắn căn bản không dám nói dối thật giống như ta ở trước mặt hắn y phục đều không có mặc như thế ta liền nói cho hắn biết cái này thần ma truy chính là thượng cổ nhân hoàng ban tặng vì cái gì để chúng ta dùng thần ma truy chấn thủ một chỗ thiên môn tiếng nghi nói đến đây nhìn về phía dương chiến ngươi có kia một khí còn có thể nhìn ra thần ma truy lai lịch cho nên Ta tin tưởng ngươi là hậu duệ của hắn. Dương Chiến càng phát ra có chút ngoài ý muốn, hắn giang ngả, lại là hừ khí, vẫn cho là là một cái thần khí pháp khí. Tiêu Ngọc chính là trong đó linh, không nghĩ tới còn có như thế một cái tên. Dương Chiến cũng không nói chuyện, tiếp tục chờ chờ tiến nghi kể rõ. Tiến nghi nói tiếp đi, hắn nhìn ra ta phải chết, hắn hỏi ta, muốn sống, vẫn là muốn chết. Ta đương nhiên muốn sống, sau đó hắn liền đem thần ma truy tế luyện thành ta bản mệnh đế binh, lúc ấy ta đều dọa sợ, bởi vì người này tộc ban tặng bảo vận, ta lúc ấy vẫn là đế cảnh, căn bản là không có cách chân chính trưởng công. Thần Ma Truy cũng bài xích ta, không nghĩ tới hắn vừa ra tay, dễ như trở bàn tay liền để thần ma truy trở thành ta bản mệnh đế binh. Nói đến đây, Yến Nghi ánh mắt lại lần nữa chừng lớn, cho đến bây giờ, nàng dường như vẫn là cảm giác rung động. Chương 905, Nam Thiên Môn chương 905, Nam Thiên Môn Yến nghi chậm chậm, nói tiếp, bất quá cũng có một cái thiếu hụt, kia chính là ta thực lực sẽ hạ xuống, đây chính là một cái giá lớn, nhưng là ta có thể còn sống sót, nhưng là có thể bất lao bất tử, ta lúc ấy cũng rất cảm tạ hắn, ta còn hỏi hắn, tại sao phải giúp ta. Dương chiến mắt sáng lên, hắn cũng rất tò mò. Tiến Nghi nhìn Dương Chiến một cái, mới nói: Hắn nói, trong mắt ngươi chuyện rất lớn, trong mắt ta chỉ thường thôi. Dương Chiến có chút buồn bực, cái này Dương Huyền, dù sao cũng là nhân tộc, chẳng lẽ không biết bạn tộc là thế nào tàn sát nhân tộc? Nếu là hắn có thực lực này, tối thiểu muốn để bạn tộc vinh thế thoát thân không được. Nếu không thật xin lỗi trước đó phó kế tục, chết vì hai nạn nhân tộc được bảo. Lúc này, tiếng Nghi chỉ vào Dương Chiến mi tâm răng ngả, thứ này, ta ngay tại trên chán của hắn gặp qua, hắn nói đây là hổ khí, hơn nữa, hắn đem những cái kia chết đi bạn tộc đế cảnh tàn hồn đều thu vào. Dương Chiến giật mình trong lòng, ngọc này răng bên trong còn có đế cảnh tàn hồn. Hắn chỉ biết là có thôi tiểu nhu tàn hồn ở bên trong. Đương nhiên, hắn nghĩ tới một sự kiện năm đó Diêu Cơ vẫn là Tiểu Bích Sen thời điểm nguyên thần bị kéo vào. Lúc ấy còn truyền đến Tiểu Bích Sen tiếng thét chói thai, Về sau hắn cũng hỏi qua Tiểu Bích Sen ở bên trong nhìn thấy cái gì, nàng cũng không nói gì. Chỉ là rõ ràng cảm giác nàng rất rung động. Về sau Dương Chiến cũng không để qua mà Bích Liên tái tạo u mình, hóa thân thành cầu sau Dương Chiến cũng không có gặp lại Diêu Cơ, không biết rõ đi địa phương nào. dưỡng Chiến hỏi một câu kia về sau dương huyền đi địa phương nào, hắn nói hắn muốn tìm nữ nhi của hắn, mặc dù nữ nhi của hắn không nghe lời, nhưng dù sao cũng là hắn dương huyền nữ nhi. dương chiến sửng sốt một chút, nữ nhi, đúng, hắn chính là nói như vậy. dương chiến có chút kinh ngạc, cái này dương huyền có thê tử hắn biết, chính là cơ ngọc trúc, chưa từng nghe nói dương huyền có nữ nhi a dương chiến lại lần nữa hỏi một câu, nữ nhi của hắn tên gọi là gì? không biết rõ, hắn nói về sau, còn nói với ta câu không giải thích được, lợi gì? cái này thần ma truy thành ngươi bản mệnh để bình, cái này thần ma truy cùng hỗn độn chung vốn là một thể, cho nên. Hôn độn trung hiện thế bề sau, ngươi có thể trưởng khống. Dưỡng Chiến nhíu mày, cái này Dương Huyền quả thực không là người. Thế mà nhường một cái ma tộc trưởng khống hôn độ trung. Dưỡng Chiến hít sâu một hơi, hoàn toàn không cách nào lý giải. Hắn còn nói cái gì? Tiễn Nghi nhíu mày, lúc ấy ta cũng kỳ quái, hỏi hắn vì cái gì nói cho ta những này, dù sao ta là ma tộc. Dưỡng Chiến cũng không khỏi đến dựng lên lốt thay. Tiễn Nghi nhíu mày, hắn không nói gì, liền đi. Dưỡng Chiến trong lòng lại lần nữa đem Dương Huyền mắng một trận, quả thực không phải người. May mắn hắn đi vào giữa bầu trời, đánh bậy đánh bạ đem Tiễn Nghi bắt được, nếu không hô nộn trung chỉ sợ cũng bị ma tộc cho nắm trong tay. khi đó thần châu liền sinh linh đồ thán, mặc dù không đến mức tuyệt diệt, luôn có người có thể sống sót. nhưng là một vạn nhân tộc sẽ còn còn lại nhiều ít. dương chiến nghĩ đến cảnh tượng như vậy đều cảm giác khó mà tiếp nhận. dù sao người không phải có cây ai mà có thể vô tình bắt tế những cái kia phụ lao hư thần, theo hắn vào sinh ra tử tướng sĩ. còn có kia rất nhiều rất nhiều quen thuộc người. dương chiến hít sâu một hơi, đây cũng là vạn hạnh trong bất hạnh. bất quá trông cậy vào dương huyền giúp nhân tộc, đừng nói tìm không thấy, liền xem như tìm tới, sợ rằng cũng phải nhường hắn thất vọng. Người này căn bản cũng không có nhân tộc lập trường. bất quá theo Yến nghi trong lời nói, cũng hoàn toàn chính xác xác nhận hắn phỏng đoán, Yến nghi chính là đợi trước ma hoàng, thần ma truy cũng đích thật là hôn độn trùng bên trên vật. Cho nên, ma hoàng biết được yến nghi chết mới có thể phát cuồng, bởi vì hắn đại khái cũng biết yến nghi có thể nắm giữ hôn độn trùng, mà không phải hắn yêu thương cô gái này nguyên nhân. Dương Chiến cũng đại khái hiểu, vì cái gì thần châu hôn độn trùng thiết lập tiên địa trong lồng giam vì sao lại xuất hiện yến nghi hình ảnh. Đó là bởi vì, gia hỏa này bởi vì thần ma truy cùng hôn độn trùng sinh ra liên hệ. Những này các người ma hoàng biết ta, vậy sao ngươi thành nữ nhi của hắn? bởi vì ta vốn là nữ nhi của hắn. dương chiến sửng sốt một chút, thanh xuất vu lam thắng vu lam à, nữ nhi làm ma hoàng, nữ nhi không được, mới khiến cho cho nàng lao cha. bất quá nghĩ đến lâm hùng nói tới, tiến nghi vẫn là đế cảnh thời điểm, thực lực siêu tuyệt, xa không phải ma tộc cái khác đế cảnh có khả năng so. vậy ngươi lúc đầu muốn gả cho vũ tộc thánh tử, là thật vẫn là âm mưu. tiến nghi sững sở, nhìn về phía dương chiến, làm sao ngươi biết? đừng quản ta làm sao biết, ta liền hiểu kỳ tiến nghi trầm mặt một hồi mới nói, vũ tộc có một kiện đồ vật, để cho ta thần ma truy xuất hiện phản ứng. Ta suy đoán, có thể là Vũ tộc cũng có một cái thượng cổ nhân tộc ban tặng bảo vật. Ngươi muốn cầm tới? Đối. Vậy tại sao từ bỏ? Cũng bởi vì Vũ tộc cùng Ma tộc chém giết, Yến nghi đã đầu. Là bởi vì, thân tộc cùng Vũ tộc trở mặt, đến lúc đó Ma tộc thừa dịp loạn cầm tới, liền không muốn ta gả vào Vũ tộc. Quả nhiên, vô lợi không dậy sớm. Dương Chiến trực tiếp nhường tiểu Ngọc đem yến nghi thu bảo. Sau đó đem tiểu Ngọc kêu lên. Tiểu Ngọc kia đọc sách thanh niên, kia không kiêu ngạo không tự ti dáng vẻ, thấy Dương Chiến liền muốn cho gia hỏa này một quyền. Gia hỏa này lão là nói không biết rõ. Trước kia hắn còn tin tưởng, bây giờ lại là bảo trì hoài nghi. Tiểu Ngọc, ngươi trước một cái chủ nhân là ai? Không biết rõ. Khá lắm, vừa rồi ta cùng yến nghi đối thoại, ngươi có nghe hay không? Nghe được. Sau đó ngươi còn nói không biết rõ. Ta thật không biết. Tiểu Ngọc rất nghiêm túc trả lời. Dương Chiến cũng không có biện pháp, hỏi một chuyện khác, cái này hồn khí bên trong còn có bạn tộc đế cảnh tàn hồn. Tiểu Ngọc gật đầu, có. Có thể gọi ra đây hay không? Tuy không được, bọn hắn đều bị trấn áp lấy, ta cũng không cách nào liên hệ. Năm đó Tiểu Bích Sen ở bên trong có phải hay không nhìn thấy bọn họ? nhìn thấy, do sợ, Dương Chiến nhìn chằm chằm Tiểu Ngọc, hồi lâu bất đắc dĩ nói câu, Tiểu Ngọc, ngươi để cho ta hàn tâm, vì cái gì? Bởi vì ngươi đối ta không thành thật. Tiểu Ngọc bình tĩnh nói, biết chính là biết, không biết là không biết, ta không có lừa ngươi, hơn nữa, ta thậm chí không biết rõ ta đến cùng là cái gì, ngươi biết không? Dương Chiến càng bó tay rồi. Tiểu Ngọc về tới Giang Ngả, Giang Ngả cũng tại Dương Chiến trong mi tâm biến mất. Dương Chiến nhìn xem trên tay Thần Ma Truy, cái này Thần Ma Truy nắm giữ chấn áp Thiên Môn năng lực, vậy có hay không phá vỡ Thiên Môn năng lực? Dương Chiến ngẩng đầu nhìn về phía cái này mênh mông giữa bầu trời thế giới nếu là nhân tộc cuối cùng không có căn cơ vậy không bằng thả hổ đổi lang bất quá không phải bạn bất đắc dĩ Dương Chiến cũng sẽ không làm như vậy dù sao còn chưa tới trình độ sơn cùng thủy tận nhưng đây là vương nổ liền nhìn hắn như thế nào đến tới tiếp lấy Dương Chiến mang theo thì lang Lưu A Liên mẫu nữ tìm tổ vương cho hắn giữa bầu trời địa đủ hướng phía Nam Thiên môn bay đi khi đi tới Nam Thiên môn thời điểm Dương Chiến rung động đây là một đạo to lớn tấm màn đen cứ như vậy nằm ngang ở hai cái hải đảo Trung ương to lớn vô cùng dường như có thể cùng tiên sư bay. Thiên Lang cùng Lưu A Liên mẫu nữ đều thấy trừng to mắt, không chỉ thị giác xung đột, còn có một loại áp lực vô hình, để bọn hắn theo bản năng không muốn dựa vào gần. Chương 906, siêu thời không đối thoại chương 906, siêu thời không đối thoại Nam Thiên Môn nhìn không ra cái gì sụp đổ, nhưng là nơi này hai bên dây núi lại có rất nhiều sụp đổ, khả năng chính là năm đó đại chiến tạo thành. Thiên Lang dường như cảm giác được cái gì, không kịp chờ đợi chạy tới. Nhị ca, ta cảm giác có người đang gọi ta. Vừa nói, Thiên Lang đã phóng tới kia tấm màn đen. Mời anh tấm màn đen bên trong đống nhiên tung ra một đạo hồ quang điện trực tiếp đem thiên lang đánh trở về ngao thiên lang kêu thảm đi nhanh trở về càng nhanh trực tiếp theo dương chiến bên người bay vụ đã qua ầm ầm thiên lang nện vào trong nước tạo thành to lớn bọt nước dương chiến nhìn xem thiên lang rơi xuống phương hướng hắn phát hiện thiên lang nguyên bản không có thực thể bây giờ nhưng lại không biết vì cái gì đã tạo thành cùng loại thực thể thân thể cái này có lẽ thiên lang không tiếp tục tìm một thân thể nguyên nhân chỉ là vì cái gì dương chiến cũng không có hỏi thiên lang cũng không có nói giờ phút này tiểu a bảo tới câu lào ra, mẹ, giống như có cái gì tiểu a bảo lời nói, nhường dương chiến cùng lưu a liên lập tức cảnh giác. nhưng là dương chiến lại không có trông thấy tiểu a bảo chỉ phương hướng có cái gì. tiếp lấy thiên lang theo trong nước bay ra, lại lần nữa xuất hiện ở dương chiến trước mặt. thiên lang tức hùng hận, thứ gì đó thế mà đem hắn lang đại gia làm chật vật như vậy. dương chiến chậm rãi nói, ngươi vừa rồi nghe được cái gì đang kêu ngươi? ta không biết rõ a, nhưng là chính là có người đang kêu ta. dương chiến mang theo mấy người tới gần tấm màn đen. đột nhiên dương chiến phát hiện thiên lang, lưu á liên mẫu nữ đều không hiểu thấu được lại. Dương Chiến quay đầu, nghi ngờ nói, thế nào? Nhưng cũng phát hiện, Thiên Lang tại run lầy bể, mà Lưu A liên trên trán đều toát ra mồ hôi. Về phần Tiểu A Bảo, trừng to mắt, miệng nhỏ khẽ nứt, cứ như vậy ngốc ngốc nhìn qua tia to lớn tấm màn đen. Dương Chiến càng thêm nghi ngờ, quay đầu nhìn về phía trước. Cái này xem xét, Dương Chiến sắc mặt trong nháy mắt cũng thay đổi. Tranh! phong đao ra khỏi vỏ, sát khí nghiêm nghị. Phía trước không biết do khi nào xuất hiện một người. Dù cho nhìn qua là một người, Dương Chiến cũng không dám vứt lờ. Dù sao nơi này làm sao lại xuất hiện người? Nếu như xuất hiện bản tộc người thủ vệ cũng còn nói còn nghe được. Các ngươi cẩn thận một chút, người này có vấn đề." Dương Chiến cầm phong đao, ánh mắt sắc bén, nhưng là đằng sau lại không có chút nào đáp lại. Dương Chiến nhíu mày, nguyên thần của hắn chỉ lực, vậy mà cảm giác không thấy đằng sau có người. Mắt thấy đối diện người kia, cứ như vậy nhàn nhạt, nhạt nhìn xem chính mình, cũng không có muốn động ý tứ. Dương Chiến cấp tốc quay đầu, lại hãi nhiên phát hiện, lưu Á liên bọn hắn không thấy. Một sát na, Dương Chiến liền một lần nữa quay đầu. Người kia đã đến phủ cận, mang theo biểu tình tự tiếu phi tiếu nhìn xem hắn. Dương Chiến sắc mặt nghiêm trọng, bọn hắn người đâu? Người này nhìn qua tuổi tác cũng không lớn, nhiều lắm là hơn 30 tuổi. Hắn chỉ là nhìn xem Dương Chiến, không nói lời nào. Dương Chiến cũng nhìn chằm chằm người này, Dương Chiến cũng có chút gấp gáp, trên thân người này khí tức, hắn hoàn toàn cảm giác không thấy. Chỉ có một lời giải thích, cái kia chính là người này tu vi cao hơn nhiều hắn. Cái này, còn thế nào đánh? Bất quá, Dương Chiến vẫn là lại lần nữa hỏi, "Cùng ta cùng đi hai người một lăng đầu." Người này vẫn là không có nói chuyện, chắp hai tay sau lưng, nhàn nhạt, nhạt nhìn xem Dương Chiến, trong mắt có không hiểu thần thái. Nhưng là, Dương Chiến phát hiện một màn quỷ dị cái kia chính là Dương Chiến theo người này trong mắt, căn bản nhìn không thấy cái bóng của mình. Dương Chiến trong tay phong đao dần dần biến thành màu đỏ sậm, sắc khí sôi trào mãnh liệt, càng có đao minh trận trận. lại tại lúc này, kia một mực không nói chuyện, cứ như vậy đi theo hắn, nhìn qua hắn vô diện lừa Tiểu An. đột nhiên vừa quay đầu, mặt hướng người xa lạ này. Dương Chiến nhũ mày, không nói gì, không biết rõ Tiểu An là thế nào. lúc này người kia thế mà cũng quay đầu, nhìn về phía Tiểu An. một màn này, nhường Dương Chiến càng là kỳ quái, người này thế mà có thể trông thấy Tiểu An, vẫn là Tiểu An cố ý nhường hắn nhìn thấy. rốt cục, người này mở miệng, Dương Chiến, ngươi đã đến. Dương Chiến trong lòng trong nháy mắt nhấc lên thao thiên cử lãng. Ngươi là ai, làm sao biết là ta? Người này cũng không trả lời, chỉ nói là, Dương Chiến, người cả đời này tu chính là hài lòng ý, ngươi nhất định phải điền thiên mà đi, đi nhiều ít đường quấn co, ngươi không biết sao? Thì thật, ngươi đi như thế nào con đường của ngươi không liên quan gì đến ta, nhưng là nói đến đây, người này nữ khí sắp bén, nhưng là ngươi ngàn vạn lần không nên đem nữ nhi của ta cũng bắt cóc chạy. Dương Chiến như mày, con gái của ngươi, chẳng lẽ ngươi là Dương Huyền? Sắc mặt người này đều đen. Tiên lộ ngươi không đi, ngươi nhất định phải đi cái gì phạm nhân con đường. Ngươi quan tâm nhà ngươi nuôi một đầu lão cẩu, quan tâm ngươi kia sinh ngươi nuôi ngươi thổ địa, quan tâm những cái kia thổ địa bên trên phạm nhân. Ngươi làm sao lại không rõ? Tiên lộ nhất định là cô độc. Chúng ta một nhà ban người, bản nhưng rất nhanh phi thăng thành tiên, cũng bởi vì ngươi. Để cho ta thê tử có khúc mắc, không cách nào đăng lâm tiên đạo, cũng cho ta không cách nào lại tiến một bước. Dương Chiến, ngươi nếu là tại Lão Tử trước mặt, Lão Tử trước tiên đem ngươi đánh nghị ra chỉ đến. Lão Tử cũng không phải là Dương Huyền, cũng không phải là đại sư minh của ngươi. Ngọa Tạo thật là Dương Huyền, Dương Chiến sắc mặt chỉ trệ, hắn chẳng phải đang giá hỏa này trước mặt, không đúng. Dương Chiến trong nháy mắt minh bạch, ta hiểu được, ngươi cách thời không cùng ta đối thoại. Dương Huyền không có trả lời, trừng mắt Dương Chiến, chửi ấm lên, ngươi mẹ nó thật sự là không muốn mặt à, liền ngươi sư điện đều muốn lừa gạt, nếu không phải chúng ta sư tôn đã sớm phi thăng, nếu không, nhất định phải thanh lý môn hộ. Những lời này, nhường Dương Chiến cảm giác đầu óc đều bị Lôi Minh anh kích đồng dạng, thật lâu không có lấy lại tinh thần. Nhưng là Dương Huyền còn tại to, Dương Chiến, mặc kệ ngươi dùng cái gì bịa pháp, đem nữ nhi của ta bình an mang về, nếu không. Lão tử liền để ngươi làm nhi tử ta, ngươi đổ con rùa. Phi, ngươi cháu trai. Dương Chiến vẻ mặt kinh ngạc nhìn Dương Huyền, một mình ngươi tự quyết định có dám dùng à, lão tử hiện tại cũng không có đã từng mấy đời nối tiếp nhau ký ức, con gái của ngươi là ai, ta cũng không biết à, ngươi cũng là nói nàng là ai à. Hiển nhiên, Dương Huyền căn bản nghe không được Dương Chiến lời nói. Một người hùng hùng hổ hổ, mang rất khó nghe. Nghe được Dương Chiến đều có chút nén giận, gia hỏa này còn người trong tu hành, mang thế nào khó nghe như vậy chứ? Lại nói, đại gia, cũng không nói tinh tử chút. Cuối cùng, Dương Huyền dường như mang đủ lúc này mới khôi phục vân đạm phong khinh bộ dáng, thậm chí còn có mấy phần siêu nhiên. Dương Chiến nói chuyện chính, ta cùng ngươi sư tổ đã quyết định muốn lại đi tiên đạo đường, hy vọng ngươi có thể gặp phải a. Dù sao chúng ta đồng môn một trận, còn có đem nữ nhi của ta mang theo cùng một chỗ. Nếu như ngươi dám bước xuống một bình nàng, chính mình đang tiến lộ, đừng trách ta cùng ngươi sư tổ để ngươi hối hận đến một lần. Cuối cùng, nhắc nhở ngươi một câu, sư tôn đã từng nói, luôn hồi đạo có một lớn tệ nạn, cái kia chính là hiện tại đã từng, tương lai đều không phải là định số, hiện tại sẽ trở thành đã từng tương lai cũng biết biến thành hiện tại, cho nên ngươi không cần mất phương hướng, ngươi nếu là mất phương hướng, ai? Ta kia ngốc nữ nhi, thật sự là mắt ngủ. Nói đến đây, Dương Huyền hít sâu một hơi, mặc dù ngươi cảm thấy tiên lộ không thích hợp, nhưng là không đi một lần, lại thế nào biết đến cùng là tiên lộ không thích hợp, vẫn là chính ngươi không thích hợp. Từ xưa đến nay, nhiều ít người tu hành đạp vào đăng tiên lộ, chẳng lẽ đều là đồ đần, chỉ một mình ngươi thông minh. Chính ngươi nghĩ thêm đến à, sư minh đệ chúng ta, ta ngược lại thật ra không muốn nói nhiều, nhưng là ngươi nhớ kỹ, nữ nhi của ta còn có một cái mẫu thân, nàng nếu là nổi cơn giận Ngươi cũng biết. chương 907, một phần đặc biệt ký ức. chương 907, một phần đặc biệt ký ức. Mắng một trận, lại nói một trận. Dương Huyền thân ảnh cứ như vậy biến mất. Dương Chiến lại hồi lâu đều không nói gì, cũng không có động. Kiếp trước của hắn, thế mà cùng Dương Huyền là cùng một cái sư môn sư minh đệ. Mà bây giờ, kiếp trước của hắn, ngoại trừ tại Hoa Hạ một đời kia ký ức bên ngoài, cái khác toàn bộ chém dụng tân sinh. Giờ phút này, Dương Chiến chợt phát hiện, chính mình giống như trở thành một cái không có dễ người. Không đúng, hắn còn có Hoa Hạ ký ức, cái này, chính là hắn căn á Dương Chiến nhíu mày, nốc trệ ngồi lâu. Hắn tu luyện chính là Luân Hồi Đạo, điểm này hắn cũng từng nghe Tổ Vương nói qua, như thế xem ra, hắn đã luân hồi rất nhiều thế, thậm chí không biết rõ tại cái này Thần Châu, hoặc là cái này giữa bầu trời sống bao nhiêu đời. Tổ Vương nói hắn là tu luyện Luân Hồi Đạo, nói hắn là 3 vạn năm trước nhân tộc thập kiệt một trong. Bây giờ xem ra, hắn cùng Dương Huyền là sư huynh đệ, là sớm hơn, vẫn là tại Dương Huyền xuất hiện tại Thần Châu chuyện sau đó. Đúng rồi, Dương Huyền nữ nhi. Rất có thể, kia là sớm hơn, nói cách khác, hắn tại 3 vạn năm trước, liền cùng Dương Huyền là sư huynh đệ. Nói cách khác, nữ nhi của hắn chuyện đi qua ba và năm. Nếu thật là hắn đem Dương Huyền nữ nhi bắt cóc chạy, ba và năm, Thương Hải Tam Điển, vô số lần luân hồi, cái này còn thế nào tìm? Hắn cũng không phải Bạch Tố Trinh, có thể trông thấy một người vô số lần tiếp trước bộ dáng. Dương Chiến một mực đứng lặng giữa không trung, xuất thần thật lâu, bởi vì Dương Huyền mang tới tin tức, quá mức rung động. Đang tiết lộ, đối với hắn hiện tại mà nói, quá mức hư vô mà mịt, hắn hiện tại liền vương cảnh đều không phải là. Dựa theo phỏng đoán, đế cảnh phía trên, khả năng chính là tiên đạo. Cái này Dương Huyền, cũng không biết nói rõ một chút, nhưng hắn nghe được mơ hồ bất quá nghĩ đến dương huyền sợ là cũng không biết kiếp trước của hắn đem lấy trước đều trả tới cái này mẹ nó chính là khó giải đương nhiên dương chiến nghĩ đến a phúc đã nói nếu như muốn tìm về đã qua chính là răng ngả cái này hồn khí hẳn là kiếp trước của hắn đem tất cả ký ức đều hiện ra tại hồn khí bên trong dương chiến lúc này nhắm mắt lại liên hệ tiểu ngọc tiểu ngọc kiếp trước của ta ký ức có phải hay không ở bên trong tiểu ngọc mở miệng nói là có một người đem rất nhiều thế ký ức đều đặt ở bên trong ta không xác định có phải hay không là ngươi ta muốn thấy không được xem vì cái gì Hắn thiết lập một cái cấm chế, dù cho ta cũng không cách nào nhìn trộm. Dương Chiến ánh mắt hơi khép lên, cái này một khí, đến cùng là Dương Huyền, vẫn là ta kiếp trước. Ta không biết rõ. Tệ tốt, cấm chế này muốn làm sao phá? Tiểu Ngọc mở miệng nói, khả năng cần ngươi đạt tới một cái rất cao cảnh giới rất cao. Trừ cái đó ra, ta liền hoàn toàn nhìn không thấy. Có thể. Dương Chiến sững sở, lại có thể. Đúng, nhưng là cấm chế rất mạnh, ngươi một khi cưỡng ép quan sát, ngươi sẽ thần hồn bị diệt, chân chính quyệt diện. Dương Chiến minh mạch, tiếp trước của hắn chính là không muốn để cho hắn nhìn, nếu không sẽ không như thế thiết kế bất quá những này cũng không phải dương chiến hiện tại nên nghĩ lại tại lúc này tiểu ngọc lại nói câu nói bất quá hắn còn để lại một phần khác ký ức cái này một phần ký ức không có cấm chế ngươi có thể quan sát còn nhớ rõ trước kia ngươi chân linh trở về ta cho ngươi biết có lẽ có thể đem trí nhớ của ngươi đặt ở ta chỗ này chờ ngươi đoàn tụ thần hồn nếu như quên đi có thể tìm trở về ngươi là nói qua nhưng là ngươi nói đem nắm không lớn ta xác thực nắm chắc không lớn dù sao ta cũng không có làm qua nhưng là ta nhìn đã từng người kia làm qua cái này một phần đặc biệt ký ức ngươi có nhìn hay không dương chiến gật đầu nhìn nguyên thần của ngươi vào đi, ngươi bây giờ, nguyên thần tiến đến không có nguy hiểm. Dương Chiến nguyên thần tiến vào, đây là Dương Chiến lần thứ nhất tiến vào răng ngà bên trong. Đi tới, Dương Chiến mới phát hiện, cái này nguồn khí bên trong, cái gì đều nhìn không thấy, tối sầm. Nhưng là dường như địa phương rất xa rất xa, có người rú thảm, có người gào thét. Tiểu Ngọc, ngươi ở đâu đâu? Ta tại bên cạnh ngươi. Những cái kia du thảm là cái gì? Cũng có cấm chế, ta đều không thể dò xét. Lúc ấy Tiểu Bích Sen lúc tiến bảo, có phải hay không nhìn thấy cái gì? Nàng lúc tiến bảo, không nhìn thấy cái gì, chỉ là bị thôi Tiểu Nu đánh. Dương Chiến sững sờ, bị thôi Tiểu Nhu đánh. "Ân, thôi Tiểu Nhu nghe nói nàng không nghe lời, cảm thấy nên vì người giáo huấn cái này thất mang. "Tiểu gì ta đâu? Nàng đã tiêu tán." "Tại sao có thể như vậy? Nàng vốn là tàn hồn, vẫn là một cái rất yếu tàn hồn, nhiều lần ra ngoài đã hao hết tất cả." Dương Chiến trầm mặc. Thôi Tiểu Nhu mặc dù không phải hắn tiểu gì, dựa theo a phúc ý tứ là luân hồi vực trưởng nguyên nhân, nhưng nàng tự mình đã tỉnh. Nhưng là, một thế này, thôi Tiểu Nhu thật đem hắn xem như con cháu, thậm chí là con của mình. Dương Chiến đột nhiên hỏi câu, "Còn có thể giúp hắn đoàn tụ sao?" Không biết rõ. Dương Chiến bó tay rồi, cái này tiểu Ngọc không biết rõ, ba chữ này thật rất để cho người ta buồn bực. Tiếp lấy, một đoàn ngũ thải tân phân quang đột nhiên xuất hiện ở Dương Chiến trước mắt. Nguyên thần của ngươi đi vào a, đây chính là hắn mặt khác lưu lại một phần ký ức. Trong này là cái gì? Không biết rõ. Dương Chiến nguyên thần trực tiếp tan vào đoàn kia ngũ thải tân phân quang bên trong. "Dương Chiến, Nhị Ca, ngươi đây là bị câu hồn." Thiên Lang vây quanh Dương Chiến chuyển tầm vài vòng, thậm chí còn bên trên miệng cắn Dương Chiến, đều không thể đem Dương Chiến cản tỉnh. Lưu A Liên nhìn không được, ngươi đừng cắn. Lão gia khả năng nguyên thần xuất khiếu đi làm cái gì đi. Thiên Lang phiền muộn, cũng không trông thấy nguyên thần xuất khiếu a, bất quá, các ngươi cảm giác được không có, vừa rồi nhị ca thất thần thời điểm, nơi này giống như có cái gì đang ngó chừng chúng ta, nói không chừng nhị ca thật bị người cho câu hồn. Tiểu A Bảo cũng gật đầu nói, "Mẹ, vừa rồi thật giống như có người, ngươi không có cảm giác tới sao?" Lưu A Liên nhíu mày, chớ nói lung tung, chúng ta ở chỗ này, ai có thể câu lão gia thần hồn a? Lúc này, Tiểu A Bảo lại nghi ngờ nhìn về phía kia màn ánh sáng lớn, không tự chủ được đi thẳng về phía trước. "Đừng đi, có lôi điện, không muốn sống." nhưng là khó chịu a thiên lang vội vàng hô to lưu a liên đã xuống tới muốn đem tiểu a bảo kéo trở về nhưng là Mời anh một đạo hồ quang điện trực tiếp đem lưu a liên đánh bay mà tiểu a bảo lại hoàn toàn người không việc gì như thế tiếp cận tấm màn đen tiểu a bảo vẻ mặt vô cùng nghi hoặc ngươi đang kêu ta sao thiên lang chừng to mắt tiểu a bảo ngươi cũng nghe tới có người hô tiểu a bảo không để ý đến thiên lang nhưng lại đối với tấm màn đen nói ngươi muốn cho ta giúp ngươi mở ra vậy không được à ta giả ra sẽ đánh ta a ngươi nói là để cho ta đã qua cùng ngươi. Tiểu A Bảo nhớ mày, nghiêng đầu, cũng không tốt. Ta muốn đi theo Lão Gia, Lão Gia khả năng mang bọn ta về nhà. A, ngươi nói ngươi có thể mang ta về nhà, ngươi biết nhà chúng ta ở nơi nào sao? Ta lại không biết ngươi. Ba, nhiều như vậy ăn ngon. Tiểu A Bảo đống nhiên hưng phấn chừng to mắt, xông về tấm màn đen. Ngay một khắc này, một cái tay kéo lại Tiểu A Bảo cánh tay. Cái quá gì? Cút xa một chút. Lương theo lấy một tiếng sấm rền giống như trạch móc. Tiểu A Bảo sắc mặt ngấp nghẹt, sau đó bị Dương Chiến trực tiếp kéo lại. Cùng lúc đó. Tiểu An bỗng nhiên đối với kia tấm màn đen, không có ngũ quan trên mặt, đột nhiên lộ ra màu đen miệng, hung hãn vô cùng, dường như đang hù dọa ai. "Chương 908, ta sẽ đem ngươi toàn bộ tìm trở về chương 908, ta sẽ đem ngươi toàn bộ tìm trở về Dương Chiến trực tiếp đem tiểu A bảo ném đi trở về, mà hắn quay người, cùng Tiểu An cùng một chỗ, đối mặt tấm màn đen. Tấm màn đen bên trong, Dương Chiến nhìn thấy một bộ váy đen bích liên, nàng đang ngắm nhìn hắn. Dương Chiến cũng tại ngắm nhìn bích liên, hắn không nói gì, bởi vì hắn hiện tại trong đầu tất cả đều là Miss Lien thân ảnh. Không, không chỉ là Miss Liên mà là cái này đến cái khác dung mạo, mà những này dung mạo, toàn bộ hội tụ thành Bích Liên dáng vẻ. Dương Chiến ánh mắt cũng nhìn không được nữa, âm ức, nước mắt không ngừng mà rơi xuống. "Ngươi, tội gì dạng này?" Tấm màn đen bên trong Bích Liên nhìn xem Dương Chiến, thở dài, "Ta ngay ở chỗ này, ngươi cũng không chịu tới, là trong lòng chỉ có dư tư mọi mọi sao?" Dương Chiến thanh âm có chút hàn giọng, "Nếu không phải nhìn thấy những ký ức kia, ta cũng không biết ngươi rơi vào luân hồi đạo, đời đời kiếp kiếp là ta làm nhiều chuyện như vậy." "Dương Chiến, ngươi còn không qua đây." Bích Liên nâng lên vai hàm, có chút bị tức giận bộ dáng. Dương Chiến hít sâu một hơi, trước kia ta, đem đã qua đều chặt đứt, hắn hẳn là không muốn để cho ta lại đi đường xưa, nhưng là vẫn là đưa ngươi đơn độc lưu lại. Ta biết, kia là hắn thiếu ngươi, cũng là ta thiếu ngươi. Dương Chiến, ngươi thế nào còn không qua đây nha, Ta muốn ăn gà quay, ngươi nướng cái chủng loại kia. Tấm màn đen bên trong Bích Liên hốc mắt có chút hồng nhuận, nàng có chút thương tâm khó qua. Mà hai người đối thoại, hoàn toàn hoàn toàn trái ngược, dường như ngươi nói ngươi, ta nói ta. Rốt cục, Dương Chiến buốt một cái ánh mắt, sắc mặt kiên định, thanh âm âm hữu lực, một thế này. Ta sẽ đem ngươi toàn bộ từ luân hồi trong dòng sông lịch sử tìm trở về, ta tuyệt đối sẽ không lại để cho ngươi tiếp tục phiêu bản. Nói xong, Dương Chiến trực tiếp quay người. Kia tấm màn đen bên trong bích Liên, lập tức lộ ra âm độc ánh mắt, "Ngươi cho rằng dòng sông lịch sử chỉ là thần châu hoặc là giữa bầu trời một đoạn này sao? kia là hàm cái toàn bộ thiên ngoại tiên, ngươi muốn tìm tới hắn, liền phải mở ra cái này nam thiên môn." Dương Chiến không có dừng lại, đối với trận mắt hốc mồm hai người một chó nói, "Đi, trở về." A, Lưu A Liên đắc gao lôi kéo tiểu A Bảo, cứ như vậy đi theo Dương Chiến bay về phía biển một bên khác. Thiên Lang nhìn một chút tấm màn đen, lập tức đánh bệnh sốt rét, sau đó truy hướng Dương Chiến. Thần Châu bình tĩnh lại, Thần Ma hai tộc cũng hành quân lặng lẽ. Cũng không phải không tranh kia hỗn độn chung, mà là bọn hắn các tộc hầu bối, ngay tại sung kích đế cảnh thời kỳ máu chốt. Bất luận thần tộc ma tộc, nếu là ra lại một tôn đế cảnh, nhất định có thể nghiền ép mặt khác nhất tộc. Mà lúc này, Ma Đế Thành Thành Chủ Lâm Hùng hoàn toàn không có sinh cơ, như ngồi trung hóa cực kỳ lâu như thế. Bên cạnh hắn, cỏ cây tất cả đều khô héo. Nhưng ma Đế Thành một đám nhân tộc cờ giả, có chút hoàng hồn. Thành Chủ đây là thế nào? Chẳng lẽ thất bại? Không thể nào. Thành chủ cường đại như vậy, tuyệt đối sẽ không thất bại. Đúng, thành chủ nhất định sẽ không thất bại, thành chủ còn muốn dẫn đầu chúng ta, lại xuất hiện nhân tộc Huy Hoàng. Mấy cái Lâm Hùng hộ pháp đang dùng thanh âm tiên định, cường điệu tín niệm của mình. Dường như không nói như vậy, chính bọn hắn đều không chắc. Lão Lục cũng tại hiện trường, hắn cũng có chút khẩn trương. Mặc kệ Lâm Hùng có phải hay không thần châu, nhưng là Lâm Hùng trung quy là nhân tộc, Lâm Hùng thành tựu đế cảnh thành công, cái kia chính là cả nhân tộc hy vọng. Đương nhiên, lão Lục hy vọng trong lòng, với viễn là bọn hắn nhị ra, nhị ca. Nhưng vào lúc này trên trời đỗng nhiên theo bốn phương tám hướng không ngừng mà ngưng tụ mây đen quần cuộn mà đến trong đó sấm xét bao rội khí thế khủng bố dường như ẩn chứa trong đó lôi đình có thể hủy diệt một phương thế giới này nhưng là ma đế thành một đám nhân tộc cường giả vui mừng quá đỗi thành chủ đây là muốn độ đệ tam trọng địa kiếp lôi kiếp ta liền nói thành chủ nhất định sẽ thành công lâm hùng đỗng nhiên mở hai mắt ra kia nguyên bản không có chút nào sinh cơ trong thân thể cấp tốc bạo phát ra kinh người khí cơ lâm hùng ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời ánh mắt mười phần sáng tỏ rốt cục đi đến bước này lâm hùng đỗng nhiên đứng dậy. Hai đầu gối quỳ xuống đất, thần sắc kiên định cương nghị. Mỗi chữ mỗi câu hô lên, liệt tổ liệt tông ở trên, mời bảo hộ nhân tộc đời sau Lâm Hùng, đang lâm đế cảnh. Ngay sau đó, bên người ma đế thành cương giả, ngao ngao quỳ xuống, cùng đi Lâm Hùng cùng một chỗ bái tổ tông. Liệt tổ liệt tông ở trên, mời bảo hộ thành chủ đang lâm đế cảnh, lại xuất hiện nhân tộc ta huy hoàng. Một màn này, đường đạo ma đế thành người, chính là lão lục đều có nhận hết sôi chào, đồng nhiên quỳ trên mặt đất, giúp Lâm Hùng cầu liệt tổ liệt tông bảo hộ. Ầm ầm, một đạo màu trắng to to lôi quang, trực tiếp theo trên không bổ xuống. Lâm Hùng trực tiếp bị đánh nằm trên đất bất quá rất nhanh, lâm hùng đứng dậy, dương đầu lên, trực tiếp từng bước một đi đến không trung, đón lôi đỉnh mà đi. anh lại là một tiếng anh mình, lâm hùng thân thể đều bị lôi quang bão trùm, cũng làm cho lâm hùng rất xuống mấy phần, nhưng là lâm hùng ổn định thân hình, vẫn như cũ dâng chào nghiêm mặt. tràn đầy quật cường cùng cương nghị, lâm hùng hét lớn, đến a. dường như nhận lấy khiêu khích đồng dạng, lôi đỉnh lại lần nữa theo mây đen cuộn cuộn trong gió lốc huynh tiết mà xuống. anh kinh lôi uy, nhường lao lục cùng ma đế thành một đám người, đều nhao nhao dựa vào sau dạng này như thế là bọn hắn không cách nào chống cự, thậm chí cảm giác chỉ cần nhiễm một chút, giống như muốn hôi phi liên diệt như thế. lão lục cũng đã gặp lôi tiếc, thậm chí lôi hải. thật là, cho dù năm đó dương chiến tại huyền không sơn trên không chống đỡ toàn bộ thần châu thiên địa lôi hải, đều không có nơi này một đạo kinh khủng. lão lục bị chấn động, thậm chí bị khí cơ này tác động đến, nhường khoe miệng của hắn tràn ra máu tươi đều không tự biết. ầm ầm, tương đạo lôi đình anh kích xuống, lâm hùng đã sớm hoàn toàn thay đổi, trên thân cháy đen một mảnh. bất quá, lâm hùng vẫn như cũ rơi lên mặt, trên thân cỗ này đấu với trời, đấu với đất hung hăng bá đạo. Hoàn toàn hiện lộ rõ ràng đi ra. Thời gian dần qua, trên không mây đen kia trong gió lốc lại xuất hiện kim sắc lôi quang. Đây là bước thứ 2 kim lôi. Chỉ là, cái này kim lôi lại chậm chạp không có rơi xuống đến, bất quá mây đen kia trong gió lốc cũng đang không ngừng ngừng tụ đáng sợ lôi uy, lại càng ngày càng mạnh. Thậm chí, ép tới trốn đến xa xa ma đế thành cửa giả, thở mạnh cũng không dám. Lão lục cố nén áp lực, hỏi một câu, Hoàng thống lĩnh, cái này bạch lôi ta đến một chút, hết thảy 36 đạo, cái này kim lôi càng khủng bố hơn, chẳng lẽ cũng là 36 đạo. Bị hỏi Hoàng thống lĩnh hoàng tiến mặt mũi tràn đầy ngưng trọng thậm chí trên mặt tràn đầy sầu lo, không phải, Kim Lôi cùng Đỏ Lôi đều chỉ có một đạo, nhưng là đạo này, chính là Bạch Lôi 36 đạo lôi đỉnh chung vào một chỗ lực lượng đáng sợ. Lao Lục rung động, kia Đỏ Lôi không phải liền là gấp 3 Bạch Lôi lực lượng. Gấp 3, Kim Lôi tại xúc tích lực lượng, tiếp tục đầy đủ mới có thể bạo phát đi ra, Kim Lôi cùng Đỏ Lôi muốn thành tiểu đế cảnh cường giả, cơ hồ đều là thập tử vô sinh, cho nên bản thân đây chính là nghịch thiên mà đi. Hoàng tiến thanh âm đều có chút run rẩy, hắn có lẽ nghĩ đến về sau hắn đối mặt dạng này địch tiếp, có hay không đảm lượng độ tiếp. Bất quá lúc này lâm hùng kia nguyên bản bị bạch xét đánh tàn phá thân thể, lúc này lại cấp tốc hồi phục, mà cái kia vốn là suy yếu chút khí cơ, cũng tại thời khắc này cấp tốc hồi phục được đỉnh phong. lâm hùng ngửa đầu nhìn xem trên không dựng rụng kim lôi, tràn đầy đầu trí. nhương ma đế thành một đám thống lĩnh, đều nhao nhao có lòng tin, cũng tràn đầy hy vọng. lão lục nhìn một chút, không biết rõ thế nào, đống nhiên có rõ ràng cảm ngộ. với anh, một đạo khí cơ bộc phát trong miệng chảy máu lão lục mặt lại hỉ. thiên khai về sau ngắn ngủi một đoạn thời gian, hắn từ phía trên lâm cảnh một đường gọt tới chi tôn thượng cảnh mới dừng bước. thật là không nghĩ tới bây giờ quan sát đế kiếp có cảm giác vậy mà nhường hắn trực tiếp phá bỡ mà vào vương cảnh hoàng tiến cảm nhận được lão lục khí cơ không khỏi cười chúc mừng sáu huynh đệ ngươi cũng đặt chân vương cảnh chúng ta nhân tộc thiên phú tuyệt không phải những cái kia xuất sinh có thể so đợi một thời gian chúng ta nhất định có thể đem bạn tộc đều dẫm tại dưới chân đem bọn hắn thêm tại trên người chúng ta khuất lục cùng hung tàn gấp mười 10, gấp trăm lần hoàn trả đối lão lục lập tức nhắm mắt lại cùng cố chính mình vừa mới bước vào vương cảnh đồng nhiên một cố khí tức đông nhiên từ phương tây truyền đến dù cho một cố khí tức đều để đám người sắc mặt đại biến, như gặp đại địch. Mà liên tại giờ phút này, một thanh đen nhánh, mang theo ma huy kiếm trong nháy mắt xuất hiện. Phụp phụp. Thanh ma kiếm này trực tiếp đem độ kiếp lâm hùng đâm tung dấu. Phụp. Máu tươi trực tiếp theo lâm hùng trong miệng vun ra ngoài, mà trên trời kim lôi vẫn tại thai nén tuyệt thế sát cơ. Chương 909, đúng, lao tử không chết trường 909, đúng, lao tử không chết thành chủ đám người cả kinh thất xác. Nhưng vào lúc này, một đạo tiếng cười dường như từ thiên ngoại truyền đến. Ha ha ngay sau đó cũng truyền tới mang hoàng thanh âm. Ta liền nói nơi này tại sao có thể có lôi kiếp xuất hiện, hóa ra là có nhân tộc muốn đoạt kia nhất tuyến tiên cơ đang lâm đế cảnh. Ha ha. Lâm Hùng, ngươi cảm thấy có thể sao? Đang khi nói chuyện, Ma Huy Hạo đã như thiên ma hoàng xuất hiện. Kia mang theo vài phần ánh mắt hài hước, nhìn một chút trên trời mây đen phong bạo, nhìn xem kia dựng dụng tuyệt thế lôi đi. Ma hoàng lúc này mới nhìn về phía Lâm Hùng. Là thành chủ Hộ Pháp. Hộ Pháp. Mấy tên ma đế thành cường giả phóng tới Ma hoàng. Vất quá, liền tới gần đều làm không được, liền bị Ma hoàng chợt phát ra cường đại khí cơ, cho đánh bay ra ngoài. Vương Cảnh cùng đế cảnh Trên lệnh đâu chỉ cách biệt một trời. Ma đế thành bảy tên vương cảnh cường giả trực tiếp bạo phát ra mạnh nhất uy thế, lại lần nữa phóng tới ma hoàng. ầm ầm. Một tiếng kinh khủng tiếng oanh minh bên trong. Một gã vương cảnh cường giả trực tiếp từ trên trời rớt xuống. Hoàng tiến rơi vào lão lục trước mặt. Tên này ma đế thành thống lĩnh một trong. Lúc này đã toàn thân dạng nước, máu tươi không ngừng mà rung manh thể ra. Hoàng tiến nhìn xem lão lục, nhanh đi xin các ngươi đại đô đốc đến giúp lời còn chưa nói hết. Hoàng tiến thân thể trực tiếp băng liệt. Liên quan nguyên thần của hắn xuất hiện sát na liền hôi phi liên diệt. Huyết khắp nơi đều là, cũng nhiễm tại lão lục trên thân. Lão Lục đội vàng hô to, Tiểu Hồng nhanh đi tìm nhị ca. Tiểu Hồng sát na đi xa, mà Lão Lục lại hô cầu, Lâm Thành Chủ nhất định phải thành a. Nói xong, Lão Lục rút ra thần bảo đao, mới vào vương cảnh Lão Lục khí thế đã không tầm thường, nhưng là cùng kia ma hoàng khí thế so sánh, lại như là hải khiếu bên trong một diệp cô thuyền, dường như trong nháy mắt liền sẽ là đúc. Bất quá Lão Lục cũng không lui lại, càng không có chạy trốn. Cầm trong tay chiến đao, Lão Lục hai mắt huyết hồng, ngõ hẹp gặp nhau dũng giả thắng. Ngoan. Lão Lục phóng lên tận trời, cùng lúc đó mấy đạo thân ảnh bị ma hoàng đánh bay tới. Theo Lão Lục bên người va chạm hướng phía dưới. Bất quá Lão Lục địch thế mà đi, không sợ hãi. Ma Hoàng nhàn nhạt nhìn về phía Lão Lục, không biết tự lượng sức mình sâu tiến. Ma Hoàng nhẹ nhàng giơ bàn tay lên, bất quá tùy ý vu lên, lập tức Lão Lục chỉ cảm thấy thân thể tất cả giải tán. Và anh. Lão Lục đụng vào một cái trong hố sâu, máu tươi mông lung hắn ánh mắt. Nhị ca, huynh đệ không thể lại cùng ngươi chiến đấu tiếp chỉ là. Lão Lục mơ hồ trong tầm mắt, hắn nhìn thấy một cái tay, đem hắn kéo lên. Làm Lão Lục thấy rõ ràng chủ nhân của cái tay này. Lão Lục khóc, nước mắt cùng huyết thủy sen lẫn trong cùng một chỗ chảy ra ánh mắt há mồm, bọt máu không ngừng mà xuất hiện, nhị ca, cháy mau, đánh, bất quá, lại chỉ nghe dương chiến nói câu, thiên lang, có biện pháp cứu lão lục sao? thiên lang lắc đầu, đây là huynh đệ chúng ta. thiên lang sững sở, huynh đệ a, đúng a, cũng là ta huynh đệ cân nghĩa, đây còn không phải là huynh đệ ngươi. thiên lang chớp chớp mắt chó, tao mày nói, đây là muốn mỡ bụng, nguyên thần cũng bị trọng thương, có biện pháp cứu nhanh cứu chúng ta huynh đệ a, dương chiến đều có chút gấp. thiên lang lập tức há mồm, trực tiếp đem lão lục hút vào. dương chiến sở, vậy là được. thiên lang nói trong bụng ta có nhân tộc tiên tổ quan tài đem hắn trang bên trong không sống không chết có thể bảo trì hiện trạng nếu như về sau có biện pháp lại mở ra liền có thể tiêu hắn dương chiến yên tâm lúc này dương chiến quay người nhìn về phía ma huy ngập trời vô địch tư thái ma hoàng lưu a liên vội vàng mở miệng lao ra đánh không lại ta cũng không đánh không lại tiểu a bảo cũng chăm chú bắt đầu lao ra tiểu a bảo cũng đánh không lại dương chiến nhìn về phía lâm hùng lúc này lâm hùng vậy mà trực tiếp đem kia xuyên thấu thân thể của hắn ma kiếm từng tấc từng tấc rút ra mỗi một tấc rút ra Lâm Hùng trên người khí cơ ngược lại càng mạnh một phần. Giờ phút này, Ma Hoàng hơi kinh ngạc, nhân tộc vương phía trên cảnh, vậy mà có thể ngăn cản ta Ma kiếm chi huy. Nói xong, Ma Hoàng cười. "12 thanh như thế nào?" Tranh. Kiếm minh tranh tranh, Ma Hoàng quanh người xuất hiện 11 thanh ma kiếm. Ma kiếm chi huy đã có thể dung chuyển thiên địa, mỗi một chiếc đều là đế cảnh thần binh, tăng thêm Lâm Hùng trong tay một thanh, chọn bẹn 12 thanh. Cái này khiến Ma Đế thành người, thậm chí Lưu Alien, Thiên Lang bọn hắn đều cảm thấy tuyệt vọng. lao ra, chúng ta đi nhanh đi, cứu không được." Giờ phút này, Lâm Hùng đột nhiên truyền âm tới Dương Chiến trong hai. Dương Chiến, cái này một lần, ta chỉ sợ là không qua được, ta có thể khiêng đế kiếp, nhưng là gánh không được cái này đế cảnh cường giả, huống chi, thần chủ sợ rằng cũng phải tới. Đi thôi, nhớ kỹ ngươi ưng thuận với ta, ma đế thành người, đều giao cho ngươi, không cần cô phụ bằng hắn, mang nhân tộc. Đi xuống. Lâm Hùng truyền âm xong, đột nhiên ngửa đầu cười ha hả, Ma Hoàng, ngươi cũng bất quá như thế à, cũng chỉ có thể tại lao tử độ kiếp thời điểm tập kích bất ngờ, thật sự là ném đế cảnh cường giả mật, ngươi xem một chút, người ta thần chủ liền không giống như vậy, tới lâu như vậy, cũng không có ra tay. Ma hoàng tay khẽ vẫy, Lâm Hùng trong tay thanh ma kiếm kia đột nhiên biến mất. Sau một khắc, ma hoàng quanh người ma kiếm liền biến thành 12 thanh. Ma hoàng cười nói, đối nhân tộc, căn bản không cần nói cái gì đạo lý, đúng không, thần chủ. Thần chủ cũng xuất hiện, bất quá tại Lâm Hùng một mặt khác. Hai đại đế cảnh một trái một phải, uy áp mạnh mẽ, nhường Lâm Hùng trong mắt cũng có mấy phần cô đơn mẹ mặt. Bất quá, Lâm Hùng lại cười, lão tử có thể khiến cho hai đại đế cảnh cùng nhau mà đến, các ngươi hiện tại cũng sợ thành dạng này. Ha ha cũng đúng, chúng ta ma đến năm đó, liền vạ phá các ngươi gan, bây giờ như thế về sau đồng dạng sẽ như thế, sớm muộn có một ngày, nhân tộc ta sẽ đem các ngươi giống tại dưới chân, để các ngươi lại lần nữa lãnh hội nhân tộc ta chi hùng phong. Nói xong, lâm hùng trận phóng lên tận trời, một đầu đâm vào kia minh ngông, đáng sợ mây đen trong gió lốc. Một phút này, kim sắc lôi quang điên cuồng lập lòe, càng có kinh khủng tiếng sấm bỗng phát. Một màn này, nhường ma hoàng cùng thần chủ đều là sự sở. Dường như không nghĩ tới, lâm hùng thế mà tới một chiêu như vậy. Thần chủ mở miệng, hắn đây là chính mình muốn chết, à, chúng ta liền ở chỗ này chờ hắn hôi phi gì tốt, không cần bận tay của chúng ta, tốt hơn có đạo lý, Ma Hoàng nhìn xem ở trên bầu trời kia, nhưng hắn đều cảm giác tim đập nhanh mây đen phong bạo. Chỉ là lúc này, một thanh âm chợt truyền đến, phụ hoàng Ma Hoàng hơi biến sắc mặt, đột nhiên quay đầu nhìn lại. "Diễn Nghi?" Gần như đồng thời, một thanh âm xuất hiện ở thần chủ trong hai. "Thần chủ, có một kiện đồ vật, có thể để ngươi trực tiếp trưởng khống hỗ nội trung." Thần chủ Long Nhãn con ngươi co rụt lại, tìm thanh âm nhìn lại. Thần chủ cùng Ma Hoàng tầm mắt ánh mắt đều rơi vào một cái nam tử trên thân. Khi nhìn thấy người này trong nháy mắt, hai đại đế cảnh đều lộ ra vẻ kinh ngạc. "Dương Chiến?" Dương Chiến miệng nở nụ cười. Đúng, lão tử chính là Dương Chiến, lão tử không chết. Cái này một cái chớp mắt, thần chủ một bàn tay chụp về phía Dương Chiến. anh, Dương Chiến bị đập đến chia năm xẻ bảy, lập tức tiêu tán. Thân chủ ánh mắt run lên, huyết dược, thử, đã xuất hiện, chạy trốn được. Cơ hội trong chớp mắt, ma hoàng cùng thần chủ thân ảnh đồng thời biến mất. Chương 910, lão tử vừa chết, thiên môn tất nhiên mở chương 910, lão tử vừa chết, thiên môn tất nhiên mở Dương Chiến đang bị hai đại đế cảnh truy kích, Dương Chiến giờ phút này cũng là bỏ mạng chạy trốn. Nói đùa, đừng nói hai cái, chính là một cái, hắn lại ở đâu là đối thủ? nhưng là Lâm Hùng đang sắp đột phá, hắn có thể bị đế kiếp diện, duy chỉ có không nên bị nhân quái yêu nhiều thất bại. Lâm Hùng có thể chịu đựng qua hai tầng đầu đế kiếp, còn có thể mạnh mẽ chịu đựng ma hoàng một kiếm. Thực lực này Dương Chiến hiện tại cũng theo không kịp, cũng cho cùng Dương Chiến cực lớn hy vọng. Dương Chiến cũng không nghĩ đến, có một ngày, có một người sẽ để cho hắn tại nhân tộc này sinh tử tồn vong tình thế nguy hiểm bên trong trông thấy chân chính hy vọng. Bang bang tiểu hồng bay thẳng đến tại bên cạnh hắn, nhưng là một mực gọi gọi, trên thân đều bốc lửa, đủ thấy tiểu hồng tức giận. Dương Chiến lại không tức giận hô, rời đi ta, chớ cùng lấy ta chạy. Bang bang! tiểu hưng theo chính là không rời đi. đột nhiên một thanh ma kiếm thế mà từ tiền phương trực tiếp đón lấy chạy vội dương chiến mà đến. dương chiến ngừng lại mi tâm răng ngà xuất hiện tiến nghi thần hồn trực tiếp xung ra ngăn khuất dương chiến phía trước. ma kiếm mang theo kinh khủng ma huy mạnh mẽ quả cua theo dương chiến bên người gào thét mà qua. ngay tại lúc đó một cây quyền trượng xuất hiện tại dương chiến hướng trên đỉnh đầu rủ xuống hào quang màu vàng nóng đem dương chiến bao phủ ở bên trong. giờ phút này dương chiến cũng dứt khoát ngừng lại đối mặt đế cảnh truy kích lấy dương chiến thực lực bây giờ lại như thế nào có thể trốn được. Trương Tiểu Hồng một cái, tức giận nói: "Để ngươi chớ cùng lấy ta, ngươi nhất định phải đi theo ta." Tiểu Hồng rơi vào dương chiến trên bờ bay, ngẩng đầu lớn ngực, còn bang bang hai tiếng. Dương chiến rất là bất đắc dĩ, có ai gặp qua, linh sủng như thế không nghe lời. Tiểu gia hòa này, cũng là một thân phàm cốt. Ma hoàng cùng thần chủ tuần tự xuất hiện. Bất quá, hai người đều không có trước tiên đối dương chiến thống hạ sát thủ, bởi vì dương chiến trước đó đối bọn hắn nói lời. Ma hoàng nhìn xem Yến Nghi thần hồn, lúc này liền muốn đem Yến Nghi tú đi. Nhưng là ma hoàng lại kinh hái phát hiện, hắn vậy mà không cách nào đem Yến Nghi kéo qua. Dương Chiến, đem nữ nhi của ta thần hồn thả, ta giữ lại ngươi toàn thời. Dương Chiến lại không có để ý tới Ma Hoàng, mà là nhìn xem thần chủ, thần chủ có muốn biết hay không? Có một cái mười phần đơn giản biện pháp, có thể có được hôn độ chung. Thần chủ một quả long đầu, nhìn qua là đầu nặng chất nhẹ, nhưng lại vẫn như cũ không trở ngại uy vũ thần dị khí tức. Ma Hoàng trực tiếp nổi giận, bản hoàng trước dẫm chết người con kiến này. Cái này một cái chớp mắt, thần chủ đung nhiên mở miệng, Ma Hoàng, không nhất thời đội vã, hắn bây giờ còn có thể cho được. Ma Hoàng hít sâu một hơi, ánh mắt sắc bén nhìn chầm chầm Dương Chiến. Dương Chiến đối với Ma Hoàng lộ ra nụ cười. Sau đó đối thần chủ nói: "Thần chủ, ma hoàng nghĩ như vậy rất ta, bởi vì ta nói bí mật chính là bí mật của hắn, ngươi nhưng phải bảo hộ ta, không phải ta chết đi cũng chỉ có ma hoàng biết." Thần chủ lộ ra nụ cười: "Yên tâm, ta quyền trưởng đang bảo vệ ngươi." Dương Chiến nhìn một chút cái này quyền trưởng thả ra hào quang màu vàng lóe hình thành cái lồng. Rất hài lòng gật đầu: "Vậy là tốt rồi, ta chết không sợ, liền sợ có chút bí mật cũng phải mang đến trong quan tài." Lúc này, ma hoàng lại trực tiếp mở miệng: "Thần chủ, kỳ thật cũng không tính là gì." "Ân, không tính là gì đi." liền để Dương Chiến nói đi. Ma Hoàng không nói thêm gì nữa, lạnh lùng nhìn xem Dương Chiến. Thần Chủ lúc này mới lên tiếng, Dương Chiến, nói đi. Dương Chiến trực tiếp đem Yến nghi thần hồn kéo đến trước mặt, lộ ra đủ cười, nàng có biện pháp trưởng khống hôn độ Trung. Mặc dù Dương Chiến mang theo đủ cười, nhưng là trong lòng trực tiếp đem Tiểu Bảo mang mấy lần. Gia hỏa này tuyệt đối là lớn yếu sợ mạnh, một đường chạy trốn, Dương Chiến vẫn tại kêu gọi Tiểu Bảo. Gia hỏa này trực tiếp giả chết, căn bản không có chút nào phản ứng. Dương Chiến ý nghĩ rất đơn giản, đem Thần Chủ cùng Ma Hoàng vây ở Vạn Thần Đồ bên trong nhất định giờ hẳn là đầy đủ lâm hùng độ chết rồi. Bất quá Dương Chiến đại khái cũng biết cái này vạn thần đồ khả năng không có năng lực này, cho nên cái này tiểu bảo mới có thể giả chết. thần chủ nhìn ma hoàng một cái, tiếp tục hỏi, nàng có bản lĩnh này? nàng tự nhiên không có, nhưng là thần ma truy có thể. thần chủ long nhãn lấp lóe, bản này thần chủ cũng là thật không biết. ma hoàng, ngươi cái này không có ý nghĩa, chuyện lớn như vậy, đối phó nhân tộc, ngươi thế mà không có nói cho ta. ma hoàng gừ lạnh nói, tiến nghi tại thần châu khi xuất hiện trên đời liền mất tích, đằng sau còn bị các ngươi thần tộc người giết, ta thế nào nói cho các ngươi biết? thần chủ lãnh nói, con gái của ngươi cũng không phải chúng ta thần tộc giết trước đó tưởng rằng vũ tộc giết hiện tại xem ra là tiểu tử này giết ma hoàng âm lãnh nhìn chăm chăm dương chiến hèn hạ thần chủ thâm dĩ vi nhiên gật đầu nhân tộc sát thực âm hiểm xảo trá hắn còn giả chết để chúng ta coi là hỗn độn chúng có thể đổi chủ không nghĩ tới đều làmưu mưu kế càng không có nghĩ tới vũ tộc thánh chủ đều bị tính kế chết dương chiến nghe xong không khỏi cười hai vị vũ tộc thánh chủ thật là các ngươi thiết kế lừa giết thế nào coi như tại trên đầu ma hoàng trách móc dương chiến đem nữ nhi của ta thần hồn giao về đến nếu không ngươi biết hậu quả sao dương chiến ô biến lộ ra nụ cười, hậu quả gì? Ta ngược lại thật ra muốn nghe xem. Ma hoàng ánh mắt băng lãnh, ngươi đã ở chỗ này, ngươi cũng trốn không thoát, ngươi trên hôn độn trùng tự nhiên chân chính hô chủ, thật không biết ngươi có cái gì lực lượng đến cùng chúng ta khiêu chiến. Dương Chiến đối với Yến Nghi lộ ra nụ cười sẵn lạ, "Yến Nghi, hẳn là ngươi phụ hoàng lại không quan tâm ngươi." Yến Nghi nghiến răng nghiến lợi, "Dương Chiến, ngươi dùng ta uy hiếp đạt được bọn hắn sao? Ta làm sao nhịn tâm dùng ngươi đến uy hiếp, chúng ta cũng là quen biết đã lâu." Nói xong, Dương Chiến bông nhiên tay khẽ động, Yến Nghi trực tiếp bị răng ngã vào. Ma hoàng ánh mắt càng thêm băng lãnh. Dùng yến nghi đến uy hiếp chúng ta, ngươi thật sự là quá ý nghĩ hao huyền. Nói xong, Ma Hoàng nhìn về phía thần chủ, thần chủ, giết Dương Chiến, cầm tới thần ma truy, đến lúc đó hỗn độn trung tự nhiên có thể tùy tiện trường khống, hai chúng ta tộc cũng không tất yếu cái đấu, chúng ta địch nhân lớn nhất trước tiên cần phải diện trừ sẽ sẽ. Thần chủ gật đầu, không sai, nhân tộc này mới là đại địch của chúng ta. Nói xong, Tiêu Treo ở trên trời còn trượng, đột nhiên phát ra vù vù âm thanh, Dương Chiến lập tức cảm giác lạnh cả người, giống như có vô số lưỡi dao nhắm ngay hắn, tùy thời đều có thể đem hắn chém thành muôn mảnh. Dương Chiến lại chậm rãi mở miệng. Thần ma truy có thể trưởng khống huân độ trùng, vẫn còn có một cái tác dụng. Ma hoàng ngươi tại sao không có nói? Thần chủ tâm niệm vừa động, quyền trưởng đình chỉ đối dương chiến tiêu sát. Ma hoàng, tâm nhãn cũng không cần nhiều lắm. Thần chủ lãnh đạm nói. Ma hoàng như mày, ta biết đều nói, dương chiến muốn chăng mọi người ta quan hệ, thần chủ ngươi còn không có thấy rõ ràng sao? Nhân tộc mặc dù không có đem ra được cường giả, nhưng là cái này dương chiến lại thủ đoạn nhiều lần ra, để chúng ta tam tộc tự giết lẫn nhau. Bây giờ vũ tộc đã phế đi, hai chúng ta tộc tái sinh chết quyết đấu, gác ý chính là hắn. Thần chủ ánh mắt run lên, hoàn toàn chính xác lê nhân tộc nhất định phải thanh trừ dương chiến mặc dù cảm giác được tuyệt thế sát cơ nhưng lại bình thản đúng dung đã các ngươi không biết rõ vậy ta sẽ nói cho các ngươi biết thần ma truy còn có thể mở ra thiên môn một nấy mắt ma hoàng cùng thần chủ vậy mà đều không tự chủ được thân thể run rẩy một chút lập tức ma hoàng nổi giận ngươi dám thần chủ trên thân sát cơ hiện hiện hung tỵ nhìn chậm chậm dương chiến ngươi cho rằng mở ra thiên môn ngươi nhân tộc lại có kết cục tốt dương chiến mười phần bình tĩnh đối mặt hai đại đế cảnh nói thật giống như ta không đem thiên môn mở ra nhân tộc liền có kết cục tốt như thế ha ha Nhân tộc có hay không kết cục tốt không quan trọng, trọng yếu là hai người các ngươi tộc cùng bọn tộc khẳng định không có kết cục tốt. Ma hoàng quanh người ma kiếm tranh mình, kẻ này nhất định không thể giữ lại, ta đến trảm. Dưỡng chiến quân lệnh, lão thử vừa chết, thiên môn tất nhiên mở. Tranh. ma kiếm không ngừng mà kiếm mình, nhưng là ma hoàng sửng sốt không có đối thủ. Chương 911, dung hạ được chúng ta toàn bộ chương 911, dung hạ được chúng ta toàn bộ dương chiến vẻ mặt lạnh lùng, thần ma truy không phải tại chiến thân, giết ta các ngươi cũng lấy không được, đương nhiên, ngươi nhất định coi là yến nghi thần hồn bảo toàn. Tự nhiên có thể tìm tới thần ma truy, nhưng là ta có thể chịu trách nhiệm nói cho các ngươi biết, ta chết, tiếng nghi thần hồn tất nhiên liệt, diện, lại thiên môn tất nhiên mở. Ma hoàng sắc mặt dữ tợn, trong mắt sắc phất muốn đem dương chiến ăn sống nuốt tươi. Thần chủ ánh mắt hung ác, nhưng cũng không có hành động gì. Trâm mặc một lát, thần chủ hừ lạnh nói, dương chiến, ngươi cái này nói chuyện giật gân mà thôi, các ngươi nhân tổ câm liêu quỷ kế quá nhiều, ma hoàng, cái này thần ma truy thật có bản sự này. Ma hoàng trầm thấp mở miệng, thần ma truy là hỗn độn chung một bộ phận. Lời này vừa nói ra, thần chủ mặt rồng bên trên lập tức nổi lên nhân tính hóa hoảng sợ vẻ mặt. Dương Chiến bình tĩnh nhìn hai đại đối cảnh, không sai, các ngươi yên tâm, nhân tộc ta xưa nay không khuyết thiếu đồng quy vu tận quyết tâm, cũng chi, nhân tộc ta hiện tại chính là các ngươi thị trên tớt, tùy cho các ngươi thế nào trả đạm, thà rằng như vậy, không bằng cùng một chỗ hủy diệt. Ma Hoàng hít sâu một hơi, bình tĩnh lại. Dương Chiến, ngươi muốn đồng quy vu tận, hiện tại cũng đã đem thiên môn mở ra, nhưng là ngươi không có. Dương Chiến lộ ra nụ cười, không sai, có thể còn sống, ai lại muốn chết đâu? Nếu như hai vị có thể cho nhân tộc một con đường sống, ta cần gì phải cùng các ngươi đồng quy vu tận đâu? Ma Hoàng nhìn chằm chằm Dương Chiến, có thể cho nhân tộc một con đường sống, nhưng là hỗn độn chung giao ra. "Ma Hoàng, chính ngươi cảm thấy hiện thực sao?" Ma Hoàng không nói. Thần chủ lúc này mở miệng, "Vậy ngươi muốn như thế nào? Đem Thần Châu thần ma hai tộc tộc nhân triệu hồi, về sau các ngươi bạn tộc con dân không được đặt chân ta Thần Châu nửa bước, dạng này chúng ta liền có thể bình an vô sự." Thần chủ cùng Ma Hoàng liếc nhau một cái, tại hỏi thăm đối phương nhưng có biện pháp. "Làm sao? Hai người mặc dù có thể tùy tiện bóp chết Dương Chiến, lúc này nhưng lại không dám. Nếu như là những người khác, có lẽ còn sẽ không sợ cái gì." Dù sao không có kinh nghiệm bản thân qua Nam Thiên Môn Sụp đổ trận kia nguy cơ, mà Thần Chủ cùng Ma Hoàng lại là kinh nghiệm bản thân người, làm sao có thể không kiến kỵ? Nhưng bọn hắn giống nhau tin tưởng, nếu như cho Thần Châu đầy đủ thời gian, bọn hắn Thần tộc cùng Ma tộc chỉ sợ cũng phải lại lần nữa bị nhân tộc dẫm tại dưới chân, lại vĩnh thế thoát thân không được. Thiên Ngoại Thiên là vạn tộc hiện tại kẻ địch khủng bố, mà nhân tộc tuyệt đối là tương lai vạn tộc mạnh nhất thủ địch. Thần Chủ cùng Ma Hoàng xoắn xuýt, không biết rõ như thế nào cho phải. Đúng vào lúc này, Dương Chiến bỗng nhiên nói câu: Hai vị các ngươi coi là nhân tộc ta thật sẽ bị các ngươi tuyệt diệt sao? Thần chủ cùng Ma Hoàng nhìn về phía Dương Chiến, không nói gì. Dương Chiến cười nói, "Hẳn là các ngươi quên đi 2000 năm trước, là ai giúp các ngươi phòng cấm Nam Thiên Môn?" Nói, Dương Chiến chỉ hướng mi tâm của mình, "Các ngươi nhìn, thứ này nhìn quen mắt sao?" Giang Ngà hoàn toàn hiện hiện ra, còn phát ra bạch quang nhàn nhạt. nhạt. Thần chủ cùng Ma Hoàng sắc mặt cũng thay đổi. "Dương Huyền." Hai đại đế cảnh trong miệng một lời nói ra một cái tên. "Ba ba." Dương Chiến buô tay, "Làm khó các ngươi còn nhớ rõ chúng ta nhân tộc tổ giả, cao hơn nhiều các ngươi tổ giả." Ma Hoàng nuốt nước miếng một cái. Thần chủ trong đôi mắt trùng đồng giờ phút này đều tựa hồ bởi vì kinh dị mà tách ra tạo thành xung đồng. Dương Chiến tiếp tục mở miệng, các ngươi có phải hay không coi là Dương Huyền Lão Nhân ra ông ta không quan tâm bạn tộc cùng nhân tộc tranh chấp. Ma Hoàng nếu mày lúc đầu hắn liền không quan tâm, hắn căn bản cũng không quan tâm nhân tộc cũng không quan tâm chúng ta và tộc. A, ngươi là căn bản liền không hiểu chúng ta nhân tộc. Ma Hoàng nhìn chăm chăm Dương Chiến, có ý tứ gì? Chúng ta nhân tộc rèn luyện đời sau, dùng lớn nhất phương pháp xử lý, chính là để tự tôn đời sau đứng trước cực lớn sinh tôn áp lực, dạng này mới có thể để cho con cháu của chúng ta đời sau không ngừng bộc phát tiềm lực. Không ngừng vươn lên. Nếu để cho nhân tộc biết chúng ta nắm giữ đủ để quét ngang vạn tộc giả, vạn tộc căn bản là tính không được cái gì, vậy chúng ta nhân tộc liền sẽ tại an nhàn bên trong xa đoạn. Chúng ta nhân tộc có câu ngạn ngữ, không có áp lực, liền không có động lực. Lão nhân gia ông ta bất quá là muốn mượn dùng các ngươi đến rèn luyện chúng ta thần châu nhân tộc mà thôi. Nếu như chúng ta đứng trước tuyệt diệt nguy cơ, ngươi cảm thấy lão nhân gia ông ta sẽ khoanh tay đứng nhìn. Ma hoàng ánh mắt hơi khép lên, ngươi sợ là không biết rõ. Trong miệng ngươi lão nhân gia kia, đi thiên ngoại thiên. Như thế Dương Chiến không có nghĩ tới, Yến Nghi kia bản đường cũng không có nói. Dương Chiến nở đủ cười, cho nên ngươi cảm thấy ta mở ra thiên môn, đến cùng là nhân tộc ta sẽ rất thảm, vẫn là vạn tộc sẽ rất thảm. Ma Hoàng không nói chuyện. Dương Chiến bình tĩnh nói, hai vị, các ngươi vẫn chưa rõ sao? Ba vạn năm trước, chúng ta nhân tộc xung dốc, là bởi vì cái gì? Là bởi vì chính chúng ta nội đấu, mới khiến cho các ngươi có thể thừa dịp. Nói xong, Dương Chiến chỉ hướng phương nam, đem các ngươi tầm mắt phóng đại điểm. Hiện tại trong chúng ta thiên vạn tộc cùng nhân tộc phân tranh, có phải hay không tương đương với ba vạn năm trước chúng ta nhân tộc nội đấu? Mà ba vạn năm trước vạn tộc có phải hay không tương đương với như hôm nay cửa bên ngoài tồn tại? Ma Hoàng sắc mặt ngưng trọng lên, Thần Chủ cũng hơi hả ra miệng rồng, sửng suốt cũng không nói đến một chữ. Dương Chiến liếc nhìn hai người, ngươi xem một chút hiện tại giữa bầu trời, xuống dốc thành hình dáng ra sao? Đế Cảnh cường giả chỉ còn lại hai vị, đã từng trong chúng ta Thiên Đế Cảnh cường giả có bao nhiêu? Các ngươi hẳn là rõ ràng nhất. Đây là quái thiên ngoại thiên tồn tại. A, quái chỉ là chúng ta giữa bầu trời bản tộc tự giết lẫn nhau, chính mình nội đấu. Dương Chiến lời nói, nhưng Ma Hoàng cùng Thần Chủ thật lâu không nói gì. Nhất tộc ta tiên tổ có bản lĩnh một mình giết ra thiên môn các ngươi tiên tổ có dám? năm đó nếu không phải nhân tộc ta cường thịnh, các ngươi tộc đàn còn có thể lan tràn đến hiện tại, chỉ sợ sớm đã bị thiên ngoại thiên tồn tại cho diệt không còn sót lại một chút cặn. các ngươi thần tộc cũng tốt, ma tộc cũng được, chỉ sợ cũng chỉ là trong lịch sử một cái danh từ. theo dương chiến lời nói, ma hoàng sắc mặt càng phát nghiêm trọng, hô hấp đều có chút thô trọng. thần chủ long nhãn đóng lại, ngay tại cân nhắc. dương chiến cười lạnh nói, đến bây giờ, các ngươi đều còn tại do dự, các ngươi chẳng lẽ còn không rõ, các ngươi cùng nhân tộc ta, cùng trung địa nhân, là tại thiên ngoại thiên, cái này giữa bầu trời, là nhân tộc ta quê hương cũng là các ngươi vạn tộc quê hương năm đó nhân tộc ta nhất thống giữa bầu trời chúng ta nhân tộc muốn diệt các ngươi các ngươi có thể phản kháng sao à chúng ta nhân tộc có trí lớn có thể bao quát thiên địa vật vật có thể tiếp nhận vạn tộc nói đến đây dương chiến tiếng như lôi mình giữa bầu trời cũng đủ lớn dung hạ được chúng ta toàn bộ ma hoàng ánh mắt trừng lớn thần chủ cũng mở mắt hiển nhiên rất là rung động lập tức ma hoàng hô câu thần chủ mượn một bước nói chuyện tốt ma hoàng cùng thần chủ trong chớp mắt liền biến mất nhưng là thần chủ vẫn chưa ma hoàng ma kiếm vẫn như cũ tập trung vào dương chiến Dương Chiến chắp hai tay sau lưng, nhìn như khí định thần nhàn, kỳ thật trong lòng cũng có chút bất ổn. Hai cái này phạm là xúc động một chút, hắn hiện tại cũng chết hẳn. Dương Chiến nhìn về phía Lâm Hùng độ tiếp phương hướng, rất xa, cái gì cũng nhìn không thấy. Lâm Hùng, thời gian ta cho ngươi tranh thủ, ngươi thật là toàn thôn hy vọng, cũng đừng để cho chúng ta thất vọng à. Chương 912, có đầu chó đang kêu tẩu tẩu chương 912, có đầu chó đang kêu tẩu tẩu thần chủ cùng ma hoàng tại một nơi, lẫn nhau đối mặt, lại ai cũng không có mở miệng. Một lát sau, thần chủ mới nói, ta cảm thấy tiểu tử này phô trương thanh thế. Thiên môn là tốt như vậy mở ra, kia thần ma truy đến cùng có thể hay không mở ra thiên môn? Ma hoàng nhíu mày, mấu chốt là ta cũng không rõ ràng a. Thần ma truy không phải ngươi đế cảnh thần bình. không phải ta, là nữ nhi của ta yến nghi bản mệnh đế bình. Thần chủ trừng mắt, vậy ngươi nữ nhi không có đã nói với ngươi. Điểm này không có nói qua, nhưng là có một cái rất khó giải quyết vấn đề. Ma hoàng sắc mặt có chút âm tình bất định. Vấn đề gì? Cái này thần ma truy đích thật là hôn độn trung bên trên vật, mà hôn độn trung ngươi hẳn phải biết, cái kia chính là thượng cổ nhân tộc thiết lập tiên môn chí bảo. Thần chủ nghe xong, trong lòng mát lạnh, vậy cái này liền thật khó mà nói. đúng vậy à, ta không thể xác định thần ma truy có thể mở ra thiên môn, giống nhau, ta cũng không thể xác định nó mở không ra. thần chủ miệng rồng khẽ nứt, thi sâu một hơi, ngươi còn quên đi một chút, dương chiến là hôn độn trung chủ nhân, ma hoàng lập tức nuốt ngụm nước bọt, thanh âm bên trong tràn ngập sự không cam lòng, chẳng lẽ chúng ta cũng chỉ có thể bị hắn nắm? thần chủ trầm tư một lát, mới nói, ngươi cảm thấy hắn thật dám cùng chúng ta đồng quy vu tận sao? ma hoàng cho mày, ngươi dám được sao? thân chủ trầm mặc, ma hoàng có chút nổi nóng, hiện tại liền tạo thành một cái vòng lập vô hạn. Giết không thể giết, thả không thể thả, nếu như không giết, hỗn độn trung liền vĩnh viễn là hắn, nếu như giết, cái này thiên môn thật mở ra, giữa bầu trời bạn tộc đều sẽ nên đón thai hoàng ở đầu. Thần chủ đông nhiên nhìn về phía Ma hoàng, Hỗn độn trung còn tại Thần Châu, hắn bây giờ bị chúng ta khống chế, Hỗn độn trung không cách nào rơi vào trên tay của hắn, chúng ta bây giờ chỉ cần cầm tới thần ma truy, cũng liền không sợ hắn uy hiếp, đến lúc đó giết dương chiến xong hết mọi chuyện, lại dựa theo thế cục bây giờ, từng bước một đem hỗn độn trung nắm giữ tại chúng ta trong tay, dạng này khả năng gối cao không lo. Ma hoàng nhìn xem thần chủ, buồn buồn nói câu: thần ma truy ngươi biết ở nơi nào, ở trong tay ai? thần chủ nhìn chăm chăm ma hoàng, thần ma truy không phải là các ngươi ma tộc chi vật, ngươi chẳng lẽ không có cách nào tìm tới? ma hoàng cười khổ, đều nói, đây là yến nghi bản mệnh đế binh, ta căn bản không cảm ứng được. đem ngươi nữ nhi thần hồn đoạn ra đến. ngươi nhìn dương chiến nắm giữ hồn khí, yến nghi thần hồn đoạn ra đến sợ là điều diện. thần chủ đều có chút phiền muộn, nói như vậy đến, chỉ có thể thả tiểu tử kia đáp ứng hắn điều kiện. ma hoàng ánh mắt chớp lên, đột nhiên tới câu, có biện pháp. thần chủ ánh mắt trở to, biện pháp gì? nhân tộc không có cường giả tứ đại thiên môn, người ta điều động cường giả chiến thủ, dù cho có người mang theo thần ma truy mưu toan mở ra thiên môn, cũng không qua được hai chúng ta tộc cường giả phong tỏa, còn có thể đem thần ma truy đoạt lại. cứ như vậy, giết Dương Chiến, liền không có nỗi lo về sau. Thần chủ ánh mắt sáng, biện pháp này có đạo lý, vậy ta ngươi tranh thủ thời gian phái người đi, hiện tại Dương Chiến còn chưa có chết đâu, hắn người chắc chắn sẽ không đi mở ra thiên môn, chúng ta có thời gian chuẩn bị. Ma Hoàng nghiêm túc nói, là Bảo đảm tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn, hẳn là điều động vương cảnh người mạnh nhất, chúng ta hẳn là điều tại Thần Châu Trấn giữ vương phía trên cảnh tiến đến nếu không ta không yên lòng đúng dạng này mới ổn thỏa dạng này đông nam lưỡng địa ngươi thủ tây bắc lưỡng địa ta thủ thần chủ thanh nghiêm nghiêm túc tốt chúng ta kéo thêm một hồi thời gian miễn cho dương chiến phát hiện không hợp lý cùng chúng ta cá chết lưới rách chỉ cần chúng ta người đi đầu phong tỏa ngăn cản tứ đại thiên môn dương chiến cũng là không nội sủng lớn có đạo lý ma hoàng gật đầu lập tức cùng thần chủ cùng một chỗ riêng phần mình lấy ra một khối ngọc giản phía trên trực tiếp xuất hiện vô số đường vân ma hoàng đối với ngọc giản nói đường tiến về các ngươi dẫn đầu nằm tên búng cảnh đi Nam Thiên môn chấn thủ, tiến đi, tiến minh, các ngươi dẫn đầu nằm tên Vương cảnh đi trời đồng cửa chấn thủ, các ngươi đều nhớ kỹ, bất luận kẻ nào tới gần, giết, nếu có người lấy ra thần ma truy, cần phải cầm về. Cùng lúc đó, thần chủ cũng tại dựa vào Ngọc gián phân phó tại Thần Châu Thần Vương. Mẹ, kia thối cậu cậu chạy quá nhanh đi, đều không còn hình bóng, hắn không phải là chạy trốn a. Tiểu A bảo cùng Lưu A liên ngay tại tiến về Thần Châu trên đường chạy đội. Hắn là sẽ không, không phải lão gia làm sao lại phân phó hắn làm việc, hắn cũng không đợi chúng ta, chờ chúng ta làm cái gì, hiện tại là giành giật từng giây việc quan hệ lao ra sinh tử, chớ nói chuyện, đi mau. a, vậy ta lôi kéo mẹ đi. a, lưu a liên sửng sốt một chút, sau đó lập tức liền bị tiểu a bảo lôi kéo, tựa như tia chớp, xẹt qua bầu trời, bay về phía thần châu. a bảo, ngươi thế nào trở nên mạnh mẽ? ta không biết do nhà, theo quỷ trở về, ta cũng cảm giác ta giống như biến lợi hại, tộc trưởng gia ra, ra nơi đó thì tịt là ăn ngon thần tài. a lưu a liên bị lôi kéo, không khỏi phát ra rít lên một tiếng, có lẽ quá nhanh, thiên đô thành dưới mặt đất long nguyên, một cái to lớn cho trắng, vọt vào long nguyên, một đường chạy một đường hô to, ta tẩu tẩu ở nơi nào? A Phúc, lão Tống Thiên Lang xuất hiện, lập tức nhường Long Nguyên gà bay chó chạy. bất quá rất nhanh, A Phúc liền ngăn cản Thiên Lang, ta là A Phúc, ngươi là ai? Thiên Lang trông thấy A Phúc, lập tức đứng thẳng người lên, nứt miệng, dương chiến là ta nhị ca, ngươi chính là A Phúc ca, ta tẩu tẩu đầu, ngươi tẩu tẩu. đúng a, Dư Thư, chính là trước kia nhân hoàng a. lúc này, Dư Thư mang theo một số người xuất hiện, Dư Thư nghe được Thiên Lang lời nói, không khỏi ngây ngẩn cả người, nàng thế mà thành cái này, tẩu tẩu, ta chính là Dư Thư. Thiên Lang lập tức quay đầu nhìn về phía Dư Thư, nhất miệng, tẩu tẩu, ta là Thiên Lang, là Dương Chiến huynh đệ, Dương Chiến đem hai đại đế cảnh quân lấy, để cho ta tới Thần Châu cáo chi các ngươi, là thời điểm phản công. Câu nói này lại là nhường Dư Thư bọn người sắc mặt đại biến. Nhị gia bị hai đại đế cảnh quân lấy, vậy nhưng như thế nào cho phải? Thiên Lang sững sờ, lập tức nghiêm túc nói, không phải nhị ca bị hai đại đế cảnh quân lấy, mà là nhị ca đem hai đại đế cảnh quân lấy, hắn phân phó ta đến thông báo các ngươi, chuẩn bị phản công. kia Nhị gia chẳng phải là rất nguy hiểm? Nhị ca nói hắn không có việc gì, chúng ta Thần Châu khiến cho càng hùng hùng hổ hổ hắn liền càng an toàn dư thư gương mặt xinh đẹp nghiêm túc hiện tại liền bắt đầu phản công thật là tọa chấn thần châu thần ma hai tộc cường giả rất nhiều nhất là vương phía trên cảnh thực lực mạnh mẽ chúng ta nơi này cũng chỉ có a phúc lao tống khả năng nên chiến vương phía trên cảnh thiên lang lắc lắc cho đầu không phải hiện tại là chờ chờ đúng nhị ca nói thần ma hai tộc tất nhiên đều cường giả rời đi bọn hắn vừa đi liền bắt đầu nói xong thiên lang liền nghĩ tới cái gì đúng rồi còn có bác đế nam đế thông chi bọn hắn xuất ra thủ đoạn cuối cùng đem thần châu còn lại thần ma hai tộc một mẹo gọn một tên cũng không để lại. tiếp lấy, thiên lang lại nhìn về phía a phúc cùng lão tống. chúng ta nhị ca nói, hai người các ngươi lão đồng tử rất lợi hại, lợi hại nhất liền giao cho các ngươi. lão tống sững sờ, dùm bụng lời nói nói thầm cầu, miệng chó không thể khạc ra ngà voi. chương 913, đại phản công chương 913, đại phản công lúc này, tống đao đối diện dương kiến bẩm báo, bắc đế, không thích hợp à? thần tộc đống nhiên tứ đại thần vương mang theo 10 tên vương cảnh cường giả rời đi. dương kiến nhũ mày, hoàn toàn chính xác kỳ quái à? chẳng lẽ là ta nhị đệ tại bọn hắn hậu phương lớn làm ra thiên đại động những ngày vương cảnh cường giả chạy tới trợ rút. Tống Đao nhíu mày, vô cùng có khả năng. Dương Kiến ánh mắt chắp lên, nếu như là bộ dạng này, chúng ta cũng phải vì bọn họ tìm một chút chuyện làm a, không thể để cho ta nhị đệ đứng trước áp lực quá lớn. Nói xong, Dương Kiến liền nhìn về phía Tống Đao, thông qua đường dây bí mật hỏi thăm một chút Nam Đế, Ma tộc không có cái gì dị thường cử động. Tống Đao gật đầu, đang muốn ra ngoài, lại tại lúc này, có người cấp tốc chạy vào, vậy hạ, Bát Vương Lâu bỗng nhiên đưa tới một phong thư. Dương Kiến sững sờ, một mực yên lặng Bát Vương Lâu thế mà xuống lại, tất nhiên là đại sự. Dương Kiến lập tức cầm qua phong thư. Tống đao lúc này trên thân tản mát ra một cố khí cơ, đem nơi đây toàn bộ phong cấm. Dương Tiễn triệt hai, phía trên chính là một đạo nhân hoàng thủ dụ. Đại đô đốc muốn lấy hai đại đế cảnh, điều đi một nhóm tại Thần Châu Thần Ma hai tộc cường giả. Lúc này làm nhân tộc ta đại phản công, khiến Bắc Đế xuất ra tất cả thủ đoạn đem Thần Châu Thần Ma hai tộc một mẹ hút gọn, một tên cũng không để lại. Dương Tiễn trực tiếp đưa tay dụ phế bỏ, nguyên bản có chút còn xuống cóng, lập tức đứng thẳng lên lên. Đôi mắt giả mua, hết sức sắc bén. Cái kia cũng đúng, tại thần tộc trước mặt như là chó như thế nam nhân biến mất. Dương Tiễn mở miệng nói, Tống đào chúng ta rốt cuộc đợi đến cái ngày này, lập tức truyền lệnh U Minh quỷ phủ cùng thi nhà, nên chúng ta dơ lên đồ đao. là. thống đau mừng rỡ, lúc này quay người mà đi. Dương Kiến nhìn về phía trước, ánh mắt sáng tỏ như đau, nhị đệ, ngươi nếu là chết, cũng đừng trách ta thật muốn trọng lập hoàng đình. Dương Võ cũng nhận được dư thư thủ dụ. Dương Võ trực tiếp một ngụm liền nuốt xuống. nhìn về phía Dương Lân, Lân Nhi, có chuyện ta vẫn muốn hỏi ngươi. Phu hoàng xin hỏi. Dương Võ nhìn chăm chăm Dương Lân, hồi lâu mới nói, ngươi cảm thấy ta là thật phản hay là giả phản? giả phản. vậy ngươi trước đó quên ta phản là liền biết ta là giả phản, phối hợp diễn kịch. Dương Lân trầm mặt một hồi, mới mở miệng nói: ta trước đó không biết rõ, nhưng là ta biết, mặc kệ ngươi phản không phản, đều khó có khả năng thực sự trở thành dị tộc chó. Dương Võ nghe xong, không khỏi lộ ra nụ cười. Cho nên, ngươi đến cùng là Dương Chiến Phái tới, vẫn là chính ngươi tới. hắn có thể ra lệnh cho ta, ta không có cùng hắn làm trái lại coi như tốt. Ha ha, con ta đúng là lớn rồi. Lân Nhi, nếu là ta chết, thân thể này, ngươi hãy cầm về đi thôi, vật quy nguyên chủ. Nói đến đây, Dương Võ vẻ mặt thảm nhiên, chấm làm qua rất nhiều chuyện ác thậm chí vì một ít chuyện có thể không từ thủ đoạn nhưng là trong tuyệt đối xứng đáng nhân tộc đế vương cũng xứng đáng cả nhân tộc ta tội chết không có gì đáng tiếc nhưng ta chết cũng muốn đường đường chính chính nói Dương Võ đi tới Dương Lân trước mặt bộ vô Dương Lân bà bay nếu như về sau có cơ hội đưa người mẫu thân tìm trở về Dương Lân những mày mẫu thân của ta thế nào nàng bị ta trục xuất tiến vào chết trong sông không sống không chết trên người nàng còn có thiên thư còn có để để ngươi muội muội của ngươi trận này dị tộc họa loạn bên trong không biết rõ bản mình nếu có cơ hội tìm tới bọn hắn ngươi là huynh trưởng tận tra chức vụ, dương lân sắc mặt biến ngưng trọng, phu hoàng, nếu như có thể bất tử, ta còn là hy vọng ngươi không nên chết, a, vì cái gì? bởi vì các ngươi những ngày cáo giả, âm hiểm xảo trá lao hồ ly, còn sống so chết hữu dụng. nghe được dương lân lời nói, lại nhìn dương lân kia trong mắt mấy phần kính ý dương bóc cười, chỉ là cười cười, trong mắt của hắn, thế mà lăn xuống nước mắt, ha ha, ngươi tiểu tử này, nói cho cười, nhường vi phụ đều cười ra nước mắt. nói, dương võ bỏ qua một bên đầu, nhìn về phía phương xa, lân nhi, đi chuẩn bị đi, nên chúng ta phản công, ma tộc một tên cũng không để lại. Dương Lân vẻ mặt vẻ mặt trang nghiêm, ánh mắt rất sáng, bàn luận âm như quỷ kế, bàn luận không muốn mặt, ta so ra kém các người, nhưng là bàn luận giết, ta cũng không yếu các người. Nói xong, Dương Lân tung bay mà đi. Dương Chiến bị ma hoàng cùng thần chủ đế cảnh thần binh quá chặt, không cách nào rời đi. Nhưng là Dương Chiến cũng không nóng nội, hắn vốn chính là vì giúp Lâm Hùng kéo dài thời gian. Nếu như Lâm Hùng trở thành đế cảnh, liền có cùng thần tộc ma tộc chính diện giao phong lực lượng. Về phần Lâm Hùng nếu như thất bại, vậy hắn liền sẽ rất nguy hiểm. Dương Chiến đương nhiên sẽ không cho rằng, bằng hắn nói một trận, liền có thể nhường Ma Hoàng cùng Thần Chủ không còn nhằm vào nhân tộc, càng sẽ không cho rằng hai tên giá hỏa sẽ bỏ qua hắn. Mà bây giờ, Ma Hoàng cùng Thần Chủ chính là đi thương lượng ứng đối như thế nào hắn cái này biết, bọn hắn không dám đánh cược, nhưng là bọn hắn sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế tan rã lá bài tẩy của hắn. Hắn hiện tại lớn nhất át chủ bài, chính là có người nắm thần ma truy có thể đánh vỡ thiên môn. Bọn hắn muốn đổi bị động làm chủ động, cũng chỉ có cái này là một con đường, cái kia chính là điều động người đi đầu chạy tới phòng hộ tứ đại thiên môn, cứ như vậy, cũng liền không sợ cầm trong tay thần ma truy tiến đến thiên môn người nhưng là cái này cần thời gian tứ đại tiên môn rất xa vì đầy đủ tự tin thần chủ cùng ma hoàng tuyệt đối là điều động thực lực mạnh nhất thuộc hạ như vậy nhất định không sai muốn điều thần châu cường giả mà hắn giả chết tin tức bại lộ thần châu cục, cũng, cũng không có biện pháp tiếp tục nữa bây giờ thần chủ cùng ma hoàng tại không có giải quyết lúc trước hắn cũng sẽ không rời đi cái này chính là thần châu cơ hội phản công dương chiến rơi lên ánh mắt nhìn về phía lại xuất hiện ở trước mắt thần chủ cùng ma hoàng dương chiến lộ ra nụ cười xem ra hai vị đã nghị kỹ thủ đoạn đối phó với ta ma hoàng cười lạnh nói. Dương Chiến, ngươi cảm thấy chúng ta sẽ bị ngươi nắm mũi dẫn đi sao? Dương Chiến thở dài, lấy Ma Hoàng cùng Thần Chủ tiêu nạo, làm sao lại để cho ta dạng này hèn mọn nhân tộc nắm mũi dẫn đi? Ha ha, đã như vậy, ngươi còn dám như thế Đường Hoàng xuất hiện tại chúng ta trước mặt, nói như vậy, ngươi thật sự là nghĩ kỹ chính mình chết như thế nào? Dương Chiến hai tay một đám, muốn giết ta, các ngươi làm tốt Thiên Môn mở ra chuẩn bị. Ha ha, Ma Hoàng lập tức phá lên cười. Thần Chủ cũng không nhịn được cười, chỉ là tiếng cười như rồng gầm hổ khiếu, nghe cũng là rất có lực rung động. Dương Chiến thưa, xem ra các ngươi là cảm thấy. Ta mở không ra thiên môn, "À, để cho ta đoán xem, các ngươi sẽ giải quyết như thế nào vấn đề này đâu?" "À, ta nhớ ra rồi, các ngươi khẳng định là tại vừa rồi biến mất trong khoảng thời gian này, an bài rất nhiều cường giả chạy tới tứ đại thiên môn chiến thủ, cứ như vậy, ta người, dù cho cầm trong tay có thể khai thiên môn thần ma truy, cũng không đến gần được thiên môn." Theo Dương Chiến tiếng nói, hai đại đế cảnh tiếng cười, nhưng dần dần biến mất. Thân chủ nhìn trầm chằm Dương Chiến, ánh mắt giật mình. Ma Hoàng nhíu mày. Dương Chiến ngược lại lộ ra ấm áp nụ cười, "Hai vị, sao không cười? Tiếp tục a." Thân chủ trầm giọng nói, "Không sai, hai chúng ta tộc cường giả đã đuổi tới thiên môn kế hoạch của ngươi cũng thất bại thần chủ cùng ma hoàng vốn định theo dương chiến trong mắt nhìn thấy rủ là một kia bối rối đáng tiếc không có một màn này nhường nguyên bản nắm chắc thắng lợi trong tay hai đại đế cảnh trong lòng có chút bất an bởi vì dương chiến vậy mà đã sớm đoán được bọn hắn bước kế tiếp điều này nói rõ cái gì giải thích rõ dương chiến chỉ sợ có cách đối phó mới khiến cho dương chiến không kiên kỵ như vậy ma hoàng cùng thần chủ liếc nhau một cái đều từ đối phương trong mắt nhìn thấy mấy phần thận trương ma hoàng quay đầu nhìn chăm chăm dương chiến à không cần lại hư trương thanh thế, ngươi không có cơ hội, giết ngươi, tất cả thai họa ngầm cũng không có. Vậy sao? Dương Chiến mang theo vài phần bộ cận, nhẹ nhàng hỏi ngược một câu. Bộ dạng này, giọng điệu này, nhường Ma Hoàng lại không thể bình tĩnh, nảy sinh ác độc lời nói cũng nói không ra miệng. Chương 914, Thanh Thiên Độ kiếp chương 914, Thanh Thiên Độ kiếp thần chủ cùng Ma Hoàng Nguyên bản lòng tin tràn đầy phá Dương Chiến thủ đoạn. Thật là lại lần nữa đối mặt Dương Chiến, phát hiện Dương Chiến thế mà tính tới bọn hắn sẽ làm thế nào. Giờ phút này, hai đại đế cảnh cư giả đều có chút không bình tĩnh. Hơn nữa đi chấn thủ tứ đại thiên môn người còn không có truyền về tin tức cũng làm cho bọn hắn lòng tin bắt đầu lung lay. đương nhiên, một cô rủ cho cách rất xa đều có thể cảm giác được đáng sợ thiên uy truyền đến. nhưng thần chủ cùng ma hoàng đều sắc mặt run lên. dù cho dương chiến đều cảm thấy kia là đế kiếp lôi uy cực kỳ đáng sợ. thần chủ nhũ mày, lâm hùng cũng chết. ma hoàng ánh mắt sắc bén, bất kể như thế nào đều phải đi xem một chút. nếu như lâm hùng chết, tất cả đều vui vẻ. nếu như không có, tuyệt đối không thể nhường hắn thành công. thân chủ gật đầu, ta đi, cái này dương chiến giao cho ngươi, đợi đến thiên môn bên kia có tin tức ta dùng vạn giảm chuyển âm nói cho ngươi tốt thần chủ rời đi mang đi hắn quyền trượng mà ma hoàng ma kiếm thay vào đó tiếp tục tập trung vào dương chiến dương chiến mặc dù có chút là lâm hùng lo lắng nhưng là hắn hiện tại cũng không có các phương pháp xử lý cũng chỉ có thể nhìn lâm hùng tạo hóa dương chiến nhìn về phía ma hoàng cười nói ma hoàng ngươi không cảm thấy chúng ta có thể hợp tác sao a muốn châm ngọi ta ma tộc cùng thần tộc dương chiến mỉm cười ngươi đây chính là lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử đúng rồi ta nói như vậy ngươi nghe hiểu được sao hừ dương chiến Ngươi không nên đắc ý, chỉ cần tứ đại thiên môn bên kia truyền đến tin tức, bản hoàng liền làm thịt ngươi. Không cần chờ, ngươi bây giờ liền có thể làm thịt ta, tuyệt đối đừng khách khí với ta." Dương Chiến nói, liền không nhịn được phá lên cười, Ha ha, Ma hoàng sắc mặt trầm xuống, như thế nào nghe không ra Dương Chiến chế giễu. Thân đến hắn nắm đấm siết chặt, trên thân giết người khí tức lên lại xuống dưới. "Đợi lát nữa, bản hoàng muốn để ngươi sống không bằng chết." Dương Chiến rất khinh bị Ma hoàng một cái, "Lão tử ngay ở chỗ này, ngươi muốn giết ta dễ như trở bàn tay, ngươi đến bây giờ cũng không dám động, ngươi vẫn là sợ, không nghĩ tới ma tộc cùng chúng ta một số người cũng giống vậy." thân cư cao bị lâu liền tham sống sợ chết không dám mạo hiểm ngươi ngươi biết cái gì bản hoàng muốn vì ngàn vạn ma tộc tử đệ cân nhắc à ngươi nếu là là ma tộc ngàn vạn tử đệ cân nhắc nên bằng lòng lao tử lời giải thích vạn tộc rút khỏi thần châu vạn tộc cùng nhân tộc ta nước giếng không phạm nước sông hòa thuận chung sống tương lai cũng tốt cùng nhau hứng đối thiên ngoại thiên uy hiếp các ngươi hiện tại một lòng muốn đem nhân tộc ta diệt cũng bất quá chính là giúp thiên ngoại tiên gạt bỏ một chút về so đối phó giữa bầu trời lực lượng mà thôi ma hoàng nhìn xem dương chiến khinh thường nói ngươi nói toàn trời cũng vô dụng Các ngươi nhân tộc mới là chúng ta vạn tộc lớn nhất uy hiếp, để các ngươi xoay người, giống nhau là chúng ta vạn tộc hai nạn, thậm chí thiên ngoại thiên đều chưa hẳn các ngươi có đáng sợ. Dương Chiến không nghĩ tới, Ma Hoàng Thế mà như thế đánh giá nhân tộc. Năm đó nhân tộc đối cái này vạn tộc làm qua cái gì? Ngay cả bọn gia hỏa này phương pháp tu luyện đều là nhân tộc giáo. Dương Chiến cũng không nhịn được hỏi một câu, vì cái gì? Chúng ta nhân tộc thời gian hùng mạnh, các ngươi sống được thật tốt, còn để các ngươi lãnh hội vương đạo giáo hóa, thế nào tại các ngươi trong mắt, chúng ta so thiên ngoại thiên càng đáng sợ. Ma Hoàng nhìn Dương Chiến một cái, ngươi biết tuyệt vọng sao? Đã từng chúng ta nhìn các ngươi nhân tộc, chỉ nhìn thấy tuyệt vọng. Ta không hiểu. Ma Hoàng há to miệng, vẫn là nói câu, làm ngươi biết một người, ngươi vĩnh viễn không cách nào siêu việt, hắn mãi mãi cũng sẽ áp chế ngươi, bất luận ngươi cố gắng thế nào, như thế nào chịu khổ nhọc, ngươi cũng không có khả năng siêu việt hắn, ngươi liền sẽ rõ ràng tuyệt vọng là cái gì." Dương Chiến lông mày nếu lại, "À, các ngươi vạn tộc là lãnh hội lúc ấy nhân tộc Huy Hoàng cường thịnh, cho nên cho rằng mãi mãi cũng không cách nào siêu việt, để các ngươi tuyệt vọng." "Không sai." Ma Hoàng lạnh lùng nhìn chầm chầm Dương Chiến. Dương Chiến lại cười, "Vậy bây giờ nhân tộc thành dạng này, Cho nên, ngươi còn tại tuyệt vọng. kia là năm đó, các ngươi nhân tộc chính mình đánh cho chết đi sống lại, mới khiến cho chúng ta vạn tộc có cơ hội bùng lên, để các ngươi nhân tộc biến thành dáng vẻ như vậy, bản thân liền là chính các ngươi, mà không phải chúng ta vạn tộc, chính chúng ta trong lòng tin tưởng, một khi để các ngươi nhân tộc lại lần nữa có thời có thể bị diệt các ngươi, cũng chỉ có chính các ngươi. Ma Hoàng lời nói, dường như chính là vạn tộc đối nhân tộc tâm thái. Dương Chiến lại cười lên, vậy ngươi nghĩ tới, vì cái gì các ngươi cảm thấy các ngươi không cách nào người siêu biệt tộc sao? Ma hoàng như mày, bởi vì các ngươi nhân tộc thật là đáng sợ, liền hiện tại các ngươi dạng này suy nhược, ngươi vẹn vẹn giả chết, bày ra kia ngôn độ trùng, liền để ba chúng ta tộc tự giết lẫn nhau. Ba đại đế cảnh chỉ còn lại hai cái, cái khác tam tộc cường giả thương vong càng là khổng lồ, ta giờ mới hiểu được, đã từng chúng ta ma tộc tiên tổ đối với các ngươi nhân tộc đánh giá là cỡ nào chính xác. Ha ha, ta ngược lại thật ra muốn nghe xem là cái dạng gì đánh giá. Chúng ta ma tộc tiên tổ nói, nhân tộc chính là một đám nhìn như người vật vô hại ma quỷ. Dương chiến quẹt miệng co giật. Đại gia, người khác tộc hoàn thành ma quỷ. Đương nhiên một phương hướng khác truyền đến một cố kinh khủng tiên uy cũng cắt ngang dương chiến cùng ma hoàng đối thoại hai người đồng thời nhìn về phía kia truyền đến tiên uy phương hướng ma hoàng có chút chấn kinh đây cũng là ai tại độ để kiếp dương chiến cười nói ngươi không nhìn tới nhìn ma hoàng nếu mày chỉ cần không phải các ngươi nhân tộc là được vậy nếu là vũ tộc đâu ma hoàng khen nếu mày nhìn về phía dương chiến ngươi liền cùng ta đi một chuyến dương chiến lông mày níu lại ma hoàng ngươi cũng quá coi trọng ta ta lại chạy không thoát chỉ sợ vát nhất các ngươi nhân tộc thủ đoạn nhiều lắm ma Hoàngung tay lên lôi cuốn dương chiến cùng tiểu hồng biến mất tại chỗ ầm ầm mây đế thành bên ngoài có lôi đình anh kích mà xuống uy danh rung động vạn tộc sinh linh lôi đình bên trong có một bộ thân ảnh siêu phàm thoát tục dường như thiên nhân bất quá có một đôi cánh nhìn qua lại như cùng thần linh kia là vũ tộc thanh thiên rốt cục đi lên đế kiếp cuối cùng nhất trọng lôi kiếp. dưới mắt bất quá là bạch lôi ngay tại điên của anh kích thanh thiên thân thể vũ tộc rất nhiều cường giả đều đang vì thanh thiên hộ pháp nguyên một đám thần sắp trọng nhưng lại tràn đầy hy vọng cùng chờ đợi bọn hắn bây giờ đương nhiên biết vũ tộc thánh chủ cùng với các bảy đại bộ tộc cường giả tại Thần Châu hao tổn hơn phân nửa, bây giờ vũ tộc đã tràn ngập nguy hiểm. Nếu như Thanh Thiên đăng lâm đế cảnh, vũ tộc mới có nơi sống yên ổn. Lại tại giờ phút này, một thanh ma kiếm từ thiên ngoại phong tới. Lê Tầm, chúng ta liều mạng với bọn hắn. Mấy chục vũ tộc cường giả trực tiếp đón lấy thanh ma kiếm kia. Bây anh kinh khủng ma huy, nhường Thiên Địa cũng thay đổi nhãn sắc. Cho dù ở độ kiếp Thanh Thiên, cũng không khỏi tự chủ nhìn về phía những cái tia kẹt trước xuống, kẻ sau tiến lên phóng tới cái tia thanh vô song ma kiếm tập nhân từng bước từng bước, bị ma kiếm xuyên thấu, máu nhuốm đỏ trường không. thanh thiên đống nhiên mở miệng, ma hoàng, làm gì đuổi tận giết tuyển? mệt mệt vừa đối mặt, mấy chục vũ tộc cừ giả, liền tổn thất một nửa. tại đế cảnh phía dưới, tại đế cảnh trước mặt, tựa hồ cũng là sâu kiến đồng dạng, có thể dễ như trở bàn tay dâm chết. ma hoàng xuất hiện, nhìn xem ngay tại độ kiếp thanh thiên, thanh thiên muốn đăng lâm đế cảnh, hỏi qua ta ma tộc cùng thần tộc không có. thanh thiên tắm rửa lôi quang, trên thân cũng đang phát sáng. hai cánh của hắn triển khai, ẩn chứa vô thượng uy thế, các ngươi lừa giết chúng ta vũ tộc nhiều như vậy thập nhân, còn chưa đủ. Ma Hoàng ánh mắt băng lãnh, chính là bởi vì lừa giết, mới không thể để cho các ngươi lại xoay người. Thanh Thiên đối mặt Ma Hoàng, lại là không hề sợ hãi, ngược lại lộ ra nụ cười. Ta có thể hay không đăng lâm đế cảnh, kia là thiên ý, mà không phải quyết định bởi ngươi Ma Hoàng ý niệm. Ha ha, có rất ít người dám như thế cùng bản hoàng nói chuyện, dùng nhân tộc lời nói nói gọi là cái gì nhỉ? rõ dạng. A đúng, chính là rõ dạng. Nói xong, Ma Hoàng trừng mắt liếc bên cạnh Dương Chiến, cần ngươi nói. Nhưng vào lúc này, Mây Đế thành mấy đạo thân ảnh bay ra, một người cầm đầu, không có cánh chim nữ tử. Phu quân, chuyên tâm độ kiếp sự tình khác giao cho ta. Thanh Thiên bắt đầu, cẩn thận, hắn 12 ma kiếm lực sát thương cực kỳ cường hành. Chương 915, cái này đổ Nhi hố chết có chút quá lãng phí chương 915, cái này đổ Nhi hố chết có chút quá lãng phí ma hoàng 12 thanh ma kiếm, ba thanh nhìn xem dương chiến, chín trôi thẳng hướng Thanh Thiên. Cũng liền trong nháy mắt này, nữ tử kia dẫn đầu cường giả, phân biệt đón lấy một thanh ma kiếm, đồng thời cho thấy vương phía trên cảnh thực lực cường đại. 9 tên vương phía trên cảnh thực lực, cái này khiến dương chiến đều có chút ngoài ý muốn. Không nghĩ tới vũ tộc tám tộc một trong thiên vũ tộc, vậy mà có nhiều như vậy cường giả càng làm cho Dương Chiến kinh ngạc chính là Ma Hoàng chín chôi ma kiếm vậy mà đều bị chín người kia cho tiếp nhận đủ thấy chín người này thực lực như thế nào cường hành đừng nói Dương Chiến kinh ngạc chính là Ma Hoàng đều có chút chấn kinh dường như không nghĩ tới đế cảnh phía dưới lại còn thật có có thể tiếp được hắn một kiếm tồn tại Ma Hoàng lộ ra nụ cười có chút ý tứ chắc không được các ngươi thiên vũ tộc dám chống lại các ngươi thánh chủ mệnh lệnh hóa ra là thật có chút thực lực nói Ma Hoàng lại không tiếp tục để ý kia cùng chín chôi ma kiếm đối kháng vũ tộc cường giả mà là nhìn về phía thanh thiên ngươi cho rằng ngươi liền có thể an tâm độ kiếp rồi Thanh Thiên tắm rửa lôi quang bên trong, dường như cái này bạch lôi đối với hắn không hình thành nên bất kỳ tổn thương. "Ngươi có bản lĩnh, tới đây đánh một trận." Nói, Thanh Thiên vung tay đối với Ma Hoàng, tràn ngập khiêu khích ngắt ngón tay. Ma Hoàng sắc mặt khó coi, thử, ngươi cho rằng bản hoàng không dám?" Vậy anh, Ma Hoàng trong nháy mắt ra tay, một bàn tay trực tiếp ư hướng Thanh Thiên. Thanh Thiên cánh chim bỗng nhiên bay lên, trong lúc nhất thời, cả người đều biến mất tung tích. Nhìn kỹ, thì ra Thanh Thiên tuấn di như thế, xuất hiện ở phía trên, cũng làm cho Ma Hoàng một bàn tay hổn hốn. Thấy cảnh này, Dương Chiến đều ánh mắt sắc bén lại. Cái này Thanh Thiên tốc độ hảo hảo lợi hại, liền đến cảnh ra tay đều bổ hụt. Cái này nếu là hắn không có tại độ kiếp, chỉ sợ Ma Hoàng cũng bắt hắn hoàn toàn không có cách nào. Ầm ầm, Ma Hoàng giật giữ, bắt đầu đối với Thanh Thiên không ngừng ra tay. Nhưng là Thanh Thiên tốc độ quá nhanh, hơn nữa có Bạch Lôi rủ xuống, nhường Ma Hoàng cũng không dám tùy tiện nhiễm phải Bạch Lôi. Tăng thêm cái khác cửu đại cương giả, còn tại cùng Ma kiếm chiến đấu, nhường Ma Hoàng cũng không thể không phân tâm trưởng khống Ma kiếm, dẫn đến một lát, Ma Hoàng vậy mà không cách nào làm bị thương Thanh Thiên. Nhưng vào lúc này, một thanh âm từ phía sau truyền đến, "Sư tôn." Dương Chiến nghi hoặc Thanh em này nghe có chút quen hay. Sau đó quay đầu nhìn lại, Dương Chiến ánh mắt cũng không khỏi tự chủ mở to một phần. Thứ này lại có thể là Thanh Vũ. Cô nàng này, không phải chết tại thánh thành bên ngoài. Thanh Vũ ánh mắt rất là sáng tỏ, thậm chí có chút kích động. Sư tôn, ta rốt cục lại gặp được ngươi, ta tới cứu ngươi. Dương Chiến thật giận mình, cô nàng này vậy mà không chết. Đừng tới đây, ngươi không có cách nào. Ba thanh ma kiếm, hắn đều không có cách nào. Thanh Vũ làm sao có thể có biện pháp? Nhưng là, Thanh Vũ vậy mà bạo thẳng tới, một cái tay, ngang nhiên cầm một thanh ma kiếm chui kiếm. Tranh. Ma kiếm lùa tiếng, lập tức nhường Thanh Vũ tay chảy máu. Nhưng là, Thanh Vũ lại cắn răng một cái, a theo Thanh Vũ gầm lên giận dữ, thanh ma kiếm này, vậy mà mạnh mẽ bị Thanh Vũ kéo ra một thước. Chính là cái này một thước. Dương Chiến mang theo Tiểu Hồng, sát na thoát ly ma kiếm hình thành lồng giam. Vâng anh. Dương Chiến một cước đạp bay Thanh Vũ trên tay thanh ma kiếm kia, trực tiếp đem Thanh Vũ ngăn. Vâng anh. Dương Chiến toàn thân tử khí mờ mịt, trong tay phong đào, à chặn hai thanh đâm tới ma kiếm. Kinh khủng khí lãng, khuyết tán ra. Dương Chiến lúc này mới kinh ngạc phát hiện, cái này ma kiếm cũng không ghê gớm thế nào. A theo bản năng hướng phía ma hoàng nhìn lại, mới biết được, tên tiêu hiện tại tập trung tinh thần muốn xấu thanh tiên độ kiếp, căn bản không có chú ý nơi này. bá đao chạm. với anh. hai thanh ma kiếm bị dương chiến chém bay ra ngoài. cùng lúc đó, bị dương chiến đạp bay một thanh ma kiếm lại lần nữa giết trở về, nhưng là tiểu hồng lại trực tiếp rơi vào ma kiếm bên trên. tiểu hồng toàn thân cấp tốc toát ra liệt hỏa, cũng cấp tốc đem ma kiếm đều dùng liệt hỏa bá khóa. ma kiếm lúc này có mèo, không có lực sát thương. đồng thời, thanh vũ cũng lại lần nữa chạy, trong tay một tay đao, đem một thanh ma kiếm ngăn trở sửng sốt cũng không lui lại một bước, mà thanh vũ ra thịt vậy mà toát ra bạch ngọc đồng dạng quang trạch. nhìn đến đây, dương chiến lại lần nữa giật mình. cô nàng này thật là lợi hại a, cái này vậy mà liền đạt đến thần ngọc thể. thật là hắn chỉ truyền dạy cô nàng này nửa bộ thiên công a, làm sao lại ngưng luyện ra thần ngọc thể? bất quá giờ phút này, dương chiến cũng không quản được nhiều như vậy. sát na quay người, hướng phía nơi xa màu trắng đội heo. hắn để ý nhất vẫn là lâm hùng. một đường chạy vội mà đi, tốc độ đã tăng lên tới cực hạn. dương chiến thậm chí cảm giác chính mình tốc độ như vậy, dù cho đế cảnh cường giả cũng phải cần một hồi khả năng đổi theo. Nhưng là, Dương Chiến trông thấy bên người, một cái tuấn tiếu cô nàng, không nhanh không chậm đi theo. Dương Chiến thật sự là bất lực nhà ránh. Trước kia cũng không phát hiện cô nàng này tốc độ có nhanh như vậy a. Sư tôn, ngươi đây là muốn đi nơi nào? Ngươi không đi vì ngươi độ tiếp tục nhân hộ pháp. Thành vũ mắt sáng ngời, có thể khiến cho ngã đa thất bại, chỉ có thiên ý, mà hoàng không được. Tự tin như vậy. Ngã đa không có độ kiếp trước đó, liền có thể cùng đế cảnh tranh phong. Như thế sâu. Dương Chiến đều có chút không tin. Sư tôn, ta thôi diễn ra thiên công đến tiếp sau cấm pháp. Ngươi nhìn ta luyện được đúng hay không? Nhìn xem thanh vũ kia hiển lộ rõ ràng đi ra thần ngọc thể, Dương Chiến liền rất phiền muộn. Dựa vào cái gì? Năm đó hắn cũng suy luận qua, hắn đều không thành công a. Cô nàng này dựa vào cái gì ngắn ngủi thời gian, suy luận ra thiên công chính xác lộ tuyến, còn cô động thành thần ngọc thể. Sư tôn, ngươi tại sao không nói chuyện? Chẳng lẽ ta luyện sai lầm rồi sao? A, ngươi đây là tự sắc, hẳn là tự sắc mới là chính xác. dưỡng Chiến một đường chạy bội, cũng hít sâu một hơi, lúc này mới nói câu, ngươi không có sai vậy là tốt rồi, sư tôn, ta đã phá vỡ mà vào vương cảnh, hơn nữa ta ta cảm giác liền vương phía trên cảnh đều có thể đánh. Dương Chiến trong lòng ngó thẩm, hắn đến bây giờ đều không có đột phá tới vương cảnh, thần châu, thậm chí đệ tử của hắn huynh nón đều tốt nhiều phá vỡ mà vào vương cảnh, kém nhất đều là một chân bước vào vương cảnh cánh cửa. hắn này làm sao liền không có tiến bộ đâu. Dương Chiến nhìn xem thanh vũ, ngươi nhanh đi về, chớ cùng lấy ta, ta là nhân tộc, ngươi là vũ tộc, ta cũng là nhân tộc ta. thanh vũ lời nói nhường dương chiến sở, tiếp lấy, thanh vũ rất nghiêm túc nói. Sư Tôn đã từng dạy bảo ta, muốn đạp vào nhân thể lại đạo, liền phải đem chính mình xem như người, ta hiện tại vốn chính là người. Trẻ nhỏ dễ dạy a, tổ tông cũng không cần." Thanh Vũ rất nghiêm túc lại nói câu, mẹ ta lúc đầu cũng là nhân tộc đầu. Dương Chiến chợt nhớ tới Lâm Hùng lời nói, ngươi biết cứu cứu ngươi là ai chăng? Cứu cứu là cái gì? Chính là mẹ ngươi ca ca." Thanh Vũ gật đầu, "À, ta nhớ ra rồi, ta nghe ta nương nói qua, hắn là Ma Đế thành thành chủ. Đúng, chính là hắn, hắn hiện tại gặp nguy hiểm, chúng ta đi giúp hắn." Tuất Thanh Vũ không chút do dự gật đầu. Dương Chiến trong lòng lại tại do dự, muốn hay không đưa nàng hố chết. Cô nàng này thiên phú quá mạnh, đợi một thời gian, sợ là lại là một cái đế cảnh cường giả. Thậm chí, khả năng siêu việt phụ thân hắn. Nhìn xem Thanh Vũ thanh tịnh đôi mắt, cái này đại đồ đệ, như thế hố chết, có chút quá lãng phí. Chương 916, Sát Na vĩnh hằng chương 916, Sát Na vĩnh hằng Lâm Hùng bọt vào trong lôi tiếp, thần chủ cùng Ma hoàng đều cho rằng Lâm Hùng hắn phải chết không nghi ngờ. Lại không nghĩ rằng, Lâm Hùng không những không chết, còn vượt qua để tam trọng bất thứ hai kim lôi cướp. Mặc dù bây giờ Lâm Hùng rơi xuống đất, đã là toy top dáng vẻ, nhưng là vẫn như cũng còn sống. Làm thần chủ chạy tới thời điểm, trông thấy một màn này, lập tức phá lên cười. Thật sự là mạng lớn, cái này cũng chưa chết, bất quá, nhìn ngươi bộ dáng này, rõ đôi tiếp, ngươi là chết chắc. Nói, thần chủ đã đi tới phụ cận. Lại có một đám ma đế thành nhân tộc cường giả, một cái tiếp một cái phóng tới thần chủ chịu chết. Thần chủ ai đến cũng không có cự tuyệt, tới một cái giết một cái. Thiên đều đã nhuộm đỏ. Như hôm nay bên trên, tia nguyên bản có kim sắc lôi quang lập loè trung tâm phong bạo, lúc này, lại xuất hiện hào quang màu đỏ. Đây cũng là đệ một bước cuối cùng đỏ lôi tại thanh nén dù cho còn không có ngưng tụ thành hình, nhưng là đỏ lôi khí cơ, đưa cho vùng thế giới này áp lực kinh khủng. chim bay tàu thú, thậm chí côn trùng, đều liên quẩn thoát đi nơi đây. lúc này thân thể tàn phá lâm hùng đột nhiên mở hai mắt ra, thanh âm trầm thấp, lại cực kỳ có lực xuyên thấu. ma đế thành chúng tướng nghe lệnh, lập tức rút lui. những cái kia không sợ chết nhân tộc cao thủ, nghe được lâm hùng lời nói, vậy mà không có rút lui. lâm hùng lên tiếng lần nữa, các ngươi không giúp được ta, đừng lại chịu chết. nếu như các ngươi đều đã chết, ta coi như còn sống còn có cái gì ý nghĩa? lập tức rút lui. thân chủ lộ ra nụ cười các ngươi những ngày sâu kiến, chết cũng hoàn toàn chính xác không có ý nghĩa gì, căn bản là không có cách ngăn cản. nói, thần chủ trong chốc lát, liền xuất hiện ở lâm hùng cách đó không xa. những cái kia còn chuẩn bị dùng mệnh là lâm hùng đổi thời gian ma đế thành cao thủ, nguyên một đám trong mắt chứa nhiệt lệ, cuối cùng cắn răng một cái, quay người chạy xa. nhìn thấy những người này rốt cục rút lui, lâm hùng mới thở phào nhẹ nhõm. hắn chống đỡ lấy tàn phá thân thể, đứng lên, dùng một thanh trường thương màu đen, chống đỡ lấy thân thể của mình. thần chủ nhìn xem thảm không lỡ nhìn lâm hùng, cũng không nhịn được tổ thức, nhân tộc ý chí, trận mạnh chất yếu, bất quá. Phàm là nắm giữ ý chí cường đại, từ xưa đều không phải là người tầm thường. Nói, thần chủ lại không có tiến lên, mà là giơ tay lên, một cây quyền trượng xuất hiện, lại tản ra tuyệt thế sát cơ. Lâm Hùng lại cười, chúng ta nhân tộc rất phức tạp, ngươi cả đời này là không hiểu rõ, chính như ngươi bây giờ nhìn thấy ta, cũng chưa chắc chính là ngươi trông thấy dáng vẻ. Nói lại nhiều đều vô dụng, vẫn là bạn thần chủ tiễn ngươi một đoạn đường a. Nói xong, thần chủ trong tay quyền trượng hướng phía Lâm Hùng chỉ đi, nhìn như nhẹ nhàng động tác, lại kéo theo kinh khủng thiên địa vĩ lực đi theo, một cơn báo tác trong ngay mắt hình thành như bệ cảnh cô hướng phía lâm hùng nghiền ép mà đi. Vô anh, đáng sợ tiếng oanh mình thật lâu không có tiêu tán. Nhưng là thần chủ hai mắt bốn động đều rút nhỏ, dường như nhìn thấy cực kỳ kinh dị cảnh tượng. kia phong bạo nghiền ép ra một con đường, nhưng là trong đó lâm hùng nhìn như lảo đảo ngã, lại sừng suốt không cho như núi. Làm sao có thể? Ông. Lâm hùng trường thương trong tay bỗng nhiên phát ra rất nhỏ vụ vụ âm thanh. Ngay sau đó, lâm hùng chậm rãi nâng lên trường đường, nhàn nhạt nói, thương này tên là kinh hồng, đã từng theo ma đế chinh chiến bát vương, cũng vì nhân tộc ta chống lên một mảnh bầu trời thần chủ như mày, thanh thương này năm đó không phải hủy. lâm hùng lộ ra mấy phần nụ cười, phối hợp cái kia dập nát thân thể, dường như đến từ địa ngục ma thần. ngay sau đó, lâm hùng bên người chợt hiện ra một thân ảnh, cả người cao tam thước, khối mô vô cùng, tóc bay ra nam từ thân ảnh. Thân chủ con ngươi lại lần nữa co rụt lại. ma đế, đạo thân ảnh này cầm kinh hồng, cũng mang theo kinh hồng, hướng phía thần chủ đi một bước. một bước này, nhưng thần chủ không tự chủ được lui về phía sau một bước. ma đế đạo thân ảnh này đi không nhanh, nhưng là mỗi một bước đều cựa hồ trọng càng thiên quân mỗi một bước đều cho thần chủ áp lực cực lớn. người có tên cây có bóng năm đó ma đế mạnh bao nhiêu hiện tại cấp cho thần chủ áp lực liền lớn bấy nhiêu. bởi vì hiện tại chỉ có thần chủ một cái đế cảnh đối mặt một cái ma đế, mà lúc này đã mất đi trèo chống lâm vùng trực tiếp ngồi trên mặt đất. hai tay của hắn kết ấn dập nát thân thể dường như một cái vòng xoáy như thế mãnh liệt hấp thu thiên địa vĩ lực. kia ma đế thanh âm lại truyền đến nhất tộc đặt mình vào hắc cám ba và năm còn có cái gì so đây càng đáng sợ sao? cũng không có đế kiếp đáng sợ sao? cũng so ra kém vĩnh vô chỉ cảnh hắc ám cùng không có chút nào hy vọng đáng sợ lâm hùng mặc dù nhắm mắt lại nhưng lại mở miệng hậu thế tử tôn lâm hùng không sợ hãi ma đế tiếp tục đi hướng thần chủ lúc này hắn lộ ra mấy phần nụ cười đây chính là hy vọng anh ma đế trong nháy mắt xuất hiện ở thần chủ trước mặt thần chủ cả kinh thất sắc sát na lui ra phía sau ngàn trượng ma đế rơi lên kinh hùng thường, nhà nhạt nói bây giờ vạn tộc đế cảnh như vậy vô dụng thần chủ gắt gao nhìn chằm chằm ma đế ngươi đây là cái gì hình thái Đồng nhiên ma đế súng trong tay không thấy anh A thần chủ một tiếng hét thảm, một thanh trường thương màu đen đem thần chủ thân thể xuyên đấu, cũng mang theo thần chủ thân thể bay lên. Lúc này, ma đế thanh nhãn mới chuyển đến, làm ngươi không lưu chỗ trống, không lưu đường lui thời điểm, ngươi cũng có thể. Lời còn chưa dứt, ma đế bỗng nhiên xuất hiện ở thần chủ trước mặt, nhường thần chủ một đôi long nhãn, tựa hồ cũng muốn lội ra tới. Nhóm lửa thần hồn của mình, ngươi đây là liền chuyển thế cũng không cần. Thần chủ rốt cuộc hiểu rõ, cũng càng lá chấn kinh. Ma đế tay nắm lấy kinh hồng thường, nhàn nhạt nói, lão tử cao chót vót một thế là đủ, không cần bạn thế vinh quang thần chủ trực tiếp bị ngã trên mặt đất, ném ra hồ sâu. ngay sau đó, kinh hồng từ trên trời giáng xuống, lại lần nữa hướng phía thần chủ đâm tới. thần chủ đứng trước tử vong nguy hiểm, hoàn toàn bạo phát. vương, thần chủ phóng lên tận trời, trong tay quần trượng, đột nhiên hướng phía kinh hồng thương nên đón. ngươi một đạo thần hồn, làm sao có thể cùng đế cảnh chống lại? thần chủ gầm thét, hung hán vô cùng. lại tại giờ phút này, một cái che trời đại thủ đột nhiên chụp lại. vương, thần chủ lại lần nữa bị đập xuống tại trong hồ sâu. nhưng cũng vào lúc này, kinh hồng thương phòng thần chủ phía sau lưng, bảo đem thần chủ đính tại trong hố sâu. Thần chủ hoảng sợ, ngươi chỉ là đốt lên thần hồn, làm sao có thể so năm đó ngươi càng mạnh, làm sao có thể? Ma đế rơi vào hố sâu biên giới, ở trên cao nhìn xuống nhìn chằm chằm tia tràn ngập không cam lòng, vừa sợ sợ thần chủ. Vẫn chưa rõ sao? Thiếu đốt chính mình, sát na vĩnh hằng. Vĩnh hằng? Thần chủ rung động. Đúng, sát na vĩnh hằng. Cũng là vĩnh hằng. Nói, ma đế lại lần nữa cầm kia kinh hồng thương. Ông. Một tiếng bù ầm, thần chủ thân thể trực tiếp chia năm bảy. Thần chủ Nguyên Thần, như là chân thân thực thể như thế, theo thân thể của hắn bên trong chia lìa đi ra. Ngần thần chủ không cam lòng gào hết, nhưng là cái kia màu đen trường thương trực tiếp đâm vào thần chủ Nguyên Thần. Nguyên Thần rất mạnh, nhưng là vào lúc này mà đế trước mặt, vậy mà không có chút nào năng lực phản kháng. Thần chủ nhìn xem chính mình lại lần nữa bị đâm xuyên, thân thể của hắn xuất hiện lít nha lít nhít với dạng. Thần chủ lại là nổi giận, ngươi đi, ta cũng được. Ngoan. Nguyên Thần vỡ bộ ra, xuất hiện thần chủ thần hồn. Ma đế lại nhàn nhạt nói, "Ta đi, ngươi không được, bất quá ta có thể giúp ngươi." Chương 917 Tiến vệ không biết bị nạn đường chương 917, tiến vệ không biết bị nạn đường Ma đế một đầu ngón tay, trực tiếp điểm tại thần chủ thần hồn long đầu bên trên. Thần chủ thần hồn lập tức toát ra ngọn lửa màu đen, ngay tại điên cuồng lùng khô lấy thần hồn của hắn. A, a thần chủ lập tức phát ra chấn động thiên địa kêu thảm, kéo dài không suy. Theo tiếng kêu thảm thiết, thần chủ thần hồn kịch liệt rã rủa, "Vặn mèo, vặn mèo", nhưng cũng bị thiêu đốt càng ngày càng ít. Thế nào? Không giống. Thần chủ âm thanh run rẩy. Ma đế nhàn nhạt nhìn xem thần chủ, bởi vì ngươi không phải người, cho nên không cách nào minh bạch người ý chí đến cùng mạnh cỡ bao nhiêu lực lượng. Nói, Ma Đế tối đầu, nhìn xem hai chân của mình cũng đã bị thiêu đốt hầu như không còn, nhưng là hắn lại không có đau một chút khổ dáng vẻ. Trái lại Thần chủ, ngũ quan đều đâm đến bầm méo. Thần chủ như cùng ăn người đồng dạng ánh mắt, gắt gao nhìn chằm chằm Ma Đế, ngươi không đau? Đau nhức. Vậy sao ngươi đều nói? Ý chí đầy đủ kiên định, hóa đau thương thành lực lượng. Thần chủ thân hồn bị thiêu đốt chỉ còn lại đầu lâu. Hắn không cam lòng phát ra sau cùng gào thét, ta không hiểu Ma Đế nhàn nhạt nói, tiếp sau ngươi nếu có thể là người, có lẽ có thể hiểu. À, đúng rồi, ngươi không có kiếp sau ta cũng không có. Ma đế mắt thấy thần chủ thần hồn bị thiêu đốt hầu như không còn, hoàn toàn biến mất một chút xíu đều không thừa. mà hắn cũng đã bị thiêu đốt hơn phân nửa. Ma đế lại thở dài, đáng tiếc chỉ có một cái vạn tộc đế cảnh, nếu không ta có thể giết thối quái. lại tại lúc này, ma đế bỗng nhiên quay đầu, tay bỗng nhiên một chiêu, một thân ảnh chống rồng xuất hiện tại hắn trước mặt. bốn mắt nhìn nhau, dương chiến kích động trong lòng. hắn đến về sau liền phát hiện thần chủ bị hành hung, một mực tại nơi xa quan sát, không nghĩ tới lập tức liền bị bắt tới. thủ đoạn này quả thực so đế cảnh cường đại nhiều lắm không nghĩ tới, ma đế thiêu đốt thần hồn của mình, lại có thể đạt tới một cảnh giới khủng bố. chỉ là, dương chiến nhìn về phía ma đế kia bị ngọn lửa màu đen thiêu đốt đến chỉ còn lại một nửa thân thể. thiêu đốt xong, ma đế cũng liền hoàn toàn hôi phi yên diện. dương chiến đung nhiên ôm quyền, ta dương chiến hữu duyên thấy tận mắt ma đế tam sinh hữu hạnh. ma đế không nói chuyện, một đôi mắt trực câu câu nhìn chầm trầm dương chiến. một lát sau, đông nhiên cười, hoàn toàn chính xác tam sinh hữu hạnh, không nghĩ tới ta hôi phi yên diện trước đó, còn có thể trông thấy ngươi, xem ra ta cũng có khả năng trở về. dương chiến nghi hoặc, có ý tứ gì? Ta nghe không hiểu, Ma Đế không có giải thích, chỉ nói là biết dòng sông lịch sử một mặt khác sao? Không biết bị ngạn. Đúng, chính là chỗ đó. Dương Chiến nhíu mày, ngươi biết không biết bị ngạn nhiều ít, mời nói cho ta. Ngươi muốn làm cái gì? Có một người, ta muốn tìm trở về. Ma Đế nghe xong, lập tức nổi lên mỉm cười, vậy thì càng tốt hơn, thuận tiện, đem ta cũng tìm trở về a. Dương Chiến sửng sở, càng phát ra có chút ngột. Ma Đế lúc này mới lên tiếng, không biết bị ngạn, là tất cả đế cảnh cường giả tịch diệt kết cục. Dương Chiến nhíu mày, ý của ngươi là, ngươi dạng này hôi phiên diên không biết bị nạn cũng là nơi trở về của ngươi. Ma đế gật đầu, đúng, sẽ tại cái này giữa bầu trời đại thế giới bên trong chính mình tất cả đốt hết, liền có thể thấy không biết bị nạn. Nói đến đây, Ma đế đã chỉ còn lại ngực. Dương chiến như mày vẫn là không biết rõ, Ma đế lại không có giải thích nữa, nhìn xem Dương chiến, đã tam sinh hữu hạnh, vậy ta giúp ngươi một cái. Nói xong, Ma đế trên người ngọn lửa màu đen, trong nháy mắt quấn quanh ở Dương chiến trên thân. Một cỗ đến từ sâu trong linh hồn đau đớn, nhường Dương chiến cũng nhịn không được phát ra kêu đau. Ma đế thanh âm trầm dài đến, đau nhức cũng là một loại rèn luyện. Dương Chiến hết sức tốn khổ, nhưng là cảm giác chính mình thể phách vậy mà tại cái này hắc diễm phía dưới, có chút không giống. Cố nén đau đớn, cảm thụ được cái này hắc diễm mang tới biến hóa. Ma đế lại lần nữa lộ ra nụ cười, ý chí của ngươi cường đại, vượt ra khỏi dự liệu của ta. Dương Chiến không nói chuyện. Ma đế lại tựa hồ như nói một mình, "Ta thật là trải qua 3000 năm nung khô thần hồn, mới có hôm nay giờ phút này, ngươi không có đạt qua, tân sinh bất quá mấy chục năm, vậy mà cũng có quang cảnh như vậy, ngươi là thế nào luyện?" Dương Chiến nuốt nước miếng một cái, "Ngươi có thể trải nghiệm tình bị tử lôi bệnh kích nguyên thần sao?" Ma đế nghe nói như thế, sắc mặt trì trệ, thử tiêu thần lôi. Đối, ngươi là tiên. Ma đế mở to hai mắt nhìn. Dương Chiến không chỉ một lần nghe được dạng này thuyết pháp, nếu là hắn tiên, bị truy khắp núi chạy. Dương Chiến bất đắc dĩ nói, ta không biết là chuyện gì xảy ra, nhưng là ngươi làm thế nào thấy được ta không có đã qua? Bởi vì ngươi không biết ta, dĩ nhiên chính là không có đã qua. Lúc này, Ma đế đã chỉ còn lại đầu lâu. Dương Chiến bội bẩn hỏi, cái khác đừng nói trước, ta muốn thế nào đem không biết bị ngạ người tìm trở về. Bất liên kiếp trước kiếp này đều mê thất tại không biết bị ngạ hắn nhất định phải đưa nàng tìm trở về. ma đế chậm rãi nói, ta nếu là biết, ta làm sao lại trông cậy vào ngươi? vậy ngươi vì sao lại trông cậy vào ta? ngươi cũng nói, tam sinh hữu hạnh. ta dương chiến nói không ra lời. bởi vì ma đế đầu cũng bị ngọn lửa màu đen bao quạ, ma đế cũng không có lại nói ra một chữ. ma đế bất dỗi, mà dương chiến trên người ngọn lửa màu đen cũng dập tắt. bất quá, dương chiến phát hiện, thân thể tựa như là không giống như vậy, nhưng là cụ thể là cái gì không giống như vậy, dương chiến chính mình cũng nói không rõ ràng. sư tôn, ba bang. bang. Thanh vũ cùng Tiểu Hồng chạy như bay đến. Sau đó, Tiểu Hồng rơi vào Dương Chiến trên bờ vai, Dương Chiến đưa tay vớt mẹ Tiểu Hồng đầu. Thanh vũ lại là nhìn xem kia vẫn là thần chủ. Cái này giữa bầu trời thế giới, lại có trung Tang thanh âm vang lên. Thanh âm này đến từ trên trời, không phải nào đó một chỗ, mà là toàn bộ trên trời. Sư tôn, ngươi nghe được vừa rồi thần chủ cùng Ma Đế đối thoại sao? Thế nào? Dương Chiến nghi hoặc. Ma Đế thiêu đốt thần hồn của mình, vĩnh hằng. Cái gì vĩnh hằng? Truyền thuyết đế cảnh phía trên chính là vĩnh hằng. thành vũ mắt sáng lợi, ngã cất sinh huy gương mặt xinh đẹp chấn động vô cùng. Dương Chiến thế mới biết, đế cảnh phía trên còn có vĩnh hằng. Thanh Vũ nuốt nước miếng một cái, lại kích động, cho dù là sát na vĩnh hằng, cũng quả thực thật là đáng sợ, thần chủ ở trước mặt của hắn, liền phản kháng chỗ chống đều không có. Dương Chiến đung nhiên giật mình, thân thể của hắn có chút không giống, chẳng lẽ là vừa rồi quấn quanh ngọn lửa màu đen, chính là để cho người ta sát na vĩnh hằng đường? Ma đế mới vừa nói, đem chính mình tại giữa bầu trời mọi thứ đều đốt hết, liền nhập không biết bị ngạ. Cho nên, nếu là hắn cũng sẽ chính mình tất cả đốt hết, sẽ xuất hiện tại không biết bị ngạ. Đây là ma đế cho lưu lại một đầu tiến về không biết bị ngạn đường. Dương Chiến có chút minh mạch, thật là lại có chút nổi nóng. Nếu là hắn đem chính mình đốt hết, đi không biết bị ngạn lại có thể thế nào, tìm tới mê thất bích liên toàn bộ, cũng không về được. Ma đế cũng không có nói tin tưởng, nhường Dương Chiến hiện tại, cũng không biết nên hỏi ai. Lâm Hùng. Đúng rồi, Lâm Hùng có lẽ biết. Chương 918, Thành. Chương 918, Thành. Lâm Hùng theo thoai thoát, đã khôi phục trạng thái đỉnh phong. Cái này để kiếp, cũng coi là rất nhân tính hóa nó muốn tụ tập một kích mạnh nhất, đồng thời đi đây cho người ta chậm khẩu khí cơ hội. ông, một thanh trưởng thương màu đen, tựa như tia chớp bay đi. đồng thời truyền đến dương chiến thanh âm, lâm hùng, cẩm. lâm hùng đột nhiên mở to mắt, trong nháy mắt tiếp nhận kinh hùng thương. lâm hùng trên mặt có một vết bị thương, bởi vì hắn biết, ma đế hoàn toàn không có. vì hắn, đốt hết chính mình. đa tạ. đối với dương chiến một giọng nói tạ, sau đó tay nắm trường thương, trên người khí cơ đột nhiên một phát, người cùng thương dường như hợp hai là một, trực chỉ chân trời. dương như hắn, muốn cùng tiên chiến một trận. với anh. Lâm Hùng bay lên trời, đứng lặng thiên vũ, đón lấy kia sắp rơi xuống đế kiếp một kích cuối cùng. Thanh vũ đứng tại Dương Chiến trước mặt, sư tôn, xem đế kiếp, có thể để cảm ngộ thăng hoa. Nhìn thấy thiên đạo chân trương, ân, vậy ngươi thật tốt quan sát. Ân. Thanh vũ trọng trọng gật đầu, gương mặt xinh đẹp nghiêm túc nhìn trầm trầm bên kia. Ngay một khắc này, kia trên không mây đen trong gió lốc, đột nhiên lộ ra một cái đầu màu đỏ. Dương Chiến cùng Thanh vũ đều ngây ngẩn cả người. Tiếp lấy, cái đầu kia lại lần nữa xuống ra, lại là một đạo hình tròn hỏa sắc lôi đỉnh. Dương Chiến cũng nhìn không được nuốt nước bọt, cuối cùng một đạo đỏ lôi lại là bộ dáng này, thành vũ coi chút động, ra không biết rõ, chưa từng nghe nói qua. hình tròn hồng sắc tiềm điện cầu, theo mây đen quẩn cuộn bên trong rất xuống, liền thẳng đến lâm hùng mà đi. lâm hùng một người một thương, không sợ hãi chút nào. lúc này trực tiếp giống to, tới đi. với anh, la màu đỏ lôi điện cầu cùng kia một người một thương tiếp xúc một sát nà, lôi quang trực tiếp nổ. quang mang này quá mức lóa mắt, nhường dương chiến, thậm chí Thanh vũ cũng không khỏi tự chủ rời đi ánh mắt. trong chớp nháy này, dường như toàn bộ thiên địa đều biến thành một màu đỏ. đồng thời, kia nhường đại địa đều gần nút kinh khủng khí cơ. Quét sạch giữa thiên địa, càng làm cho Dương Chiến cùng Thanh Vũ trực tiếp từ trên trời rơi xuống. Bất quá giờ phút này, Tiểu Hồng lại triển khai hai cánh, như là một cái chất vượng, trên thân tản mát ra ngọn lửa rừng rực, cũng làm cho Tiểu Hồng trong nháy mắt cực lớn đến 10 trượng. Dường như muốn cùng ai làm cầm như thế. Đồng thời, Dương Chiến cùng Thanh Vũ gặp áp lực cấp tốc giảm xuống, cũng làm cho Dương Chiến có thể ngẩng đầu nhìn lại. Trông thấy Tiểu Hồng dáng vẻ, Dương Chiến cùng Thanh Vũ đều giật mình vô cùng. Dạng này Tiểu Hồng, vẫn là Dương Chiến lần thứ nhất trông thấy, mà Thanh Vũ lại chừng to mắt, khẽ nhếch miệng, đây chính là vượng tộc chân chính hình thái sao? Tiểu hồng ngọn lửa trên người biến mất, cũng rút nhỏ. Kia trói mắt màu đỏ lôi điện cường quang, cùng kia nhường thiên địa vạn vật đều muốn run rẩy kinh khủng khí cơ cũng đã biến mất. Dương Chiến đột nhiên hướng phía Lâm Hùng bên kia nhìn lại, sát mặt chầm xuống, bởi vì Lâm Hùng không gặp, chỉ còn lại một thanh trường thương màu đen từ trên bầu trời rơi xuống. Thanh Vũ cũng nhìn thấy, nếu mày, chẳng lẽ thất bại hôi phi yên diệt. Dương Chiến đã xông về trong lúc này, nhìn một cái, hơn 10 dặm lại bị san thành bình địa hoàn toàn thay đổi. Chính giữa có một cái phương viên mấy trăm trượng mũ to, còn đại bút khói. Dương Chiến đi tới trong hồ lớn, bên trong không có Lâm Hùng nhường Dương Chiến trong lòng chầm xuống, không nghĩ tới một cái giá lớn như thế Lâm Hùng thế mà không thành công, liên cận bã cũng không có. Dương Chiến có chút trong lòng cũng không khỏi cô đơn, bởi vì dựa theo Thanh Vũ nói tới, cuối cùng này đỏ lôi, không phải là dạng này. Đống nhiên, vô số kiếm Minh băng vọng đất trời. Dương Chiến sắc mặt biến hóa, cũng nghe tới Thanh Vũ la lên, sư tôn, cháy mau! Dương Chiến quay đầu, đã nhìn thấy Thanh Vũ ngang nhiên phóng lên tận trời, muốn vì hắn ngăn trở Ma Hoàng. trông thấy Thanh Vũ bộ dạng này, Dương Chiến cũng động dung. Thanh Vũ, mau tránh ra! Bây anh, một thanh ma kiếm trực tiếp đem Thanh Vũ đâm bay ra ngoài. Dương Chiến quát lệnh, "Ma Hoàng, ngươi thật sự cho rằng ngươi điều động người đi tứ đại thiên môn, liền có thể ngăn cản lão tử đánh vỡ thiên môn, kết nối thiên ngoại thiên?" Dương Chiến, ngươi liền xem như nói to tiền, hôm nay bản hoàng cũng muốn để ngươi hôi phi yên diệt. Ngươi đây là dự định nhuộm bạn tộc cùng nhân tộc ta đồng quy vu tận. Vô tầm, ngươi còn muốn giống hố chết thánh chủ cùng thần chủ như vậy lựa giết bản hoàng. Ngươi liền sai, bản hoàng tuyệt không cho ngươi bất cứ cơ hội nào." Mười một thanh ma kiếm nhanh như tia điện đánh tới chớp nhoáng. Dương Chiến mặc dù chạy nhanh, nhưng là làm sao có thể cùng đế cảnh so sánh? Nhất là kia đế cảnh thần binh, 11 thanh nhận chứa tuyệt thế sắc cơ, Dương chiến đều cảm giác một khắc, khả năng chính là mình táng thân thời điểm. Bang Bang tiểu hồng đống nhiên xuất hiện, hóa thân hỏa diễm vực hoàng, mười trượng thân thể, uy thế ngập trời. Nhưng là, trong khoảnh khắc, bị 11 thanh ma kiếm xuyên thấu mà qua, trở thành một cái lọt gió hỏa diễm vực hoàng. Bang đương theo lấy tiểu hồng một tiếng rít dị, kia 11 thanh kiếm đã xuất hiện ở Dương chiến sau lưng. Vâng anh! Dương chiến lấy ra một cây quyền trượng, trực tiếp băng vệ phía phía sau. Veng. Quyền trượng chặn một thanh ma kiếm, nhưng lạ vẫn như cũng còn có mười trôi. Ngay tại tình này gấp phía dưới, Dương Chiến có chút giận, tiểu bảo, ngươi đến cùng được hay không a? Không có động tĩnh. Thật là cuột đều không bước lên một cái. Dương Chiến trực tiếp móc ra vạn thần đồ, trong nháy mắt hướng sau lưng ném ra ngoài. Ầm ầm. Vạn thần đồ vậy mà chặn hai thanh ma kiếm. Cùng lúc đó, phốc phốc phốc phốc, tám thanh ma kiếm, toàn bộ đâm xuyên tại Dương Chiến tứ chi cùng trên thân thể. Ha ha ma hoàng lập tức cười ha ha, ngươi cũng là chạy a. Dương Chiến rơi xuống trên mặt đất, mặc dù không có ngã xuống đất, phong đao giúp hắn chống lên thân thể nhưng là tám thanh ma kiếm đâm xuyên ở trên người hắn lộ ra nhìn thấy mà giật mình. Dương Chiến cũng túi đầu nhìn một chút bị xuyên thành con nhím chính mình. dù cho vô danh bảo thể, tại đế cảnh thần binh phía dưới cũng như là đầu hưu yêu đất. Ma Hoàng xuất hiện ở Dương Chiến trước mặt nợ nụ cười gằn. lần này nhìn ngươi còn có thể lửa gì hay? Dương Chiến nhìn qua Ma Hoàng sinh mệnh lực tại cấp tốc trôi qua. bất quá Dương Chiến trên mặt không có chút nào sợ hãi tại sinh tử trước mặt Dương Chiến kinh nghiệm quá nhiều thậm chí cũng có chút chết lặng. trải qua mấy ngày nay Dương Chiến mọi loại cẩn thận vì cái gì chính là có thể sống sót bởi vì chỉ có hắn sống sót, nhân tộc mới có hy vọng. đáng tiếc, cuối cùng vẫn là gặp phải một cái bị ép điên đế cảnh cường giả. thần chủ nếu như không chết, ma hoàng có lẽ sẽ không như thế đi buồn. càng đáng tiếc chính là không có cách nào đem ma hoàng cũng mang đi. nếu như ma hoàng chết, vạn tộc không có dạng này không cách nào dùng số lượng bù đắp cường giả. nhân tộc chưa hẳn liền không thể cùng vạn tộc tranh phong. dương chiến bình tĩnh nhìn dữ tợn khuôn mặt ma hoàng, hắn không nói gì. ma hoàng giơ bàn tay lên, muốn đem dương chiến hoàn toàn tiêu diệt. chỉ là một thân ảnh lại xuất hiện ở ma hoàng sau lưng, làm dương chiến trông thấy đạo thân ảnh này thời điểm. Dương Chiến lộ ra nụ cười. Ma Hoàng trông thấy Dương Chiến lộ ra nụ cười, cười lạnh nói, "Còn cười được, là muốn chết, hồ đồ rồi à? Mà thôi, để ngươi sớm một chút giải thoát." Ngay tại Ma Hoàng muốn cho Dương Chiến một kích cuối cùng thời điểm, sắc mặt đại biến, đột nhiên quay đầu. Khi nhìn thấy quần áo rách tung toé, tóc rối bời Lâm Hùng đứng tại hắn cách đó không xa. Giờ phút này, Ma Hoàng chấn kinh. "Ngươi!" Thành. Và anh. Ma Hoàng còn chưa nói ra lời nói, Lâm Hùng cùng Ma Hoàng thân ảnh trong nháy mắt liền biến mất, chỉ để lại một tiếng oanh minh. Chương 919 để ngươi thất vọng chương 919, để ngươi thất vọng dương chiến vẫn như cũ đứng lặng trên mặt đất, hai chân lâm vào dưới mặt đất, khả năng bảo trì thân thể của hắn không ngã xuống. Sinh cơ trôi qua, nhường dương chiến biết, chính mình chỉ sợ thật không thành. cái này tám thanh ma kiếm, chẳng những đả thương nặng thân thể của hắn, lại còn phong tỏa nguyên thần của hắn, đến mức dương chiến liền nguyên thần đều không thể trốn tới. dương chiến nghe được tiểu hồng tiếng kêu, cũng nghe tới thanh vũ la lên. không nghĩ tới à, cuối cùng bị hắn tống trung, vẫn là cái này đại đồ đệ, còn có nhà hắn tiểu hồng, không, còn có tiểu an. dương chiến nhìn thoáng qua bên cạnh tiểu an. Tiểu An trên mặt không có ngũ quan, nhưng lại đang đối mặt hắn. Lúc này, Tiểu An đưa tay ra, vuốt vết tại dương chiến trên mặt. Tay của nàng rõ ràng không có một chút nhiệt độ, nhưng là dương chiến lại cảm giác rất ấm, dù sao, đây cũng là bích liên một bộ phận. Dương chiến chậm rãi nhắm mắt lại, lúc này trên thân lại toát ra ngọn lửa màu đen, dính đầy toàn thân của hắn, cũng bao gồm kia 8 thanh ma kiếm. Cùng lúc đó, truyền đến ma hoàng tiếng giống giận dữ, kiếm đến, "Thật là, cắm ở dương chiến trên người 8 thanh ma kiếm, lại là không núc nhích tí nào, dường như cảm giác không thấy ma hoàng triệu hắn. 8 thanh ma kiếm hộ tống dương chiến thân thể cùng một chỗ." đều bị quái dị ngọn lửa màu đen thối vệ kiếm đến ma hoàng lại lần nữa gào thét kinh khủng đế cảnh chi uy tại thời khắc này hoàn toàn triển lộ hoàn toàn ma hoàng hôm nay ta chẳng ngươi ngươi mới vừa vào đế cảnh ngươi cũng xứng ầm ầm đế cảnh chiến trường vô cùng kinh khủng phương viên hơn 10 dặm đều không có sinh linh có thể tới gần bất quá trong đó kia đứng lặng lấy hình người hắc hỏa lại bất luận đế cảnh dư uy như thế nào bá đạo như thế nào mãnh liệt đều thờ ơ bất quá tiểu hồng cùng thanh vũ ở phía xa lo lắng nhìn qua tiểu hồng ánh mắt cũng đỏ lên triển khai hai cánh mong muốn bay qua nhưng lại thế nào cũng bay không đến, mà nó trên cánh, vậy mà cũng xuất hiện rất nhiều xuyên qua lỗ thủng, mặc dù không lớn, nhưng lại loạn gió. Thanh vũ hô hào, sư tôn thanh. Thanh vũ quỳ trên mặt đất, đối với hóa thành hình người hắc hỏa dương chiến, bái xuống dưới. đệ tử thanh vũ, tạ ơn sư tôn thụ nghiệp giải thích nghi hoặc chi ân, từ giờ trở đi, đệ tử chính là chân chính nhân tộc. sư tôn đệ tử, là sư tôn chưa hoàn thành chi nguyện mà chiến. ầm ầm, hai đại đế cảnh chiến đến không xa. thanh vũ rốt cục có thể vọt tới dương chiến trước mặt. tiểu hồng con mèo bay đi, không chút do dự phóng tới toàn thân hắc diễm dương chiến chiến chỉ là lại bị thanh vũ bắt lấy. thanh vũ nuốt một cái nước mắt. ta biết ngươi rất khó chịu, nhưng là chúng ta còn muốn hoàn thành sư tôn nguyện vọng. bang bang tiểu hồng lại lần nữa nổi giận, trên thân cũng bốc cháy. nhưng là thanh vũ kia bạch ngọc đồng dạng trên tay, nhưng căn bản không sợ tiểu hồng lửa giận. mà lúc này dương chiến trên người hắc hỏa dần dần dập tắt. thanh vũ cùng tiểu hồng cũng không nhịn được nhìn sang. dương chiến thân thể cho dù là áo bảo, vậy mà đều hóa đá. chỉ là kia đi theo hóa đá tám thanh ma kiếm vẫn như cũng như vậy chói mắt. còn có chi kia chống đỡ dương chiến thân thể cắn dài chỗ nào cũng hoàn toàn biến thành tiểu đá. Thành Vũ theo bản năng buông lòng ra tiểu hồng. Tiểu hồng cong vẹo lại lần nữa bay thấp tại Dương Chiến trên bay. Thành Vũ tay run run, đụng vào Dương Chiến thân thể. Thành Vũ trong mắt mang theo nước mắt, nhưng trong nháy mắt mở to hai mắt nhìn, tảng đá. Dương Chiến thế mà thật biến thành tảng đá. Lúc này Dương Chiến liền như là một khối đen như một tảng đá điêu khắc thành, lại sinh động như thật, như là còn sống như thế. Nhưng vào lúc này, Vũ Nhi cùng ta hồi tổng, Lâm Hải Đường xuất hiện. Thành Vũ đội bằng nói, Đương, ngươi nhìn ta sư tôn chuyện này rốt cuộc là như thế nào?" Lâm Hải Đường xuất hiện ở Dương Chiến trước mặt, không hiểu nhìn Dương Chiến tượng đá một cái, mới nói câu: Nữ Nhi, đi thôi. Sư tôn ta có phải hay không còn có thể cứu? Ta dẫn hắn trở về. Ngươi muốn cho Nhĩ Đa đem hắn tượng đá hủy? Hắn là sư tôn ta, Dương, ngươi cũng là nhân tộc a, hắn là nhân tộc thủ lĩnh. Lâm Hải Đường nhìn xem Thanh Vũ, có chút nữa mày đi. Dương. Lâm Hải Đường đung nhiên vung tay áo chạy, trực tiếp lôi kéo Thanh Vũ, cưỡng ép đem Thanh Vũ lôi đi. Cái này bị Đế Kiếp bổ đến địa phương Hoang chỉ còn lại Dương Chiến cái này một pho tượng, một cái thủ thường tiểu hùng tượng. Tiểu Hồng tức đứng tại tượng đá trên bay, nó mí mắt tại cuối, thế là hướng phía Dương Chiến đầu nhích lại gần, thân thể dán tại Dương Chiến trên mặt, sau đó cứ như vậy an tĩnh nhắm mắt lại. Thời gian dần qua, Tiểu Hồng tức trên thân cũng xuất hiện hắc diễm, bao quát toàn thân hắn. Cuối cùng, Tiểu Hồng cũng thành một cái màu đen thật điều. Lâm Hùng cùng Ma Hoàng đại chiến, lại là người này cũng không thể làm gì được người kia. Dù là Ma Hoàng đã mất đi tám thanh ma kiếm, vẫn như cũng cường hành vô cùng. Chỉ là lúc này, xa như vậy chỗ lôi tiếp khí tức lại truyền tới. Ma Hoàng cùng Lâm Hùng đỗng nhiên đồng thời dừng tay. Ma Hoàng nhìn chăm Lâm Hùng ngươi hy vọng vũ tộc ra lại một cái đế cảnh sao? Lâm Hùng không nói chuyện, Ma Hoàng ánh mắt xa bén, không bằng người ta liên thủ, đem vũ tộc kia sắp nhập đế cảnh thanh tiên tiêu diệt. Về sau, ngươi đem nhân tộc mang đến thần châu, mà ta cũng sẽ vạn tộc theo thần châu mang đi. Từ đây, vạn tộc cùng ngươi nhân tộc lẫn nhau không tương phạm. Lâm Hùng vẫn như cũ không nói chuyện, Ma Hoàng cắn răng nói, ngươi ta đánh lâu như vậy, ngươi cũng hẳn là tin tưởng. Ngươi muốn giết ta làm không được, ta muốn giết ngươi cũng làm không được, làm gì tiếp tục đấu nữa? Lâm Hùng lên kinh hồng thương. Ma Hoàng lập tức nổi giận, bản hoàng đi, ngươi muốn đánh, sau này hãy nói. Mời anh. Ma Hoàng sát na trốn đi thật xa, Lâm Hùng không có truy, chỉ là mắt thấy Ma Hoàng đi xa. Giờ phút này, Lâm Hùng há mồm, phun ra một ngụm máu tươi, máu bên trong lại còn có màu đỏ lôi quang. Lâm Hùng sắc mặt trong nháy mắt liền thay đổi, biến đỏ bừng. Lâm Hùng phun ra máu tươi, ngửa đầu nhìn lên bầu trời, trong mắt tràn ngập sự không cam lòng. Vì cái gì? Phúc Lâm Hùng lại lần nữa phun ra một ngụm máu tươi. Không lâu, Lâm Hùng toàn thân khí tức tại cấp tốc yếu bớt. Giờ khắc này Lâm Hùng, như là bị đấu bại gà trống, rũ cục lấy đầu, kéo lấy kinh hường đường, hướng phía hắn độ kiếp địa phương mà đi. Không lâu Lâm Hùng đi tới biến thành thạch điêu Dương Chiến trước mặt, nhìn xem kia có chết, cũng muốn đứng đấy, cho dù là dùng đao chống đỡ thân thể Dương Chiến. Lâm Hùng nhìn chằm chằm Dương Chiến hồi lâu, Dương Chiến, để ngươi thất vọng. Lâm Hùng thân thể cũng bắt đầu lảo đảo muốn ngã, hắn cũng học Dương Chiến phương pháp xử lý, dùng kinh hồng thương chống đỡ thân thể của mình. Thành trụ rất nhiều ma đế thành cao thủ lao đến, Lâm Hùng lại quá to, không được qua đây. Một đám ma đế thành người nhao nhao ở ngoại vi ngừng chân, nguyên bản hưng phấn trên mặt, lúc này lại có chút lo lắng, bởi vì Lâm Hùng trạng thái giống như không thích hợp. Lâm Hùng nhìn xem Dương Chiến, qua hồi lâu mới mở miệng nói, "Thay ta chiếu khán tốt ma đế thành người, xin nhờ." Nói xong, Lâm Hùng quay người, nhìn xem xung quanh, nhưng cái kia mong mọi cùng trông mong ma đế thành nhân tộc. Hiện tại lên, Dương Chiến chính là ma đế thành thành chủ, mà ta, muốn bế quan 100 năm, 100 năm bên trong, trừ nhân tộc bị vạn tộc xâm lấn bên ngoài, ta sẽ không quản bất cứ chuyện gì, tất cả lấy Dương Chiến mệnh lệnh vi tôn. "Thành chủ, thật là Dương Chiến hắn Lâm Hùng lãnh tốt nói, Dương Chiến không chết, hắn chỉ là hóa đá mà thôi, tiểu gì cũng sẽ thoát thai đi ra, các ngươi đem hắn dọn đi thần châu, cung phụ." Người thành chủ kia ngài ở nơi nào bế quan?" Nếu là bế quan, vậy dĩ nhiên là không người quấy rầy địa phương, các ngươi không cần e ngại, ta đã đế cảnh, tự nhiên sẽ chú ý thần châu, nói cho bản tộc, nếu dám tập kích quấy rối thần châu nhân tộc, ta đem huyết tẩy bản tộc. Tuân mệnh, một đám ma đế thành cường giả, lại lần nữa hưng phấn lĩnh mệnh. Bởi vì Lâm Hùng nói như vậy, tự nhiên là hắn đã trở thành bây giờ nhân tộc duy nhất đế cảnh, nhân tộc liền đã có lực lượng.